diệp tĩnh giao lệ nam tiêu các ngươi hai cái là ở ngự kiếm tông có chút lợi hại là ngự kiếm tông đại sư tỷ đại sư huynh nhưng là cũng chỉ thế mà thôi ra ngự kiếm tông so các ngươi lợi hại người chỗ nào cũng có Liên kia tịch ly các ngươi để tay lên ngực tự hỏi các ngươi so được với nhân ra sao tuy rằng như vậy có chút đả kích nhà mình đệ tử chính là có đôi khi sự thật chính là như thế nếu là không có cái kia thông minh đến có thể khống chế nhân tâm độc tài thế cục đầu góc liền cho ta học được cần nút lại cho ta một kích phải giết nếu là này hai dạng bản lĩnh ngươi đều không có vậy cho ta thành thành thật thật gốc nếu bằng không đã không có bản lĩnh còn muốn xông lên phía trước cũng chỉ sẽ chọc đến một thân tao diệp tĩnh giao thân là ngự kiếm tông đại sư tỷ không lập gương tốt đồng môn phạm sai lầm không biết ngăn cản đối khách không tuân thủ chủ nói lần này giao hữu đại hội sau khi chấm dứt thính tư nhai nghĩ lại ba tháng diệp tĩnh giao nhắm mắt Không lưng túi đầu, dập đầu. Sư thúc. Lệ nam tiêu. Thân là ngự kiếm tông đại sư huynh, lại nhân cá nhân tư tình, không phân xanh đỏ đen trắng. Hành sự lỗ mãng. Tâm tồn ác ý. Liên tiếp phạm sai lầm, không biết hối cải. nay, bùn đạo nhân, lấy ngự kiếm tông tông chủ thân phận, phế này đại sư huynh trước. Tức khắc ép vào tĩnh tư nhai. Khi nào ngươi biết sai rồi. Liền khi nào ra tới. Sư thúc. Lệ nam tiêu sắc mặt trắng bệnh. Có chút khó có thể tin nhìn lạc ôn thần. Không rõ luôn luôn yêu thương sư thúc của mình, thế nhưng vì như vậy một chuyện nhỏ, lột đi hắn đại sư huynh chức vị. Sư thúc? Sư bá? Sư phó? Các ngươi sao lại có thể? Cho ta áp xuống đi. Lệ nam tiêu bị trông giữ đệ tử đè ép đi xuống. Bên ngoài ngự kiếm tông đệ tử im như ve sầu mùa đông. Nôn tịch ngập ngừng hạ miệng, rốt cuộc không có nói cái gì nữa. Lạc ôn thần có chút mỏi mệt sờ sờ giữa mày. Cấp phía dưới các đệ tử đúng sự thật truyền lời. Chớ có lại là một ít ngu xuẩn, tự cho là đúng đi mạnh mẽ suốt đầu. Là, lạc ôn thần thở dài một hơi. Lệ nam tiêu dù sao cũng là bọn họ những người này nhìn lớn lên, như vậy xử phạt, hắn tự nhiên cũng là đau lòng. Chính là giờ phút này nếu là không xử phạt, bên ngoài như vậy nhiều đôi mắt nhìn chằm chằm. Hắn hôm nay ngôn ngữ, không nghiêm trị, đều có tu sĩ vì ổn định nhân tâm, muốn ra tay, đến lúc đó. liền không đơn giản là này nhìn nghiêm khắc lại không ảnh hưởng toàn cục xử phạt tu tiên giới có thể giữ lại nhân tính nhưng là lại cũng không thể khuyết thiếu nhân tâm ngự kiếm tông hành động năng lực thực mau mới không đến một nén nhang thời gian ngự kiếm tông xử phạt tông môn đại sư tỷ cùng đại sư huynh sự tình liền truyền khắp ngự kiếm tông trên dưới hơn nữa ngự kiếm tông còn phái người cho tịch ly cùng chắc cầm một tuyệt bút bồi thường phí một ít tu sĩ kinh ngạc với ngự kiếm tông thế nhưng trợ giúp người ngoài mà không trợ giúp người một nhà Một ít người ta nói tịch ly ỷ thế hiếm người, ỉ vào có phù gia cùng Vạn Đạo Tông chống lưng, không đem mặt khác tu sĩ để vào mắt, kiêu ngạo ương ngạnh. Một ít tu sĩ lại nheo lại mắt. Tu tiên giới nhìn như gió êm sóng lặng, chính là lại thời khắc mạch nước ngầm máy liệt. Phù Phong cười nhạo. Bọn họ đến là nhanh chóng quyết định, bỏ được. Phù Thanh cầm lấy chén trà, nhấp một hớp nước trà. Kia Lạc Ôn thần thật sự có tài, đương đoạn bất đoạn phản chịu này loạn. Hôm nay nghiêm khắc xử phạt tông môn kia hai cái đệ tử Đã bảo lưu lại cuối cùng mặt mũi, cung cấp thế nhân biểu thái độ, quan trọng nhất chính là. Cũng chở trách môn tiếp tục phát tác ý tưởng. Phù Hoàng châm chọc cười nói. Này những loanh quanh lòng vòng, cũng liền bọn họ yêu nhất chơi. Bất quá, muốn dùng một ít đồ vật phong bế trách môn, cũng phải nhìn Lao Tử có nguyện ý hay không. Phù Thanh nhìn Phù Hoàng liếc mắt một cái. Người kiểm chế điểm, tuy rằng tiểu 19 có trách môn phủ ra chống lưng, chính là xem nàng như vậy, trong lòng vẫn là để ý này đó nhân tộc, nhao đến qua cương. Làm kia nha đầu không hảo làm người. Thiết. Phiền thoái. Làm người nhiều phiền thoái. Muốn ta nói. Vẫn là làm yêu hảo. Làm yêu tự do tự tại. Nếu là. Ngươi vẫn là chặt đứt ngươi trong lòng kêu ý tưởng cho thỏa đáng. Nếu là không nghĩ muốn kêu nha đầu hận ngươi. mười chín tính tình. Chúng ta đều hiểu biết. Nếu là ngươi muốn xử thủ đoạn làm nàng rời đi nhân tộc. Cuối cùng. Nàng càng có khả năng thả làm ngọc vỡ còn hơn ngói lành. Ngược lại xa cách chúng ta. Phu hoàng bực bội thực. Ta đã biết, ta đã biết. Nhân tộc chính là phiên toái. Hừ hừ. Cố tình làm cho bọn họ nhặt một cái tiện nghi. Ta sẽ làm chúng tiểu nhân kiềm chế điểm. Không thương xương ống chân, lại động ra thịt. Phu hoàng trong lòng bản tính đánh bạch bạch vang. Chính là thực mau khiến cho hắn thất vọng rồi. Bởi vì sự tình phát triển, vượt qua Ngự Kiếm Tông cùng bọn họ tưởng tượng. Tán tu Minh Đoạn Lệ thỉnh giáo Ngự Kiếm Tông phụ chỉ. Tán tu Lăng Hải, mong rằng Ngự Kiếm Tông định tình đạo hữu chỉ điểm một vài. tán tu kính nỗ khiêu chiến ngự kiếm tông nhân sinh lần này ngự kiếm tông giao hữu đại hội vốn là mặt hướng toàn bộ tu tiên giới bọn họ càng là tiêu phí đại đại giới tìm tu tiên giới lợi hại trận pháp sư cùng luyện khí sư đem giao hữu địa phương thiết kế thành một cái không gian trận pháp mảnh đất lấy cất chứa vô số tu sĩ cũng thiết lập vô số lôi đài có tu tiên bốn nghệ tự nhiên cũng có vo đấu lúc này đây tới tán tu cũng không ít Mà tịch ly ở tu tiên giới tán tu trung lực ảnh hưởng tuyệt đối là vượt quá mọi người tưởng tượng. Theo tịch ly ở ngự kiếm tông phát sinh sự tình truyền khai, vô số tán tu bắt đầu tụ tập. Tiểu sát thần Chi uy, bọn họ nổi tiếng đã lâu. Đối với như vậy một vị thiên tri tiêu tử, có tình có nghĩa, yêu ghét rõ ràng. Càng là khiến cho vô số tán tu cộng minh. Ngự kiếm tông cách làm, tự nhiên cũng có xem minh bạch. Có chút tán tu yêu thích vô câu vô thúc, hướng tới tự do. Có chút tán tu còn lại là tư chất chịu hạ. Vô duyên tông phái. Tuy rằng không có tông môn thế lực, chính là trong đó lại không thiếu nhiệt huyết giả. Kia lôi đài trận pháp đều còn không có mở ra, ngoài trận chờ tán tu cũng đã bài nổi lên hàng dài. Này đó tán tu trùng, có đạo môn, có phật môn, cũng có ma môn, còn có một ít tán yêu, càng là ở trong đó phát hiện một ít tán hồn tu. Mẹ nó. Này đó lòng lang dạ sói đồ vật. Lao tử ở ba nghìn hồn thang thượng thiếu chút nữa đã bị hiến tế. Lao tử này mệnh, chính là tiểu sát thần cứu. Lao tử con mẹ nó hôm nay chính là chết ở này trên lôi đài. Lao tử cũng muốn này đó cẩu đồ vật đẹp. Đối, ta này mệnh, cũng là tiểu sát thần cứu. Lần trước dị tộc đại chiến, ta lão mẫu thân còn tại thế tục giới đâu. Nếu không có tiểu sát thần, con mẹ nó, ta cũng chưa bóng dáng. Này đó cầu nương dưỡng. Chín giới đại bỉ, tiểu sát thần đại sát tứ phương thời điểm, cho bọn hắn chắn đau chắn thương thời điểm, như thế nào không thấy bọn họ nói một câu không cần. Hiện tại vì cái gì ích lợi cơ duyên? Cho má vô nghĩa một đồng lớn. Đối, nếu là tiểu sát thần sinh ở ta tán tu chung, chúng ta liền nhận nàng làm đại tỷ đầu. Ta tới, thuần túy chính là khâm phục tiểu sát thần. Ta cũng là, ta nữ thần, ta bảo hộ. Những cái đó nguyên bản còn nói tịch ly nói bậy tu sĩ, đối thượng một ít tán tu kia chết chừng mắt bọn họ đôi mắt, dần dần tắt thanh. Mọi người, trong lòng có câu mở mở tờ không biết nên giảng vẫn là không nên giảng. Chẳng qua tán tu cái này hành vi, không thể nghi ngờ lại lần nữa ở vô hình chung đánh một ít tự xưng là nhân nghĩa đạo đức tông phái. Nhìn xem, nhân gia tán tu, đều biết cảm ơn. Các ngươi đâu? Cái gì tông quy, tộc quy? Quả thực là huy phân ba ba. Chương sáu trăm bắt đầu. Chúng thế lực trong lòng lại lần nữa mở mở tờ. nay đó tán tu không môn không phái, đánh xong giá, đánh xong mặt, có thể vô vô mông liền chạy lấy người, chính là bọn họ lại dịu già giác trẻ. Ngự kiếm tông thể diện cũng không phải ai đều có thể đi đánh. Chẳng qua này đó thế lực chung, cũng có không sợ, vạn đạo tông cùng vạn đạo tông quản hạt hạ gia tộc, tự nhiên không cần phải nói. Mặt khác một ít địa phương gia tộc thế lực cũng có gia nhập tu sĩ. Lạc ôn thần nhìn càng ngày càng nhiều tu sĩ, thở dài. Như vậy cục diện, bọn họ ngay từ đầu cũng không nghĩ tới. Ai có thể đủ nghĩ đến, tịch ly một cái tông môn đệ tử, ở tán tu trung lực ảnh hưởng thế nhưng như vậy đại. Rõ ràng không có như thế nào tiếp xúc quá tán tu. Ở bọn họ này mấy thế lực lớn cũng có thể nói là một cái độc hành hiệp. Chính là nhân ra chính là có bản lĩnh, làm những cái đó tán tu sùng bái không được. Càng là có một ít gia tộc thế lực không sợ bọn họ ngự kiếm tông tên tuổi, đi theo cùng nhau quái. Lạc ôn thần nguyên bản nghĩ, chính mình đi trước xin lỗi, bồi thường một bút, côn bằng phù ra cùng vạn đạo tông cô kỵ thể diện, lại niệm cập một ít giao tình, chuyện này liền chuyện lớn biến thành chuyện nhỏ, chuyện nhỏ coi như không có. Chính là ngàn tính vạn tính không có tính đến. Những cái đó luôn luôn tản mạn tán tu, thế nhưng tụ lại lên, có phải vì tịch ly hết giận tính toán? Hắn có thể tưởng tượng, nếu là sự tình lại như vậy tiến hành đi xuống, gia nhập tu sĩ chỉ biết nhiều, không phải ít. Nhưng là giờ phút này nếu là vận dụng vũ lực, xua tan những cái đó tán tu, càng thêm không có khả năng. Tán tu tuy rằng tán, lại cũng không phải dễ trọng. Không nói chuyện tán tu Minh Trung kia mấy cái lao đông tây. Chính là những cái đó không sợ chết tán tu, ngươi áp bách hắn, làm không tốt. còn muốn hoàn toàn ngược lại. Thôi thôi. Làm phía dưới đệ tử nhìn một chút. Bùn đạo nhân đi một chuyến phù gia, Chỉ là chờ lạc ôn thần tới phù gia thời điểm, lại bị phù gia tiểu yêu nói cho nói, tịch ly bị phù gia ba cái lao tổ đóng lại tư quá. Nói là khi nào giao hữu đại hội chính thức bắt đầu rồi, liền phóng nàng ra tới. Lạc ôn thần nơi nào không biết, đây là phù gia cấp lấy cớ. Cũng là, rốt cuộc nhà ai tiểu bối bị người bôi nhọ chửi tới, làm trường bối, không đau lòng. Đặc biệt là đem tịch ly coi như bảo bối cục cưng phủ ra. Lạc ôn thần chỉ có lại lần nữa phản hồi. Xem ra, lần này ngự kiếm tông vẫn là phải bị giết gà dọa khỉ một lần. Lạc ôn thần phân phó phía dưới đệ tử, chú ý hành sự. Những cái đó gia tộc thế lực tu sĩ, tuy rằng động thủ, nhưng là lại cũng có chừng mực. Tán tu động thủ, cũng sẽ có tán tu minh chấp sự nhìn. Tổng hội có một cái hạn chế. Rốt cuộc chuyện này, tuy rằng là bọn họ có sai. Nhưng là lại còn chưa tới phá hủy tông môn cùng tán tu chi gian hòa bình nông nỗi. Chẳng qua, lần này, ngự kiếm tông cái này mệnh, lại là an định rồi. Phía dưới đệ tử cũng là phải bị giáo huấn một phen. Nghĩ đến đây, lạc ôn thần lại nghĩ đến cái kia nha đầu. Thật sự là một đầu mọc đầy thứ nhi con nhím A, ai chạm vào liền chắc ai. Bất quá cũng không phải không một chỗ tốt, rốt cuộc lần này hành động chung, cũng có thể gõ gõ tông môn một ít tầm cao khí nạo cùng không có hảo ý tu sĩ. Cũng có thể làm ngự kiếm tông từ lần này sự tinh lúc sau, dần dần điệu thấp đi xuống, chuyển tới ngầm phát triển. Hiện giờ tu tiên giới gió nổi mây phun, thiên đạo viên mãn, lại có lánh đời gia tộc nhìn trộm, cao điệu hành sự, không thấy được là chuyện tốt. Như vậy nghĩ, lạc ôn thần trong lòng liền thoải mái nhiều. Phù tư cấp tịch ly bố thượng một bàn hảo đồ ăn. ngồi xuống, lại lần nữa cấp tịch ly thêm một ly rượu trái cây. Tiểu 19, ngươi là không biết ta, bên ngoài những cái đó tu sĩ, đều ở vì ngươi lấy lại công đạo đâu Thập lục ca cũng không nghĩ tới, ngươi thế nhưng có lớn như vậy lực ảnh hưởng ai. Đều không cần ta phủ ra ra tay. Những cái đó tán tu liền rầm rầm vọt đi lên. Thích ly khẽ như mày. Ngự kiếm tông không có ngăn cản. Lúc này, ngự kiếm tông nơi nào sẽ ngăn cản, bọn họ hiện giờ là chỉ có thể ăn xong cái này mệnh. Bất quá, muốn ta nói a, Bọn họ cũng là xứng đáng. Ai kêu bọn họ khi dễ tiểu 19 ngươi. Xứng đáng bọn họ có hại. Thập lục ca, có thể đi nhìn điểm sao? Phù tư cười cười, xua xua tay. Quả nhiên, lại bị phù nhàn gia hỏa kia nói chúng rồi. Tiểu mươi chín ngươi khẳng định sẽ kêu ta đi quản. Tiểu mươi chín vì cái gì a? Những người đó rõ ràng như vậy khi dễ ngươi, để cho người khác giáo huấn một chút không hảo sao. Thích ly cấp phù tư thêm một chén rượu. Bọn họ vì ta suy nghĩ, vì ta xuất đầu, ta tự trong lòng vui mừng ấm áp. Chính là ngự kiếm tông lại cũng là có chút thủ đoạn, nếu là vì cho ta xuất đầu, lộng bị thương chính mình, lại là không tốt. Ta chính mình thủ, ta cũng chính mình sẽ báo. Hơn nữa, ngự kiếm tông cũng không phải mỗi người đều là muốn dâm ta một chân người. Có chút đồ vật không thể khảo nghiệm, có chút tình cảm càng dùng càng thiếu. Chuyện này, làm tốt lắm, có thể là vì nàng ra đầu, làm không tốt, khả năng cuối cùng lưỡng bại câu thương. Thùng thùng, cái chán nhẹ nhàng bị gõ hai hạ. Phù tư bất đắc dĩ nhìn tịch ly. Lao tổ nhóm nói không có sai, 19 nàng, nhìn lạnh nhạt vô tình đến cực điểm. Lại có được một viên nhất cực nóng ôn nhu tâm Ngươi a, Khi nào vì ngươi chính mình tính toán một chút Lao tổ nhóm lời nói Ngươi cũng muốn nghe vừa nghe Không cần sự tình gì đều hướng chính mình trên người khiêng Ngươi không phải thần Ngươi là 19 Phù thập cửu. tịch ly cười cười Cấp phủ tư thêm một ly rượu trái cây Ta hiểu được Phù tư lắc đầu Thật là bắt ngươi vô biện pháp Yên tâm đi Ta sẽ cùng phù nhàn đi nhìn Bảo đảm không cho ngươi tiểu phèn nhóm đã chịu thương tổn Cảm ơn thập lục ca, mười bốn ca. Được rồi, được rồi, ăn cơm, ăn cơm. Nhà này tiểu lầu đồ ăn vẫn là thực không tồi. Giao hữu đại hội chính thức bắt đầu kia một ngày, sở hữu lôi đài chiến đều ngừng lại. Thích Ly cũng thành công từ trong phòng được đến giải phóng. Thành thật đứng ở nhà mình lao tổ phía sau. Lạc ôn thần tầm mắt đảo qua toàn trường. Chư vị đường xa mà đến, ta đại biểu ngự kiếm tông, chân thành hoan nên các vị đã đến. Hôm nay, ta tuyên bố, đại hội chính thức bắt đầu. Đông Nam Tây Bắc Tứ Phương vì tu tiên bốn nghệ, nhưng cung chư vị tham thảo giao lưu. Trung bộ là so đấu lôi đài. Hoan nên chư vị tích cực tham gia. Phía dưới tu sĩ ngao ngoại rục dịch. Lần này giao hữu đại hội, tuy rằng ở ngự kiếm tông tổ chức, nhưng là đầu tư lại là tu tiên liên minh. Ở giao lưu đại hội thượng, đạt được thứ tự đều sẽ có khen thưởng. Cho nên tham gia tu sĩ đều dục dịch muốn thử. Phù Phong nhìn về phía tịch ly. Người có muốn đi địa phương, có thể đi nhìn xem, ở chỗ này. có trận pháp khống chế chú ý chút an toàn vẫn là có bảo đảm lại từ trong lòng ngực lấy ra một cái ngọc phủ đưa cho tịch ly cầm gần nhất kêu ngươi phù hoàng lão tổ luận chế thời điểm mấu chốt có thể bảo mệnh giao lưu đại hội người nhiều mắt tạp ngư long hôn tạp vẫn là phải chú ý tịch ly tiếp nhận lão tổ cấp ngọc phủ trình trọng thu hảo cảm ơn lão tổ phù phong xua tay được được thiếu cho ta trang ngoan ngươi ngày thường thiếu làm ta bị khinh bỉ Ta liền cảm tạ thiên cảm tạ địa, Đi thôi. Đi thôi. Thịch ly ngọt ngào cười. Lao tổ tốt nhất. Xoay người hướng về trận pháp lôi đài đi đến. Phù phong bất đắc dĩ lắc đầu. Tiêu nha đầu thật là sinh ra chính là khắc bọn họ mấy cái lao ra hỏa. Nhìn về phía phù lan. Người kêu nơi này người chú ý một chút. Đừng làm một ít người chùi chỗ trống. Chương 601 gặp nhau. Tiêu nha đầu tuy rằng thông minh. Chính là ở một ít đạo lý đối nhân xử thế thượng lại là như thế. Hơn nữa kêu nha đầu tâm tư chính, nhưng là tu tiên giới thủ đoạn lợi hại lại không ít. Phù lan chắp tay. Lao tổ yên tâm, ta sẽ kêu phía dưới người chú ý. Phù phong gật đầu. Tịch ly kiếm trận mấy năm nay cũng không có rơi xuống, hiện giờ nuốt thiên hỏa quyết đã tới rồi tầng thứ sáu Nhất kiếm về một quyết cũng tới rồi trung kỳ. Ngự kiếm tông lấy ngự kiếm nổi tiếng, mà kiếm trận là kiếm cùng trận pháp kết hợp. Kiếm tu hoặc nhiều hoặc ít có lẽ đều sẽ tu tập một chút, nhưng là muốn hướng càng sâu chỗ phát triển Lại vẫn là muốn càng thêm nỗ lực, đồng thời cũng là yêu cầu nhất định ngộ tính cùng thiên phú. Tịch ly đi tới tu tiên bốn nghệ chung trận pháp địa giới. Thập lục cái lôi đài lấy cầu thang bộ dáng hướng lên trên dự. Càng đến chỗ cao, trận pháp càng cường. Tu tiên giới tu tập bốn nghệ tu sĩ vô số, chính là nói là chân chính bốn nghệ giả, lại là thiếu. Có thể xưng là cường giả càng là lông phượng xứng lân. Tịch ly bộ dáng sơm tại tu tiên giới truyền khai nhìn đến nàng tới, có chút tu sĩ sợ hãi. Có chút tu sĩ lại kích động, dọc theo đường đi, vô số tán tu súng lại, nhưng là lại tự giác cấp Tịch Ly nhường ra một cái con đường. Chỉ là nóng bỏng nhìn Tịch Ly. Tiểu sát thần, Tịch Ly tiên tử, nữ thần. Đối mặt mọi người nhiệt tình, Tịch Ly khẽ gật đầu, lấy làm chào hỏi. A, ta nữ thần, xem ta. A, ta nữ thần quả nhiên là tu tiên giới đệ nhất mỹ nhân. Đúng đúng đúng. Từ nhỏ vẫn luôn mỹ đến đại. Ta thiên Không hổ là vô số nam tu ái mộ đối tượng. Muốn thực lực có thực lực, có mỹ mạo có mỹ mạo. Đây là cái gì thần tiên tỷ tỷ Không hổ là tiểu sát thần. Bất quá năm mươi, tu vi thế nhưng tới rồi nguyên anh kỳ. Này tuyệt đối là tu tiên giới đệ nhất nhân. Cũng không phải là. Chẳng những là tu tiên giới đệ nhất nhân. Lại còn có tuyệt đối đánh vỡ quá vãng những cái đó thiên tài ký lục. Ta thiên. Ta cảm giác ta nhìn đến nàng kia một khắc, luôn hãm. Nay tuyệt đối là ta sau này nỗ lực tu tiên động lực A. tịch ly tiên tử, quả nhiên kinh vi thiên nhân. Đám người kích động, kinh khởi vô số tu sĩ. Đóng giữ trận pháp ngự kiếm tông đệ tử, nhìn thấy tịch ly lại đây, tức khắc đánh lên tới tinh thần tới. Vị này chính là lợi hại đâu. Mấy ngày trước đây, ngự kiếm tông chính là bởi vì vị này, lan lộn đã lâu. Chẳng qua, đóng giữ đệ tử, cũng là thật sự khâm phục vị này tiểu sát thần. Hơi hơi chắp tay. tịch ly đạo hữu. tịch ly đáp lễ. Tịch ly đạo hữu, chính là muốn tham gia trận pháp tỷ thí, cũng hoặc là quan khán so đấu. Trước nhìn một cái. Đóng giữ đệ tử, gật đầu. Nơi này có một phần trận pháp so đấu sổ tay, tịch ly đạo hữu có thể lấy một phần, tham khảo tham khảo. Tịch ly cầm lấy một phần, mặt trên ghi lại trừ bỏ trận pháp so đấu có chút quy tắc, còn có một ít trận pháp cơ sở tri thức giới thiệu. Chính là yêu cầu Linh Thạch. Đóng giữ đệ tử vội vàng xua tay. Không cần không cần. Đây là tông môn cấp tham gia giao hữu đại hội chư vị đạo hữu chuẩn bị. Là không cần linh thạch, đạo hữu chỉ lo cầm đi hảo. Đa tạ, không cần cảm tạ, không cần cảm tạ. Nhìn đi hướng tham quan địa vực tích ly, đóng giữ đệ tử trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi nhi. Đồng thời, trong lòng đối với vị này nổi tiếng đã lâu, lại chỉ thấy một mặt tiểu sát thần, trong lòng hảo cảm nhiều vài phần. Tích ly ngồi xuống tham quan vị trí thượng, thô sơ giản lược nhìn một chút so đấu quy tắc, hiểu biết đại khái, liền buông sổ tay. Một bên Thái Dương bị che đậy, một bên chỗ ngồi ngồi xuống một cái tu sĩ. Tịch Ly, đã lâu không thấy. Túc Ái cùng Nam Cung Thương ngồi xuống tịch Ly bên phải. Nghe được thanh âm, Tịch Ly nghe tiếng nhìn lại. Hơi hơi sướng sốt. Túc Ái. Túc Ái hơi hơi mỉm cười. Là ta, Tịch Ly. Nhìn về phía một bên Nam Cung Thương. Đây là Nam Cung Thương, không biết ngươi còn nhớ rõ sao. Nam Cung Thương nhìn nhìn Tịch Ly, hơi hơi chắp tay. Tịch Ly đạo hữu. Nam Cung đạo hữu. Túc Oánh nhìn hai người đánh xong tiếp đón lúc sau, liền không nói chuyện nữa, không khỏi hơi hơi mỉm cười. Hai người kia tựa hồ thay đổi, rồi lại giống như cái gì đều không có biến. Tịch Ly vẫn là giống nhau lạnh nhạt, A Thương cũng là giống nhau, chỉ là duy độc đối nàng là Ôn nghĩ đến đây, Túc Oánh không khỏi trong lòng ấm áp. A Thương đối với trận pháp cũng cảm thấy hứng thú, cho nên ta bồi hắn lại đây nhìn xem. A, A Ly, nhiều năm không thấy, mấy năm nay ngươi quá thế nào? Túc Oánh trong lòng cũng có chút phức tạp. Lúc trước, nàng cũng thực thích tịch ly, là thiệt tình đem tịch ly coi như bằng hữu. Chính là nhiều năm qua đi, ở tu tiên giới mấy năm nay, người luôn là sẽ trải qua rất nhiều chuyện. Nàng cũng không có khả năng nhất thành bất biến. Hơn nữa, mấy năm nay, tịch ly hành tung chưa định, bọn họ cũng là trung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều. Cho dù là ở thiên hàn bí cảnh trung, hai người cũng là một cái đứng ở vạn thánh điện chỗ cao, một cái ở ba nghìn hồn thang thượng, không có chào hỏi qua. Tình cảm đều là yêu cầu hai bên đi kinh doanh, hiện giờ lại lần nữa gặp mặt, hoặc nhiều hoặc ít vẫn là có chút mới lạ. Hết thể mạnh khỏe. Túc ấy nhìn tịch ly, trong lòng có chút chua sót. Tịch ly là thật sự anh hùng, là nàng đã từng, cùng với hiện tại đều khâm phục người. Nàng không có quên, nàng ở 3.000 hồn thang thượng đầy người máu tươi bộ dáng, càng là không có quên nàng sợ làm từng cái sự tình. Đối với người như vậy, đã từng nàng tự thấy không bằng, hiện tại tuy rằng cũng tự thấy không bằng, chính là lại cũng sẽ không lại tự ti. Bởi vì liền như tịch ly theo như lời như vậy. Nàng là nàng chính mình, là tốt ái. Là trên thế giới này độc lập tánh mạng, càng không phải ai vai phụ. Hết thể mạnh khỏe liên hảo, trọng nguyên giới chúng ta, vẫn luôn không có quên ngươi Từ mai cốt vượt mới gặp, yêu tộc cứu nàng cùng nam cung thương, cùng với mặt sau đủ loại, tịch ly người này, nàng không có quên. Một ít tu sĩ cũng trước sau nhớ rõ cái này tuy rằng trầm mặc ít lời, lại trước sau che chở thế giới này người. Tịch ly quay đầu. Và chạm túc ái cặp kia chân thành tha thiết trong mắt, hơi hơi mỉm cười. Cảm ơn, túc ái cũng sẽ tâm cười. Nên nói cảm ơn chính là chúng ta mới là. Nàng tuy rằng là xuyên qua mà đến, chính là nhiều năm như vậy đi qua, nơi này đã sớm trở thành nàng gia Nơi này có nàng ái người, có nàng kính trọng sư phó các sư thúc, có nàng người nhà. Nàng thích nơi này, cho nên đối với cái này che chở thế giới này, che chở nơi này sở hữu sinh linh tịch ly, nàng kính nàng, cũng thích nàng. thiên thịnh lâu Gần nhất lại tân gia vài đạo mỹ thực, ngày nào đó có rảnh, chúng ta cùng đi nhấm nháp một phen như thế nào. Hảo. Một bên Nam Cung Thương không khỏi nắm chặt Túc Hái tay, Túc ái đối thượng Nam Cung Thương ủy khuất đôi mắt. Độc đã hiểu Nam Cung Thương trong mắt ý tứ. Rõ ràng ngươi đáp ứng chính là đồ ăn phẩm vừa ra, liền cùng ta cái thứ nhất đi ăn, ngươi nói chuyện không tính toán gì hết. Túc ái bất đắc dĩ cười cười, trấn ăn sờ sờ Nam Cung Thương tay. truyền âm. Lần sau, lần sau nhất định bồi ngươi. Ta cùng với A Ly hồi lâu không thấy, nàng lại trợ giúp quá người ta, lý nên ăn thượng một bữa cơm. Vậy ngươi muốn bồi thường ta? Vậy ngươi muốn như thế nào bồi thường? Chương 602 cho cười. Nam Cung Thương trong mắt bắt cười. ngươi nói đi. Túc ái mặt lập tức đỏ hồng, hờn rỗi Nam Cung Thương liếc mắt một cái. Tịch Ly thần thức đã sớm tới rồi nguyên anh cao kỳ, mặt không đổi sắc, làm lơ một bên hai người. Một bên lại lần nữa ngồi xuống một người. Tịch Ly đạo hữu, hồi lâu không thấy. Tô đạo hữu. Tâu ngự ôn nhuận cười. Nhận được tịch ly tiểu hữu còn nhớ rõ tố mố. Tịch ly đối với vị này tâu ngự đạo hữu có chút ấn tượng, nhưng là ấn tượng cũng không phải rất sâu. Chẳng qua có thể liếc mắt một cái nhận ra hắn tới vẫn là bởi vì người này cũng coi như là sư phó bọn họ cấp an bài giao lưu đối tượng trí nhất. Bởi vì tâu ngự thiên thủy linh căn cùng với này ở tu tiên giới là nổi danh thủy hệ tu sĩ. Đối với thủy hiệu được, tuyệt đối là cùng thế hệ đồng tu vì chung người xuất sắc. Thêm chi, Hai người đã từng cũng cùng nhau nộ lối đi nhỏ. Tịch đạo hữu, lần này tham gia giao hữu đại hội, nhưng có gì kế hoạch? Không biết tô mộ nhưng có tân cùng tịch đạo hữu giao lưu một phen. Tịch ly nhúng mày. Nàng cũng có quyết định này, không nghĩ tới, tâu ngự đến là trước đề thượng. vừa lúc có thể cùng với giao lưu một phen nàng mới nhất nghiên cứu băng hỏa hai cực. Hảo. Hảo. Một lời đã định. Hắc. Cái gì một lời đã định a? Ngươi lại cùng người khác ước định cái gì? kim hành loạn trọn một phen quạt xếp an mặc một thân hồng y y tự nhận là phong lưu phóng khoáng lắc lư đến tịch ly bên người đối thượng tịch ly ánh mắt trốn đảo nguyên chớp chớp tiểu mỹ nhân nhi đã lâu không gặp có hay không tưởng Kaka a tịch ly mặt đen hắc đạo hữu thỉnh tự trọng chắc cầm ngăn lại kim hành nha ta nói là ai đâu nguyên lai là tiểu ly ly ruột thị sư huynh a thất kính thất kính kim hành gặp qua sư huynh xúa không biết xấu hổ ngươi quản ai kêu sư huynh đâu Ta sư muội nhận thức ngươi sao? Ngươi là ai a? Lam vũ một phen lay hợp kim có vàng hành. Nhiều năm rèn thể luyện khí Lam vũ sức lực tự nhiên là không nhỏ, trực tiếp đem kim hành đẩy cái lão đảo. Ngươi, ngươi cái gì ngươi? chừng cái gì chừng Thiết cũng không nhìn nhìn chính mình lớn lên cái gì bộ dáng, cũng dám hướng ta sư muội bên cạnh thấu. Kim hành một khuôn mặt vặn mèo, hắn ghét nhất người khác nói hắn dung mạo không bằng người, đặc biệt là trước kia hắn ở hồn giới thời điểm. là cái khó được mỹ nam tử nhưng là tới rồi này tu tiên giới lúc sau nhất không thiếu chính là mỹ nam mỹ nữ vẫn là đủ loại bất đồng loại hình người ai a cái này ta biết cái này ta biết hắn nha là nha đầu nhị sư huynh ruột thịt sư huynh là vũ nhan thiếu giật lay hợp kim có vàng hành đối với tịch ly chớp chấp mắt đúng không nha đầu ta không có nói sai đâu kim hành xuống mặt trên dưới đánh giá La vũ lại là ruột thịt sư huynh hắn chán ghét này những cái gì ruột thịt sư hình. Nhan thiếu giật nhìn một hàng tu sĩ, vừa lòng. Đều là một ít tuấn nam mỹ nữ, các có các mỹ A. Hán thích. chớp đôi mắt, nhìn về phía tịch ly. Nha đầu, ta có thể ngồi ngươi bên cạnh sao? Làm vũ như mẩy, nhìn nhan thiếu giật. Cái này cùng nhà mình sư mội lôi kéo làm quen hồn tu, nhìn chính là cái ẻo lả Làm gì đâu? Làm gì đâu? Không thấy được nơi này có người ngồi sao? Tránh ra. Tránh ra. Nơi nào mát mẻ nơi nào đã đi. Hắn chính là bị sư phó giao lấy trọng trách, không thể làm một ít không có hảo ý tâm tư bất chính tu sĩ tới gần nhà mình tiểu sư muội Đặc biệt là nam tu. Lam Vũ nhìn về phía ngồi ở tịch ly một bên túc ái cùng Tâu Ngự. Túc ái còn chưa tính, là cái nữ, chính là cái kia Tâu Ngự. Tâu Ngự đối thượng Lam Vũ đôi mắt. Lam Vũ trong mắt ý tứ thực rõ ràng. Tâu Ngự hơi hơi mỉm cười, hắn đã ước hảo tịch ly, giao lưu một phen. Mục tiêu đạt thành. người khác sư huynh không quen nhìn hắn hắn tự nhiên cũng sẽ không lưu lại nơi này thảo người ghét khu khu tô mô đột nhiên nhớ tới còn có chút sự tình không có làm xin lỗi các vị đạo hữu tô mô đi trước cáo tử lam vũ nhướng mày đối với tô ngự cách làm còn tính vừa lòng còn xem như có tự mình hiểu lấy một phen ngồi ở tịch ly một bên nhan thiếu giật đối với hung ba ba lam vũ vẫn là có chút sợ hãi nhìn nhìn tịch ly tịch ly hai bên đều có tu sĩ nha đầu Ta đây có thể ngồi ngươi phía trước sau. Cuối cùng, con cẩn thận dẹ dặt bỏ thêm một câu. Ngươi sư huynh sẽ không sinh khí đi. Lam vũ lông mày tức khắc liền dựng thẳng lên tới. Lời này hắn nghe không quá thoải mái. Bên cạnh như vậy nhiều châu ngồi, ngươi không biết ngồi a? Nhan thiếu giật không nói hai lời, vội vàng ngồi vào Lam vũ bên cạnh, thành thành thật thật không hề vô nghĩa. Lam vũ ghét bỏ phiết nhan thiếu giật liếc mắt một cái, bất quá lại không hề nói cái gì. Tới phía trước. Sư tôn liền cho hắn nói qua mấy năm nay sư mội giao một ít bằng hữu, trong đó cái này ngây ngốc tử cũng coi như là trong đó một cái. Hắn vẫn là không thể làm quá phận. Kim hành ở Lam Vũ âm trầm ánh mắt nhìn chăm chú hạ, ngồi xuống nhan thiếu giật bên cạnh. Hắn cũng là có chút nhãn lực thấy. Tịch ly phía sau khẳng định là ngồi đến không được, nếu không nàng kia hai cái sư minh, ruột thịt sư minh, khẳng định sẽ ngăn cản. Đến nỗi bên kia cái kia thoạt nhìn cười tủng tìm ma tu, à, vừa thấy bọn họ chính là thuộc về cùng loại người. Hơn nữa, ma môn kia nam cung thương tên tuổi, hắn vẫn là nghe quá. Khoác ra người tử điên khoác, đây là hắn cho hắn hạ định nghĩa. Cho nên, tả hưu đánh giá lúc sau, vẫn là ngốc tại cái này nhan thiếu giật kẻ lô mãng nơi này nhất an toàn. Chẳng qua, nhan thiếu giật tuy rằng sợ hãi lam vũ, nhưng là lại không sợ kim hành. Thậm chí đối với kim hành còn rất là ghét bỏ. Linh khư tông trưởng láo cười trêu ghẹo thanh quân. Người này đệ tử bên cạnh nhưng thật ra náo nhiệt khẩn nhi. Những cái đó nhưng đều là tu tiên giới nổi danh thiên tri tiêu tử, liền cái kia chắc ra tiểu tử, tựa hồ đều có chút ý tứ ở bên trong đâu. Cũng không biết, này kết cục là như thế nào. Một cái tu luyện tu la đạo nữ tu, ha ha, có ý tứ. Tiêu giao môn vạn hạc đạo nhân, cũng không khỏi sen mồm. Tiêu nha đầu đích xác lợi hại, không chỉ có tư chất tu vi đến, dung mạo càng là nhất tuyệt. Trách không được có thể làm những cái đó tiểu tử. Ha ha, cũng không biết cuối cùng đến tột cùng hoa lạc nhà ai. Diệu pháp môn vân tán đạo nhân không khỏi nhìn về phía bình tĩnh thiên cơ tông đoàn người. Khúc diễn, các ngươi thấy thế nào? Ta như thế nào nhìn, các ngươi cái kia bảo bối cục cưng tông ngự, cũng đối kia tiểu nha đầu. Bách Lý Phụ quay đầu, nhìn về phía vân tán. Lao Phu thế kia tiểu tử tính quá một quẻ, cuộc đời này, hắn có một tình kiếp, nhưng là lại không phải thế giới này tu sĩ, cho nên chư vị vẫn là không cần lo lắng những cái đó. Tông ngự kia tiểu tử đi tìm tịch ly tiểu nha đầu, cũng là chịu Lao Phu chỉ đạo. hai người nước lửa linh lực vận dụng đều không tồi nhưng thật ra có thể nương lần này giao lưu đại hội hảo sinh giao lưu một phen xúc tiến lẫn nhau tu hành vân tán nhướng mày nhìn về phía tô ngự cùng tịch ly kia nhưng thật ra có chút đáng tiếc một cái là hỏa linh lực lợi hại một cái thủy linh lực phi phàm nếu là không có gì đáng tiếc không đáng tiếc hết thảy đoan xem cá nhân duyên pháp thôi không có cái kia duyên pháp gặp nhau cũng bất quá là có duyên không phận kia tiền bối nhưng có cấp cái kia tiểu nha đầu tính quá một quẻ Thành Quân nhíu mày, nhìn về phía Vân Tán. Đoán mệnh loại đồ vật này, giống nhau đều là thân cận người mới đi dò thăm biết, bằng không chính là địch nhân. Chương 603 tranh. Vân Tán cảm giác được Thành Quân nhìn chăm chú, có chút xấu hổ cười cười. Ta chính là tò mò, ta chính là tò mò hỏi một chút. Vân Tán đạo hữu vẫn là chú ý đúng mực cho thỏa đáng. Đối thượng Vạn Đạo Tông mấy người thẳng tắp, Vân Tán xấu hổ sắc mặt bạo hồng. Cũng có chút hối hận chính mình vừa mới hành động, chẳng sợ trong lòng muốn biết cũng không cần miệng rộng từ nói ra a, đặc biệt là hỏi tuyến hạ nhất mẫn cảm nhân vật. vạn đạo tông đoàn người không hề nói cái gì, thiên cơ tông đổ phẳng cũng quay mặt đi. kia nha đầu cũng không phải là ai ngờ tính là có thể đủ tính, đặc biệt là hiện giờ trên người nhiều không biết vài món che lớp bảo vật, chính là bọn họ muốn nhìn thấu một vài đều là gian nan. đông, một tiếng tiếng chuông, đánh vỡ ồn ào náo động, mọi người an tĩnh lại, so đấu chính thức bắt đầu rồi, bốn nghệ trên lôi đài. Lục tục xuất hiện rất nhiều tu sĩ. Thích Ly nhìn trận pháp trận pháp trên lôi đài tu sĩ. Đại bộ phận tu sĩ đều ăn mặc thống nhất pháp bảo. Một bên túc ái, sợ tịch Ly không hiểu biết này đó quy tắc, ở một bên kiên nhẫn giảng giải. Những cái đó tu sĩ, trên người ăn mặc pháp bảo, đều là trải qua tu tiên giới bốn nghệ tông sư sáng lập bốn nghệ liên minh sở tán thành. Nhìn đến bọn họ ngực đều hoa văn sao. Những cái đó hoa văn càng nhiều, chứng minh cấp bậc càng lợi hại. đến nỗi những cái đó trên người không có mặc bốn nghệ liên minh ban phát pháp bảo tu sĩ bọn họ bằng không chính là tông môn một ít đệ tử có tông môn cấp tán thành cùng lệnh bài bằng không chính là một ít tán tu không có đi chứng thực bốn nghệ sư thân phận nhưng là ở tới này trước bắt được đề cử thư đến nỗi kia đề cử thư có thể là một ít gia tộc thế lực cấp cũng có thể là tán tu minh các đại phân đường cấp cũng có thể là một ít nổi danh cửa hàng thế lực cấp tỷ như nói là thính phong các cùng đấu giá hội như vậy tin tức các cùng thương hội Bất quá còn có một loại tình huống, đó chính là nổi tiếng thiên hạ tu sĩ. Mỗi một lần giao lưu đại hội, hoặc là tu tiên giới tổ chức bốn nghệ so đấu, đều là có đặc thù danh lạch. Này đó tu sĩ cũng có bị tu tiên liên minh tán thành đặc thù danh lạch. Nói tới đây, túc ấy nhìn thoáng qua tịch ly. Liền, giống vậy a ly như vậy. Không chỉ là trọng nguyên giới, cửu nguyên đại lục, thậm chí là thiên nguyên đại lục, thế cho nên tới rồi toàn bộ phụ không chính giới, tịch ly tên tuổi, đều là hữu dụng. Thích Ly nghiêm túc nhìn trên lôi đài so đấu. Nói là so đấu, kỳ thật càng nhiều hẳn là bảy trận cùng hủy đi trận. Hoặc là từ ban tổ chức bố trí trận pháp, tham gia tu sĩ cởi bỏ trận pháp. Hoặc là hai cái tu sĩ một cái bày trận, một cái kết trận, tới nay luật bàn. Mà những cái đó trận pháp, từ thấp đến cao, từ giản đến phồn, lại từ phồn đến, đến giản. Tuy rằng hỗn độn, nhưng là rồi lại có nhất định bài bố quy luật. Thích Ly hơi hơi hiếp mắt. Này sau lưng chủ trì trận pháp so đấu người. Hẳn là cái ở trận pháp tạo nghệ thượng bất phàm tu sĩ vạn đạo không rời này chỉ này sau lưng bố trí trận pháp chính là túc ái lắc đầu cái này ta cũng không biết năm rồi có chút thời điểm là bốn nghệ liên minh trận pháp minh nội trận pháp sư biên đề có chút thời điểm lại là mặt khác trận pháp sư biên đề cho nên này bốn nghệ biên đề giả không có ai biết chuẩn xác chính là ai hơn nữa biên đề không chỉ là một cái trận pháp sư này cũng có thể lớn hơn nữa trình độ thượng bảo đảm bốn nghệ so đấu công bằng tính sao? Bất quá, tuy rằng không biết này sau lương biên đề đến tột cùng là ai, nhưng là mỗi lần đại bỉ phía trước, đều sẽ có cao cấp trận pháp sư tới kiểm tra, phòng ngừa xuất hiện sai lầm, mà có thể thông qua những cái đó trận pháp sư kiểm tra, không thể nghi ngờ đều là một ít có thật đổ vật. Thích ly gật đầu. Như thế thật sự, túc ai cũng không thể không cảm thán những người này thông minh. Trước kia xem tiểu thuyết thời điểm, những cái đó xuyên qua nữ chủ, nam chủ, một xuyên qua qua đi. Liên dùng chính mình trải qua quá mấy năm giáo dục đại não, dẫn theo nàng các bộ hạng, một đường nghịch tập Hiện tại, chỉ có tiến vào tới rồi thế giới này, mới biết được, cái gì gọi là chân thật. Chứ không nói chuyện tu tiên giới đủ loại nguy cơ, làm người khó lòng phòng bị. Chính là, này đó thế giới tu sĩ lại không phải ngốc tử, nhân ra có thể sinh tồn cùng phát triển, đều là đều có một bộ pháp tắc cùng cách làm, có chút đồ vật thậm chí thông minh làm nàng thán phục Chẳng sợ nàng cùng A thương khai kia thư nhà lâu. Ngay từ đầu cũng đã chịu rất nhiều khó khăn đả kích, mặt sau tuy rằng phát hỏa, chính là cũng có rất nhiều thai họa ngầm cùng khiêu chiến. Có thể chân chính phát triển lên, hơn nữa trưởng kỳ sinh tồn đi xuống đồ vật, đều là kinh được thời gian khảo nghiệm. Tịch ly xem nghiêm túc, lôi đài phía trên tham gia so đấu tu sĩ cũng làm nghiêm túc. Từng đợt hoan hô vỗ tay thanh từ bốn phương tám hướng vang lên. Nay luyện đan một đạo, năm nay khôi thủ sợ là lại phải bị linh khư tông sở hàng cầm đi. Hắc, kia còn nói không chừng đâu. các ngươi cũng đừng quên này cùng sở hàng cùng bối tu sĩ còn có vạn đạo tông đông lăng cảnh kia đạo cũng là bất quá kêu bừa chú đại bỉ hẳn là ngự kiếm tông giang tây lâu đoạt được khôi thủ đi kia tiểu tử hẳn là có thể bắt lấy kêu bừa chú đại bỉ khôi thủ không dám nhận không dám nhận chư vị chớ có quên mất phù hải các thượng hoa công tử a đến nỗi Luyện khí vạn hạc nhìn thoáng qua vạn đạo tông một hàng tu sĩ thanh quân ngươi kia nhị đệ tử ở phương diện này tạo nghệ bất phàm a nhưng có năm chắc Thành quân cười cười. Nếu nói tạo nghệ bất phàm, hẳn là còn có Diệu pháp môn Doan Thiên Bùi, Tia Tiểu Tử cũng không tồi. Còn có Thượng Linh Tông Bùi động cùng yêu tộc Tự Tông. Ha ha ha. Các ngươi đều nói như thế hang say, lão phu đến cảm thấy kia đến từ Đông Hoàng Đảo đỉnh trạch có chút bản lĩnh. Đúng là hiện giờ những cái đó thế lực đệ tử đều còn không có ra tay, nói thắng bại không khỏi quá mức sớm đã. Vạn Hạc sắc mặt không tốt lắm. Này mấy cái nguyên bản bất quá là Tam Lưu thế lực gia tộc. Bởi vì những cái đó lánh đời gia tộc xuất hiện, thực mau liền phản chiến hướng bên kia. Hiện giờ nhưng thật ra còn trái lại muốn cắn bọn họ một ngụm, bộ mặt thật sự là làm người gây tởm. Kia mấy người đảo cũng không sợ mấy cái tông môn, bởi vì bọn họ sau lưng lánh đời gia tộc cũng không yếu. Muốn ta nói à, lãnh gia trinh thiếu gia cũng là lợi hại, nghe nói luyện đan, luyện khí đều có đọc qua. An gia long thiếu gia cũng là không tồi, nghe nói, hắn chính là sáu đại lãnh đời gia tộc đùa chú lợi hại nhất. âu gia văn huy thiếu gia cũng là lợi hại ha ha ha nghe nói thạch gia mỹ ngọc tiểu thư ở trận pháp mặt trên đã có một tia đại gia bóng dáng Dược phiệt nhìn mấy người kia tiểu nhân đắc chí bộ dáng trong lòng khó chịu cũng là các ngươi xem nhiều hoa tươi tự nhiên cảm thấy hoa tươi hương vị nhi là xú này bên ngoài cất châu a Kia ăn thượng miệng cũng là hương ngươi Dược phiệt ngươi có ý tứ gì Dược phiệt tỏ vẻ khinh thường ta có ý tứ gì Ta có ý tứ gì không phải rõ ràng sao? Như thế nào, ngươi nhìn không ra tới a? Ngươi chớ có chỉ cây dâu mà mắng cây Huệ Ha ha ha ha! Chê cười! Con mắt nào của ngươi nhìn đến, cái nào cái mũi người được, ta chỉ cây dâu mà mắng cây Huệ Ta yêu cầu chỉ cây dâu mà mắng cây hòe sao? Chỉ cây dâu mà mắng cây hòe, ta còn làm thấp đi tàng cùng hòe đâu? Chương 604 kịch bản. Không cần trứng mắt. Lao tử chính là đang mắng ngươi. nơi nào dùng đến chỉ cây dâu mà mắng cây huệ rực thiệt ngươi khinh người quá đáng rực thiệt khinh bỉ ngươi là người sao ngồi ở một bên khác sáu đại lãnh đời gia tộc tuy rằng cách đến có chút xa nhưng là cũng là nghe được bên này khắc khẩu thanh lãnh gia gia chủ không khỏi nhíu mày bọn họ sáu đại lãnh đời gia tộc nhiều năm tỷ thế không ra, không chỉ có bởi vì lúc trước bọn họ tổ tiên sáng lập ra tới không gian bởi vì thiên đạo không được đầy đủ hơn nữa mấy đại gia tộc chiến loạn giới môn mất đi tung tích nhiều năm tìm kiếm cũng không thấy tung tích mà thật vất vả lúc này đây thiên hàn bí cảnh liên thông cái kia độc lập không gian làm cho bọn họ mấy đại gia tộc một lần nữa tìm được rồi giới môn nơi mở ra đi thông phủ không chín giới giới môn chỉ là này bên ngoài sớm đã thương hải tăng điển không hề là lúc trước các tổ tiên ghi lại bộ dáng vậy bọn họ lánh đời gia tộc ghi lại càng là thiếu đáng thương cơ hồ không có thế cho nên bọn họ cao điệu trở về làm này đó phủ không chín giới các tu sĩ bài xích thực Hoàn toàn đem bọn họ coi như những cái đó lam mắt hoàng mau tu sĩ. Kỳ thật bọn họ tổ tiên cũng là thuộc về này phiến đại lục, chỉ là sau lại. Mà bọn họ muốn một lần nữa dung nhập này phiến thế giới, nhất định phải tìm một cái một lần nữa điểm dừng chân, hoặc là một cái hợp tác đối tượng, nhưng thao tác con rối. Mà lúc này về không lâu cựu nguyên đại lục, chính là một cái thực tốt đối tượng. Tổng thể thực lực không tồi, nhưng là lại khuyết thiếu đứng đầu thực lực giả. Tối cao tu vi cũng bất quá là ở hóa thần kỳ. mà bọn họ bên này tuy rằng nhân số không đuổi kịp này đó tu sĩ nhưng là lại có được thực lực cao tu sĩ cấp cao trong đó mấy đại thế gia lão tổ đều là xuất khiếu kỳ tu vi mà lãnh gia cùng thạch gia lão tổ càng là ở nửa bước hợp thể kỳ đạo hữu câu này nói đến liền có chút quá mức đi lại nói như thế nào này vài vị đạo hữu cũng là cùng các ngươi có cùng nguồn gốc đạo hữu vừa nói sau sẽ không sợ bị thương đại gia mặt mũi rét lạnh đại gia tâm sao âu gia trưởng lão nói không có phóng thấp giọng âm Trên đài cao tu sĩ, lại đại bộ phận tu vi không thấp, tự nhiên nghe xong cái rõ ràng. Dương phiệt nhìn về phía Âu Trường Viễn. Ha ha ha, chê cười. Lao tử lời nói liền gác nơi này. Cái gì có cùng nguồn gốc? Ai mẹ nó cùng này mấy cái lòng lang dạ sói đồ vật có cùng nguồn gốc? Người ở khó coi ai đâu? Còn thương mặt mũi bọn họ có mặt mũi sao? Không. Phải nói là bọn họ có mặt sao? Còn thất vọng buồn lòng. Nói ra cũng không biết ghê tầm ai. Bọn họ kia trái tim, sợ là bị phân cấp dán lại đi. Hiện trường có trong nháy mắt tiến tĩnh. Mấy đại gia tộc nhìn kia đầy mặt dâu quay nón, lôi thôi lết thiết, đại dương miệng, miệng đầy nước miếng loạn bắn hàm răng thượng còn dính không biết tên màu xanh lục vật thể nam tu, rất khó tưởng tượng này thế nhưng là một cái hóa thần đạo người. Còn hắn sao là một cái tông phái trưởng lão? Hơn nữa, kia linh khư tông là pháp tu là chủ đi. Cái này tu sĩ sợ là nói là kiếm tu, đều có người cảm thấy. Kiếm tu đều không có như vậy lôi thôi, lôi thôi lết thiết đi. Nay đều tu chính là pháp thuật, ném cái thủy cầu thuật cho chính mình sẽ chết sao. Thành quân bình tĩnh dị thường, mấy đại tông phái cũng ổn ngồi như núi. Bọn họ sớm đã thành thói quen. Cái gì việc đời không có gặp qua, dựng phiệt đương trường muốn ném phân ba ba sự tình đều làm được. Điểm này tiểu trường hợp, gì đến nỗi đại kinh tiểu quái. Chính là có chút đáng tiếc, hôm nay Thái Vân không ở nơi này, chỉ có thể làm hắn một người biểu diễn. Bằng không? trường hợp hẳn là càng thêm náo nhiệt chấn động âm quỷ tông mọi người cảm nhận được đạo môn truyền đến ánh mắt thực thần kỳ lĩnh hội tới rồi bọn họ trong ánh mắt thâm ý trương hiển mỹ mắt gục xuống một chút chưa bao giờ có cảm giác bọn họ ma môn cùng đạo môn ăn ý độ lại là như vậy cao trong lòng thế nhưng có chút do dự muốn hay không kêu bế quan thái vân ra tới thấu cái náo nhiệt rốt cuộc người nhiều sao mới hảo phát huy mặt khác các giới tu sĩ mắt nhìn muối mũi nhìn tim mấy năm nay cùng cựu nguyên đại lục giao tiếp nhiều Này trong đó một ít cái kỳ ba, bọn họ cũng là ngầm hiểu. nay cái nhau chơi hốn, đạo môn có cái rực phiệt, ma môn có cái thái vân. Hai người không phân cao thấp, hơn nữa phi thường bình dân xuất khẩu thành thơ. Cùng bọn họ hai người khác khẩu, trừ phi từng có người vũ lực, nếu không, muốn chấn áp trụ hai người lớn giọng chỉ sợ là không được. Trừ cái này ra, đạo môn Vạn đạo tông thành quân, nhân xương kiếm kẻ điên, chọc nóng nảy hán, sống sờ sờ muốn đem người khác trên người thịt cấp xé rách đi xuống. Diệu pháp môn phó thanh phong, nhân xưng trong hầm hố. Nghe thấy cái này tên, nên biết, cùng chi mưu tính giả, trừ phi đối phương xem ngươi thuẫn mắt, nếu không, ngươi liền phải chuẩn bị tốt vốn ban đầu. Vạn đạo tông lục yêu, vắt cổ chảy ra nước chung chiến đấu gà, muốn từ trong tay hắn rút mau, chuẩn bị tốt đả thương địch thủ một ngàn tự tổn hại 800 chuẩn bị, cùng kia phó thanh phong, không phân cao thấp. Thiên cơ tông bách lý phụ cùng vô cực tông bái luân, tính không một lẩu, xem nhân thần sắc, thấy rõ nhân tâm. được xưng bái quần đế hai người tổ. Thanh hoàn tông mẫn chi nhân, sắc tự trên đầu một cây đao. Chùa thánh Phật pháp hải, Phật môn nổ mục kim cương. Chùa niệm Phật toái toái niệm, lan la quốc cờ quan tính tẫn. Thiên tinh cung khu tâm ma, yêu tộc mấy đại gia tộc họa bánh nương lớn. Mấy năm nay ăn qua mệt, hưởng qua khổ, làm cho bọn họ biết, này kiểu nguyên đại lục tuy rằng khuyết thiếu đứng đầu thực lực, nhưng là nhân gia cũng không yếu. Đặc biệt là đầu vóc hảo sử có khối người. Này những lãnh đời gia tộc muốn ở cựu nguyên đại lục nơi này tìm đột phá khẩu, sợ là tìm lầm đối tượng. Hơn nữa, có tin tức nói, bọn người kia còn muốn ở vị kia trên người làm chút tên tuổi, ha ha. Chỉ sợ làm không tốt, cuối cùng nguyện vọng không có đạt thành, còn muốn chọc đầy người tao. Thô tục, thô bỉ, quả thực, quả thực, quả thực có nhục văn nhã. giữ thiệt mặt vô biểu tình đào đào lỗ thai, đào đào lỗ núi đối với mấy đại gia tộc, một cái tay búng tay. Lúc này mọi người đều sợ ngây người. Chính là kiểu nguyên đại lục bên này tu sĩ, đều có trong nháy mắt lốc lăng. Nhìn vân đạm phong khinh dược phiệt cùng vẻ mặt phẫn nộ mấy đại lãnh đời gia tộc, bọn họ cảm thấy bọn họ sai rồi. Bọn họ quá coi thường vị kia dược phiệt đạo nhân. dược phiệt! Chớ có hồi nháo! Linh Khư Tông Sở Thiên Hằng làm bộ làm tịch đối với mấy đại gia tộc chắc tay. Mong rằng chư vị xin đừng trách. dược phiệt tiểu tử này, ngày thường chính là này Phó Đức Hạnh. Chúng ta đại gia cũng đều thói quen hắn chính là tính tình ngay thẳng chút sẽ không nói chút làm người ngay thẳng chút chúng ta đều là tu sĩ tự nhiên cũng là thích loại này hào sảng hạng người hắn cũng không có gì ý xấu chúng ta đều là rộng lượng hạng người tự nhiên cũng liền ở chung không có việc gì nào biết hắn hôm nay thế nhưng như thế đối đại khách lạ. quả thực ai xin lỗi a chư vị mong rằng chư vị chớ nên trách tội phu không chín giới tu sĩ yên lặng quay đầu nay cửu nguyên đại lục đều là ngạnh cha tử a Xem này một đám, kia đầy mặt bất đắc dĩ chân thành tha thiết biểu tình. Ngay thường, bọn họ đến lúc đó không biết, cái này nhìn thập phần đồ cổ sở thiên hàng thế nhưng cũng như thế. ân Cáo giả xảo quyệt. Chương 605 hậu nhân. Mấy đại gia tộc mặt như đáy nổi. Này lời hay xấu lời nói đều làm người này nói hết, muốn bọn họ nói như thế nào. Bọn họ rộng lượng, cho nên có thể chịu đựng hạ làm người ngay thẳng rực phiệt. Bọn họ nếu là sinh khí, chính là keo kiệt. hơn nữa Người này lời trong lời ngoài đều là bọn họ mấy đại lãnh đời gia tộc là người ngoài, là khách nhân, tràn đầy bài xích cảm, làm cho bọn họ cực kỳ không thoải mái. Hơn nữa này đó Cửu Nguyên Đại Lục tu sĩ quả nhiên là không biết trời cao đất dày a. Bọn họ mấy đại lãnh đời gia tộc không đối phó được toàn bộ phụ không chín giới, còn không đối phó được một cái Cửu Nguyên Đại Lục sao? Âu ra cái thứ nhất liền đứng dậy. Các ngươi có ý tứ gì? Thật sự khi ta mấy đại gia tộc là dễ khi dễ sao? Cửu nguyên đại lục là muốn khơi mào chiến tranh sao? Một cổ uy áp thẳng tắp hướng về cửu nguyên đại lục tu sĩ mà đi. Chỉ là còn chưa tới cửu nguyên đại lục tu sĩ trước mặt, đã bị một cổ mạnh mẽ phất đi. Các ngươi thật sự cho rằng ta thiên nguyên đại lục vô tu sĩ. Ta phủ không chín giới vô tu sĩ. Nhìn vẻ mặt nghiêm túc mặt phù Phong, Âu trưởng viễn híp híp mắt. Phù Phong, bổn trưởng lao rõ ràng nói chính là cửu nguyên đại lục đối ta mấy đại gia tộc bất kính Ngươi đây là muốn đem toàn bộ thiên nguyên đại lục cùng phù không chín giới kéo xuống nước sao? Ngươi hỏi qua mặt khác đạo hữu sao? Ngươi có thể đại biểu thiên nguyên đại lục cùng phù không chín giới sao? Vẫn là nói phù ra thực lực thế nhưng cường tới rồi có thể trực tiếp tiếp quản toàn bộ phù không chín giới nông nỗi. Phù phong cười lạnh. Đạo hưu châm ngòi ly rán thực sự dùng quá trắng ra chút, bất quá ta có thể hay không đại biểu thiên nguyên đại lục cùng phù không chín giới, cũng dùng không đến ngươi tới nói đi. Này đó lánh đời gia tộc tu sĩ vẫn là quá coi thường bọn họ phủ không chín giới tu sĩ. Đương nhiên, nếu là những người này sớm một ít xuất hiện, ở phủ không chín giới không có trải qua quá đủ loại, nơi này thiên đạo còn không có trở về phía trước, bọn họ có lẽ thật đúng là sẽ bị này ly rán. Đáng tiếc, bọn họ trung quy không có cái kia thiên thời địa lợi nhân hòa. Hắn có thể hảo hảo ngồi ở chỗ này, còn bình tĩnh cùng bọn họ nói chuyện, tự nhiên đây cũng là khắp nơi thế lực ám mà ngầm đồng ý. lãnh hành hưu hiếp mắt nhìn về phía ngồi ở từng người trên chỗ ngồi khắp nơi thế lực đột nhiên minh bạch này đó tu sĩ đã sớm ở chỗ này chờ bọn họ bọn họ nếu là muốn dựa theo ban đầu như vậy hai bên hợp tác hợp tác cộng thắng có lẽ này đó phụ không chín giới tu sĩ còn sẽ mở một con mắt nhắm một con mắt nhưng nếu là bọn họ dám can đảm nhiều bước ra một bước dám nhìn trộm phụ không chín trong giới đồ vật này đó tu sĩ lập tức lại sẽ cộng đồng đối ngoại phản kháng bọn họ mấy đại gia tộc quả thực muốn chửi ầm lên Rõ ràng bọn họ tổ tông cũng là thuộc về thế giới này, như thế nào những cái đó cửu nguyên đại lục trở về, liền có thể. Hơn nữa nghe nói, cửu nguyên đại lục chung còn mang theo một khối không thuộc về này phụ không chín giới đại lục. Này đều không bị bài xích. Bọn họ này đó tu sĩ, nhưng thật ra bị bài xích. Nhìn tức giận bất bình sáu đại gia tộc, cực băng lưu vực tam đại vương chiều mắt lạnh. Những người này trên mặt kia bị phản bội biểu tình thật sự là buồn cười đến cực điểm. Từ lúc bắt đầu bọn người kia xuất hiện thời điểm. Bọn họ liền cảm giác được, chỉ là bọn hắn trên người có tổ tông truyền xuống tới phong ấn đệ nặng, nhưng cái đó tu sĩ không có cảm giác được thôi. Hiện giờ nhìn thấy bọn họ kia phó đã chịu lớn lao phản bội biểu tình, thật sự là cảm thấy ghê tởm đến cực điểm. Các ngươi các ngươi thật sự là khinh người quá đáng. Tuy rằng ta sáu đại lãnh đời gia tộc tị thế nhiều năm, nhưng là nói như thế nào, chúng ta cũng là có cùng nguồn gốc. Các ngươi thật sự là nửa phần tình cảm cũng không cho. chính gia nhất sẽ đánh cảm tình bài phượng lâm quốc trước hết chịu đựng không được ở được đến mặt khác hai cái quốc gia tán thành lúc sau lập tức chửi ầm lên liền các ngươi cái gì có cùng nguồn gốc không cần ghê tởm người ngươi nói cái gì đạo hữu chớ có cho là kiểu nguyên đại lục có phủ không chín giới chống lưng liền có thể kiêu ngạo cùng vọng phu không chín giới tu sĩ đối với các ngươi lại hảo kia cũng là người ta có tình có nghĩa xem ở các ngươi là có cùng nguồn gốc phân thượng chính là trên đời này Tình cảm đến tới vốn là không dễ. Ta trịnh kỳ xin khuyên chư vị đạo hữu, vẫn là thả hành thả quý trọng đi. Nhìn vẻ mặt đau lòng, hiên ngang lẫm liệt trịnh kỳ, cực băng lưu vực tu sĩ cảm thấy càng thêm ghê tầm người. a, hào một cái có cùng nguồn gốc. Hào một cái thả hành thả quý trọng. Chính là những lời này từ ai trong miệng nói ra tới, chúng ta có lẽ còn tin thượng một phần. Nhưng là từ các ngươi những người này trong miệng nói ra. Quả thực ghê tởm đến cực điểm. Làm càn. trịnh kỳ trong mắt sát ý mãnh liệt phượng quân cũng không sợ đến tột cùng là ai làm càn còn không nhất định đâu bất quá là lúc trước đại chiến chạy thoát một ít đào binh cũng dám ở chỗ này nói ẩu nói tả sáu đại gia tộc đồng tử đột nhiên co rụt lại đồng thời nhìn phía đứng dậy cực băng lưu vực tu sĩ mặt khác tu sĩ cũng có chút kinh ngạc nhìn phía cực băng lưu vực tu sĩ tam đại vương triều cũng không e ngại bọn họ thân phận kỳ thật đã sớm ở phụ không chín giới tu sĩ trong lòng có một cái đế Chỉ là vẫn luôn không có xác định bọn họ rốt cuộc là cái gì thân phận. Nếu đều có một cái đại khái, hơn nữa hiện giờ bọn họ đã sớm cùng toàn bộ cửu nguyên đại lục hòa hợp nhất thể, tự nhiên cũng không hề e ngại cái gì. Hú hồ, thiên đạo hoàn toàn viên mãn, huyết mạch thức tỉnh, một chút sự tỉnh dần dần trồi lên chân tướng trở, đều làm cho bọn họ có tự tin. Như thế nào, ta nói sai rồi. Viên cổ đại chiến đào binh nhóm. Chỉ ra ra chủ hít mắt, trong mắt hiện lên nguy hiểm quan mang. Đạo Hưu ở nói hiệu nói vượn chút cái gì, không cảm thấy này đó căn bản liền không có chút nào chứng cứ lời nói, thực chọc người chê cười sao? Ta nói hiệu nói vượn. các người rốt cuộc là người nào, chẳng lẽ trong lòng không có một chút số sao? Bên này động tĩnh náo đến quá lớn, thế cho nên, tuy rằng cách đến xa, cũng làm đài cao hạ tu sĩ chú ý tới. Mọi người đều có chút không rõ nguyên do nhìn bên này, Thạch Ly bên này tự nhiên cũng bị hấp dẫn ở, mấy người ánh mắt loé loé. Tuy rằng ngay từ đầu. bọn họ này đó thân truyền đệ tử liền biết khả năng hai bên muốn phát sinh cọ sát chính là này đại hội mới vừa bắt đầu hơn nữa xem này quy mô hẳn là cọ sát không nhỏ tịch ly nhìn cùng sáu đại lánh đời gia tộc đối kháng cực băng lưu vực tu sĩ đen nhánh đồng tử hiện lên một tia lưu quang những cái đó lãnh đời gia tộc trong cơ thể có chút đặc thù huyết mạch nàng tự nhiên cũng là có cảm ứng được hiện giờ xem ra này hai bên khả năng có chút sâu xa bất quá là một ít nhát như chuột tham sống sợ chết đào binh hậu đại thật sự cho rằng chính mình là cái gì đại gia trong đại tộc người chê cười phượng quân nói thực trực tiếp làm ở đây sở hữu lãnh đời gia tộc tu sĩ đều thay đổi mặt phượng quân cảm nhận được lãnh đời gia tộc trên người truyền đến sắc ý không có cho bọn hắn cơ hội há mồm liền đem sở hữu sự tình như chuyển cây đầu ban chuyển ra tới mọi người đều biết chúng ta cực băng lưu vực ngoại cửu nguyên đại lục đặc thủ tính tin tưởng đại gia cũng đã sớm đối với chúng ta thân phận tò mò suy đoán quá phượng quân vừa nói một bên còn hướng Tu tiên liên minh lao đạo quân bên người dịch, để ngừa ngăn lánh đời gia tộc, phấn khởi phản kháng, giết người diệt khẩu. Không sai, chúng ta trên người đích xác có được đặc thù huyết mạch. Hơn nữa là trăm tộc thời đại trăm tộc hậu nhân. linh 606 chân tướng. Tuy rằng chúng ta không phải cùng cái chủng tộc, nhưng là chúng ta trên người đều có một cái điểm giống nhau. lãnh đời gia tộc tu sĩ đã sắc mặt đen nhánh. Cơm miệng. Một trường đánh ra, lại bị chặn đứng. Phượng quân trong lòng hơi hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi nhi. cũng không vô nghĩa chạy nhanh thừa mặt khác tu sĩ không có phản ứng lại đây thời điểm mở miệng lúc trước đại chiến mấy đại tham chiến gia tộc vì đề cao tự thân sức chiến đấu câm miệng tinh luyện thần tộc lưu lại tới máu mà các ngươi cùng chúng ta cũng là đang ở trong đó gia tộc có lẽ bọn họ hai bên còn có cộng đồng tộc nhân chạy tương thông máu đâu mà luyện hóa thần tộc huyết mạch lúc sau chúng ta lẫn nhau trì gian cho dù là huyết mạch bất đồng cũng có thể đủ sinh ra cộng minh đây là thần tộc huyết mạch cường đại Chẳng sợ bọn họ này đó tu sĩ trung huyết mạch thiên kỳ bách quái, chính là một khi lây dính thượng thần tộc huyết mạch, bọn họ tự thân huyết mạch, liền sẽ đã chịu nhất định áp chế. Đặc biệt là hai người tương nộ thời điểm, thần tộc huyết mạch chi gian của mình làm cho bọn họ không chỗ che giấu. Chê cười. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Ngươi lời nói, ở đây mọi người vì cái gì muốn đi nghe? Ngươi có chứng cứ sao? Mấy ngày này phương dạ đàm nói, ngươi cho rằng ai sẽ tin tưởng? Ở đây mọi người, ai chẳng biết hiểu? Thần tộc không để lại dấu vết vô số tái. Trăm tộc thời đại thời điểm, thần tộc đều đã biến mất, liền có được thần tộc huyết mạch thần tộc hậu duệ, ở khi đó cũng là lông phượng xứng lân lại từ chỗ nào được đến thần tộc huyết mạch. Thật sự là buồn cười. Buồn cười đến cực điểm. Phượng quân nghĩ đến trong tộc điển tịch ghi lại vài thứ kia, trong lòng càng thêm áp lực. Là, ngay lúc đó thần tộc là biến mất. Thần tộc hậu duệ cũng cơ hồ diệt sạch. Chính là các ngươi đừng quên. đó là thế nhân từ thiên các bản chung nhìn trộm thần cách sở hạ định luận vô nhai phong cùng quan tinh trai trưởng lão thân hình đột nhiên chấn động thiên các bản thái cổ thần khí là thần tộc ban cho vạn vật sinh linh một cái thần khí chuyên môn dùng cho chiêm ngưỡng thần tộc đồ vật kia đồ vật có thể thu thập người cầu phúc làm thần tộc linh thính đến thế nhân kỳ nguyện đồng thời cũng có thể thu thập tín ngưỡng chi lực trừ cái này ra kia đồ vật còn có một cái tác dụng đó chính là quan khán chỗ sâu trong cựu thiên đỉnh chư vị thần tộc thần cách Mỗi khi có một vị tân thần quan xuất hiện khi, ngày đó các bản liền sẽ lượng một chút, hơn nữa ở này sao trời trùng, liền sẽ nhiều ra một ngôi sao, đó là thần tộc thần cách tượng trưng. Mà mỗi khi có một vị thần quan ngã xuống thời điểm, ngày đó các bản liền sẽ ảm đạm một chút, mà trên bầu trời ngôi sao cũng sẽ thiếu một viên. Mà ở trăm tộc thời đại thời đại thời điểm, ngày đó các bản chung ngôi sao cũng đã toàn diệt, không có lưu lại một tia ánh sáng, tiêu kiện thần khí, càng là ở không lâu lúc sau, tự hủy vỡ vụn. từ đây biến mất không để lại dấu vết mà hiện giờ này phượng quân nhắc tới một việc này chẳng lẽ phượng quân hít sâu một hơi đại gia cũng đừng quên thái cổ lúc đầu thần ma đại chiến sau thần tộc có một hồi đại thanh tẩy thịch ly thân hình cũng đột nhiên chấn động vu tộc giống như chính là ở kia chàng đại thanh tẩy trung bị cử tộc diệt xác sáu đại lãnh đời gia tộc đã biết người này muốn nói gì trong mắt sát ý sôi trào bọn họ cũng không nghĩ tới nguyên bản cho rằng hiện giờ tu tiên giới đã sớm đã không có đặc thù huyết mạch Cho dù có, cũng là một ít lên không được mặt bản tiến hóa giả, chính là không nghĩ tới, nơi này thế nhưng còn tàn lưu một con năm đó huyết mạch giả. Ở thần tộc Đại Thanh Tẩy Trung, có mấy cái thần tộc gia tộc, vài vị thần quan tự hạ thần cách. đoạ vì trăm tộc, bọn họ tuy rằng đã không có thần cách, từ đây không thể tiến vào kiểu thiên đỉnh. Chính là chư vị không cần quên mất, bọn họ là thiên địa sơ khai, thiên địa sở dựng dục thần tộc. Đã không có thần cách, vô pháp tiến vào thần mà. Vô pháp cùng mặt khác thần tộc cộng minh. Chính là này huyết mạch lại không có biến mất. Vẫn cứ tồn tại với này phiến thiên địa chung. Muốn hắn nói, trăm tộc thời đại sở dĩ có thể hứng khởi, cũng là cùng những cái đó đã không có thần cách thần tộc có chút quan hệ. Đang ở cựu thiên đỉnh thần tộc, là tuyệt đối cấm cùng ngoại tộc thông hôn. Bị phát hiện giả tuyệt đối sẽ không nung chiều. Đối với thần tộc mà nói, những cái đó huyết mạch không thuần giả, chính là đối thần tộc làm bẩn. chính là sao lại vì cái gì sẽ có thần tộc huyết mạch hậu duệ giả vừa nói tự nhiên là có thần tộc cùng mặt khác chủng tộc kết hợp mà kia thần huyết tồn tại tự nhiên cũng là lúc trước những cái đó thần tộc lưu lại miệng toàn là lời bậy bạn ngươi như vậy yêu ngôn hoặc chúng là muốn châm ngòi ta cùng với chư vị đạo hữu quan hệ sao thật sự là dụng tâm hiểm ác này tâm đương chu an lam đôi tay hóa chảo thân hình trận lóe liền hướng về phượng quân chủ tới mọi người liền này thân ảnh đều không có bắt giữ đến An Lam cũng đã tới rồi Phượng quân trước người. Mọi người đồng tử đột nhiên co rụt lại. Phượng quân cũng cảm giác được đến xương sát ý thổi quét toàn thân. Cái loại này bị tỏa định cảm giác, làm hắn ra đầu tê dại. Tử vong một chút rồi lại nhanh chóng bao phủ hắn. Chỉ là lúc này đây, lại không có muốn phủ ra ra tay. Làm cản. Chiến thiên các các chủ thẩm bạch một phen đẩy ra An Lam tập kích mà đi hai móng. Bị đẩy ra hai móng, dưới ánh mặt trời hiện lên một tia u lam sắc cá mang. Có độc. An Lam sắc mặt tâm trầm, nhìn về phía một chúng phủ không chín giới tu sĩ. Chư vị là thật sự muốn nghe tin này nói năng bậy bạ tiểu nhân chi lời nói. Không chấp nhận được ta lánh đời gia tộc. Sáu đại lãnh đời gia tộc sôi nổi đứng lên. Phu không chín giới tu sĩ, lẫn nhau lướt nhau, cũng đứng lên. Lúc này, tuyệt đối không thể nhận túng, bọn họ người đông thế mạnh, chẳng lẽ còn sợ bọn họ không thành. Hơn nữa lúc này nhận túng, tuyệt đối là làm này đó lánh đời gia tộc kiêu ngạo đắc thế. Lãnh hành hữu nhìn liền thành một đường phụ không chín giới, nhìn về phía ngay từ đầu liền ở vào trung lập trạng thái không xen mồn hồn giới một chúng tu sĩ. Tứ đại vương thành chú ý tới hai bên ánh mắt. Lúc này, rõ ràng là nhất định phải đứng thành hàng, nếu là còn muốn bảo trì trung lập, khủng bố là phải đắc tội hai bên. Tứ đại thành chủ lẫn nhau lướt nhau, yên lặng đứng ở phụ không chín giới kia một phương. Nói như thế nào, bọn họ hồn giới giới muôn còn không có đóng cửa thời điểm, cùng phụ không chín giới cũng có chút giao tình ở. Hơn nữa hơn nữa thiên hàn bí cảnh trung hợp tác quá một phen, mấy năm gần đây hai bên cũng hợp tác rất vui sướng. Bị hoàn toàn cô lập sáu đại lãnh đời gia tộc. Hảo. Thực hảo. Chư vị là hoàn toàn không tin chúng ta lánh đời gia tộc. Phải tin tưởng cái này đồng dạng trở về không lâu cái gì phá đại lục tu sĩ sao. Lan la quốc lan ý sắc mặt không tốt. Có tin hay không không phải dùng miệng nói. Là có chứng cứ. Chư vị không phải vẫn luôn cho rằng ta cực băng lưu vực không có chứng cứ sao. Lan ý từ chữ vật không gian nội móc ra một cái nho nhỏ ngọc phù. Mọi người không rõ nguyên do, nhưng là lãnh đời gia tộc người lại thay đổi sắc mặt. Chư vị sẽ không không nhớ rõ thứ này đi. Lan ý nhìn quét ở đây mọi người. Năm đó đại chiến bùng nổ, dị tộc thừa cơ tiến vào phù không chín giới. Ta cực băng lưu vực nhất tộc, vốn là từ du 3.000 tiểu thế giới mấy đại gia tộc, khoảng cách phủ không chín giới so gần. Đã chịu kêu gọi, tiến vào phù không chín giới. Mà bọn họ... Lan ý ngón tay hướng lánh đời gia tộc một hàng tu sĩ. Chương 607 không biết xấu hổ. Đồng dạng cũng là đã chịu kêu gọi tiến vào phủ không chín giới, tham dự chiến đấu. Chỉ là ai cũng không nghĩ tới, cuối cùng phủ không chín giới sẽ cùng Từ Du 3.000 tiểu thế giới mất đi liên hệ. Mà nay Ngọc Phủ chính là tốt nhất chứng cứ. nay Ngọc Phủ chính là lúc trước tham dự chiến tranh Từ Du ba binh lính cần thiết đeo con nối dõi phủ. Thứ này ở Từ Du giới cùng phủ không giới đều là có ghi lại. Lam tức quét về phía một hàng lánh đời gia tộc ống tay áo. Nay ngọc phù ở lúc ấy, không ngừng là một loại có thể hướng tu tiên liên minh điều phối tài nguyên đồ vật, hơn nữa vẫn là một loại vinh dự tượng trưng. Trình Kỳ đôi mắt hơi hơi lập lòe một chút. Ha ha ha ha. Nguyên lai đạo hưu nói chính là cái này. Ngầm đối với mấy nhà sử một cái bọn họ mới hiểu ám hiệu. Kia chư vị thật đúng là hiểu lầm chúng ta. Lan ý đôi mắt nhìn về phía một hàng tu sĩ trên người kia minh tinh theo văn. vài vị trên người như thế nào sẽ có ngọc phù hoa văn? Chẳng lẽ là muốn nói, này hết thể đều là trùng hợp, này phù văn, chỉ là có chút giống nhau thôi. Trịnh kỳ đương nhiên sẽ không nói như vậy, phù văn loại đồ vật này, đặc biệt là viễn cổ phù văn, cơ hồ không có có giống nhau như lúc. Cho dù là đồng dạng hoa văn, nhưng là phẩm chất cùng đường về một khi bất đồng, cũng sẽ sinh ra bất đồng hậu quả. Đạo Hữu nói chính là chúng ta ống tay háo thượng theo văn đi. Trịnh kỳ đem ống tay háo nâng nâng. làm mọi người có thể càng thêm rõ ràng thấy rõ ràng ống tay háo mặt trên theo văn. Trinh Kỳ rất là cảm khái. Nguyên lai, like, nó sâu xa thế nhưng như vậy đại. Ai, cũng trách chúng ta tổ tiên lánh đời nhiều năm, lại vẫn không biết này trong đó thế nhưng liên lụy đến nhiều như vậy sự cố. Càng không nghĩ tới, lúc trước chúng ta tổ tiên cung cung kính kính đặt ở từ đường Ngọc Phủ, thế nhưng là như vậy. Ai, chư vị đạo hưu thật là hiểu lầm chúng ta, lúc trước các tổ tiên sáng lập một cái tân không gian. Cũng là vì cấp càng nhiều tu sĩ một cái che chở nơi, ai, ai có thể nghĩ đến, chờ đại chiến qua đi, này phương thiên địa không gian thế nhưng đã xảy ra đại biến. Mà chúng ta cái kia không gian nội giới môn cũng tùy theo biến mất không thấy. Nói đến động tình chỗ, Trinh Kỳ còn dùng ống tay háo che mặt, một bộ thương cảm đến cực điểm bộ dáng, mặt khác lánh đời gia tộc cũng đi theo ủ rũ của đôi. Trường hợp như vậy, làm vây xem tu sĩ, nhất thời không biết ai giảng chính là thật, ai giảng chính là giả. Không khỏi nhìn về phía hai bên nói chuyện tu sĩ. Này, này có thể hay không có cái gì hiểu lầm a Không nói được, kia lánh đời gia tộc thật là lúc trước đại chiến bị phân ra đi tu sĩ hậu dưới đâu. Đúng vậy, tia cửu nguyên đại lục còn không phải là như vậy sao? Lan ý cũng không làm tranh luận, chỉ là cũng có chút hoang mang nhìn về phía lánh đời gia tộc. Chư vị, thật sự là có được ngọc phù. Sáu đại lãnh đời gia tộc lẫn nhau liếc nhau, gật đầu. Cực băng lưu vực đạo hữu, chúng ta thật sự có được ngọc phù. Bằng không chúng ta ống tay háo thượng theo văn lại là như thế nào được đến. Phải biết rằng, này thượng cổ phù văn vốn là đen tối khó hiểu. Lan ý trên mặt có một ít do dự cùng giao động. Cái này làm cho phủ không chín giới mặt khác tu sĩ cũng đi theo có chút giao động. Chỉ là này trong đó duy độc không bao gồm trọng nguyên đại lục tu sĩ. Này không giống như là lan ý tắc phong A. Diệu pháp môn dẫn đức tiếp thu đến phó thanh phong ánh mắt. Lông mày một dự. Người nói có liền có. Ai biết có phải hay không thật sự. vạn nhất là các ngươi không biết từ địa phương nào nhặt được đâu lấy ra tới lửa dối chúng ta phải biết rằng thứ này chính là vinh dự tượng trưng ở từ du ba nghìn giới nhưng cũng là treo danh hảo hiện giờ phù không chín giới thiên đạo cũng đã sống lại cung phù không chín giới tương liên đó là chuyện sớm hay muộn ngươi nói là ngươi chính là của ngươi đến lúc đó chỗ tốt Dẫn đức nói đột nhiên ngừng nhất thời có chút che giấu lại có chút chột dạ chừng mắt nhìn ở đây một ít người liếc mắt một cái vốn dĩ chính là Một khối ngọc phù có thể đại biểu cái gì? Trừ phi. Trừ phi các ngươi mỗi một cái gia tộc đều có một khối. Bằng không. Bằng không, nói không chừng ngươi kia ngọc phù vẫn là từ ta phủ không chín giới nhặt được đâu. Hoặc là. Hoặc là nói không chừng các ngươi chính là giống như Lan Ý bọn họ nói như vậy, là đào binh. Lại còn có đoạt đi rồi lúc trước chiến sĩ ngọc phù. Nhìn dẫn đức kia phó từ lúc bắt đầu khiêm tốn, đến sau lại kiêu ngạo bộ dáng. Sáu đại lãnh đời gia tộc trong lòng sát ý sôi trào. Cái này dọn nước thật sự là không biết trời cao đất dày. Còn ngu xuẩn tham lam. Ha ha, bất quá, nhất định phải làm cho bọn họ thất vọng rồi. Bọn họ mỗi cái gia tộc thật đúng là có như vậy một khối ngọc phù. Nguyên bản cho rằng cái này tổ tông nhóm lưu lại đồ vật, không có gì dùng. Không nghĩ tới, hiện giờ thế nhưng còn có thể phát huy lớn như vậy tác dụng. Chỉ cần bọn họ lấy ra này ngọc phù. Chẳng những có thể chứng minh bọn họ chính là cùng bọn họ có cùng nguồn gốc, hơn nữa vẫn là chiến sĩ anh hùng hậu nhân. Lúc trước chính là tham dự quá bảo hộ thế giới này. Những người này, sau này lấy cái gì theo chân bọn họ kiêu ngạo. Còn phải đối bọn họ cung cung kính kính, khách khách khí khí đối đãi. Hơn nữa, thứ này còn ở từ du ba nghìn giới trên danh nghĩa, đến lúc đó thế giới này trở về. Như vậy cầm thứ này, nói không chừng còn có thể đủ từ từ du ba nghìn giới đạt được một ít chỗ tốt đâu. Thật sự là một hòn đá chung mấy con chim. Lan ý nhìn sáu đại gia tộc kia phó đã tự tin tràn đầy bộ dáng. Trong mắt hiện lên ám mang. Muốn thiên thành nữ như, như mày, nhìn hai bên, tổng cảm thấy có chỗ nào không đúng, chính là lại tìm không ra rốt cuộc là cái gì. Tiêu Ngọc Phù hắn cũng biết, là tổ tông nhóm lưu lại đồ vật, cũng thật là tổ tông nhóm hướng từ du ba nghìn giới mang xuống dưới, công hiệu cũng nói đến cũng không kém bao nhiêu. Chính là, trong lòng chính là có chút bất an, rồi lại tìm không ra rốt cuộc là ở nơi nào. Trinh Kỳ phẫn nộ nhìn về phía Doãn Đức, phất một cái ống tay áo. kia thật đúng là làm đạo hữu ngươi thất vọng rồi. chúng ta sáu đại lãnh đời gia tộc thật là có thứ này. nhìn trịnh kỳ kia phó đã chịu nghi ngờ cùng bị vô cùng lục nhã phẫn nộ bộ dáng, doãn đức ngạnh cổ chừng trở về. trịnh kỳ ở trong lòng càng thêm kiên định chờ mang về nhi phải hảo hảo đánh trịnh kỳ mặt. trịnh kỳ cùng mặt khác mấy cái gia tộc liếc nhau, từ chữ vật không gian nội, móc ra kia khối không chút nào thu hút ngọc phù. trịnh kỳ đem ngọc phù một phen lớn ở doãn đức mặt trước. đạo hữu nhưng thấy rõ ràng, chúng ta sáu đại lãnh đời gia tộc tuy rằng tị thế nhiều năm. Có một số việc không hiểu, chính là bực này sự tình quan thiên hạ thường sinh vinh dự sự tình, lại như thế nào dùng để nói giỡn. Dẫn Đức tự nhiên thấy được kia khối sắp hồ đến trên mặt hắn Ngọc phủ nhất thời cũng có chút xấu hổ. Kỳ thật hắn cũng cảm thấy, người nào sẽ như vậy xuẩn, đem loại chuyện này coi như vui đùa Chính kỳ nhìn Dẫn Đức cái mặt già kia thượng xấu hổ, trong mắt xẹt qua châm trọng Chưa hiểu việc đời đồ nhà quê, còn muốn chiếm bọn họ tiện nghi. Gà rừng cũng muốn bay lên cảnh cao biến vượng hoàng. Buồn cười. gà rừng chẳng sợ bay lên chi đầu cũng là một con gà rừng thượng không được mặt bàn đồ vật lan ý nhìn đích xác giống nhau như lúc đồ vật lại có điểm không giống nhau đồ vật đáy mắt lạnh leo xe qua chiến thiên các thẩm bạch cũng nheo nheo mắt thế nào chư vị ta lánh đời gia tộc nhưng không có lửa gạt chư vị Này ngọc phù chính là thiên chân vạn xác chương 608 chuẩn bị ở sau lan ý nhìn trịnh kỳ trong mắt đắc ý cùng khinh thường trên mặt châm trọc rốt cuộc tảng không được ngọc phù thật là thật sự Mấy đại lãnh đời gia tộc trên mặt cười dơ lên. Đây là tự nhiên. Lan ý nhìn chung quanh chung quanh. Chẳng qua, chú định cho các ngươi thất vọng rồi. Sáu đại lãnh đời gia tộc trên mặt cười cứng đờ. Ngươi có ý tứ gì? Nay ngọc phù một chuyện chính là ngươi nói. Chẳng lẽ ngươi hiện tại lại muốn đổi ý? Đây chính là nhiều như vậy tu sĩ nhìn. Hơn nữa, liền tính ngươi muốn bôi nhỏ cùng cường đoạn, kia cũng phải hỏi vừa hỏi từ du ba nghìn giới các tu sĩ. Chúng ta tổ tiên chính là đại biểu từ du ba nghìn giới mà xuống tới tác chiến. cường đoạt nhưng thật ra không đến mức, chỉ là chư vị lãnh đời gia tộc sợ là không biết một việc đi. Trong lòng mọi người một cái lộ bộng. Trinh kỳ hiếp hiếp mắt. Ha ha ha. Ngươi có chuyện gì liền chạy nhanh minh bạch nói ra. Không cần lại út út mở mở. Trách môn người quang minh chính đại không nói chuyện mở ám. Chúng ta sáu đại gia tộc hành đến chính ngồi đến đoan. Cũng không sợ cái gì âm hưu dương hưu. lan ý lấy ra chính mình kia khối ngọc phù thứ này liền giống như chúng ta vừa mới theo như lời là từ du 3.000 tiểu thế giới phát cấp tham gia chiến đấu tu sĩ nhưng là ngọc phù trừ bỏ những cái đó công năng ngoại còn có một cái công năng lan ý nhìn về phía chiến thiên các phương hướng Thầm lão hẳn là biết đến đi thầm bạch thở ra một hơi có chút vẩn đục mắt thẳng tóc nhìn về phía lan ý là trong lòng mọi người lại lần nữa một cái lộ buộc nay hiện giờ còn liên lụy đến chiến thiên các Này không Ngọc Phù trừ bỏ trở lên công năng ngoại, còn có một cái công năng là chỉ có tham gia quá chiến đấu tu sĩ mới biết được. Nói lên cái này, thẩm lão cũng biết hầu cũng có chút khô khốc. Kỳ thật từ lúc bắt đầu, tham gia chiến đấu bắt đầu, liền không có ai là dễ khi dễ hảo lửa gạt. Muốn dựa vào Ngọc Phù hướng từ du tu tiên liên minh thảo muốn chỗ tốt, không phải một cái hai cái đánh quá như vậy chủ ý. Mà lúc ấy chiến loạn, trời cao 3.000 giới cũng đúng là yêu cầu dùng người hết sức, cho nên không có minh nói cái gì. nhưng là này phía sau sự tình liền không chỉ là tay cầm ngọc phù là được nay ngọc phù trung gia nhập luyện huyết hút thạch nghe thấy cái này tên một ít người không rõ nguyên do mà sáu đại lãnh đời gia tộc thạch gia gia tộc lại thay đổi sắc mặt thạch gia là luyện khí nổi tiếng gia tộc mặt khác mấy cái gia tộc nhìn đến thạch gia thạch từ biến sắc mặt thẩm nghị trong lòng không tốt thẩm lao không có cho bọn hắn nói chuyện cơ hội hơn nữa trong đó còn gia nhập một tia dị tộc hơi thở trải qua từ du ba giới khí các chuyên môn luyện chế cho nên nói có được này ngọc phù giả một khi đánh chết một cái dị tộc ngọc phù liền sẽ ký lục một cái mà theo đánh chết dị tộc số lượng gia tăng đã dị tộc tu vi cao thấp này ngọc phù nhan sắc cũng sẽ phát sinh biến hóa cho đến sâu nhất trở thành màu đen lan ý tay cầm ngọc phù cười xem mấy đại lánh đời ra tộc người nay ngọc phù ban đầu nhan sắc chính là màu ngọc bạch bởi vì này luyện chế là dùng đặc thù khoáng thạch còn gia nhập độc đáo dược thảo ngâm kéo dài không phai màu muốn làm này biến sắc phải đánh chết dị tộc người ta này ngọc phù nhìn không có gì quá lớn khác biệt chính là ta cực băng lưu vực tu sĩ sở kiểm giữ ngọc phù chẳng sợ không có rót vào linh lực nó nhan sắc cũng là màu hồng phấn các ngươi ngọc Bội cũng thật bạch da lời nói tí lan ý trong tay linh lực rót vào ngọc phù ngọc phù chẳng qua là một tức thời gian liền từ nguyên bản phấn bạch sắc biến thành thâm màu đỏ sậm nhìn đến này nhan sắc ngay cả thẩm lão nhìn về phía cực băng lưu vực ánh mắt đều thay đổi lan ý trong mắt có áp lực đau thanh âm len ken hữu lực truyền qua toàn trường chúng ta tổ tiên bị phái xuống dưới bảo hộ phù không chín giới liên hợp phù không chín giới khắp nơi sinh linh cộng đồng kháng địch chính là dị tộc đông đảo bên ta quả bất địch chúng chậm chạp đợi không được từ du ba nghìn giới gấp rút tiếp viện mắt thấy thiên hạ sinh linh đồ thán phù không chín giới sắp hủy diệt lan ý thanh âm có chút nghẹn ngào phù không chín giới tị thế không ra tây vu nhất tộc liên hợp mấy cái thần tộc hậu duệ tự mình hiến tế lưu lại thần tộc huyết mạch, thịt ly thân mình cứng đờ. bên ta chiến đấu tu sĩ một thần huyết, tăng lên chiến lược, lấy tác chiến đấu. nguyên bản kế hoạch đã định, chính là. Lan ý nhìn về phía sáu đại lãnh đời gia tộc, đệ tứ đại quân đem cả vạt lãnh bộ đội lâm trận bỏ chạy, bên ta đại quân tổn thất thảm trọng, tộc của ta càng là từ 16 vạn đại quân trực tiếp kịch hàng thành 6.000 người. Lan ý thân mình đều có chút run rẩy, ta trong tay này cái ngọc phù, nó nhan sắc. Không chỉ là những cái đó dị tộc nhiễm hồng, cũng là ta tộc nhân máu tươi nhiễm hồng. Đồng dạng, nó cũng là thế giới này sinh linh máu tươi nhiễm hồng. Lan ý ngón tay một hoành, trong mắt là vô số lệ quang. Mà bọn họ, ở cầm thần tộc hậu duệ lưu lại huyết mạch lực lượng lúc sau. Chẳng những không có che chở thế giới này, càng là lâm trận bỏ chạy. Lan ý cùng cực băng lưu vực tu sĩ, trong mắt là khắc cốt hận ý. Phượng quân chạm ra. Bên ta tộc nhân, được đến phượng hoàng nhất tộc huyết mạch lực lượng Đại chiến chung, xuất chiến 12 vạn tộc nhân, còn sót lại 4000 tộc nhân. Ta hồng liệt quốc, đến Hỏa Kỳ Lân nhất tộc huyết mạch, xuất chiến 20 vạn tộc nhân, người sống sót bất quá 6000, còn có những cái đó không có tồn tại xuống dưới chủng tộc. Phong gia, Khuê gia, Dịch gia, Xạ gia, mỗi một số tự vừa ra, đều là nhìn thấy ghê người. Lúc trước chiến đấu thảm thiết, không phải hiện tại bọn họ những người này từ mấy quyển điển tịch chung trở mình một phen. Là có thể đủ thể hội cảm nhận được Lan ý đi bước một đi lên trước Người Các người Có cái gì tư cách Nói những cái đó vinh dự Các ngươi có cái gì tư cách đẩy mặt tiêu ngạo Các ngươi có cái gì tư cách ở chỗ này diêu võ dương ai Các ngươi nhìn xem chúng ta hiện tại tộc nhân trợ to các ngươi đôi mắt nhìn một cái Nhìn một cái a. Sở hưu tu sĩ đều bị Lan ý lời nói khiếp sợ Không khỏi nhìn phía cực băng lưu vực một hàng tu sĩ Nhìn những cái đó mãn nhãn đỏ bừng tu sĩ Mọi người chỉ cảm thấy trong lòng cũng không khỏi dâng lên một cổ hoán giận. Ngươi biết không? Bọn họ tổ tiên, đều là tư chất thượng giai, tu vi quá nguyên anh tu sĩ. Bọn họ đầy ngập nhiệt huyết, đi vào nơi này. Vì bảo hộ gia viên. Bọn họ ai cũng không biết con đường phía trước ở phương nào. Chính là như cũ rơi đầu chảy máu. Không sợ sinh tử. Như vậy bọn họ, các ngươi có cái gì tư cách cùng chi tướng để so luận? Sáu đại lãnh đời gia tộc sắc mặt có chút tái nhuận. Này đó đều là bọn họ không nghĩ nhắc tới đề tài. Ai nguyện ý bị nhắc tới, là đào binh là phản đồ hậu nhân. Lan ý trên mặt châm trọng. Ngươi cho rằng như vậy liền xong rồi. Sẽ kéo. Lan ý một phen kéo ra cánh tay thượng ống tay áo, lộ ra cánh tay thượng một cái đồ án. Cánh tay cao cao giơ lên. Các ngươi nhìn xem. Thấy rõ ràng. Áng màu xanh lá đồ án, ở trắng non trên da thịt có vẻ càng thêm dữ tợn đáng sợ. Cái này đồ án. Là chúng ta sinh hoạt ở cực băng lưu vực tộc nhân. Thế thế đại đại đều có khắc đồ vật. Chúng ta tộc nhân vừa sinh ra, liền phải bị tộc nhân của mình, dùng chuyên môn dụng cụ cắt gọn, dùng chuyên môn dược vật, khắc lên này giống như nguyền rủa phù văn. Chương 609 ăn Ý Các ngươi biết cái loại này xuyên tim khắc cốt chi đau sao. Mỗi năm có bao nhiêu tộc nhân bởi vì thừa nhận không được này phong ấn thống khổ, mà trực tiếp chết non. Lại có bao nhiêu người, bởi vì không có này phong ấn bùa chú, trực tiếp bỏ mình. Lan ý gắt gao chừng mắt sáu đại lánh đời gia tộc. Các ngươi không biết. Các ngươi cái gì cũng không biết. Bởi vì các ngươi chẳng những không có tham gia chiến tranh. Còn trộm đi thiên tức tuyển. Chúng ta này một chi, ở cùng dị tộc liều chết phấn đấu lúc sau. Nên đón không phải thắng lợi ánh dạng đông. Luyện hóa thân huyết qua đi. Chúng ta tự thân cũng có một tia thân huyết. liền tân sinh ra trẻ con cũng là như thế. Nay đã từng là vô số sinh linh nhìn thấy nhưng không với tới được. Chính là nó lại trở thành chúng ta nhất tộc các ngộng Này hết thể đều là bởi vì các ngươi. Bởi vì các ngươi trộm đi thiên tức tuyển. Dị tộc đại chiến lúc sau, tộc của ta. Phu không chín giới nguyên khí đại thương. Vốn là muốn nghỉ ngơi lấy lại sức. Nhưng ma tộc dư nghiệt thừa cơ sắp nhập, quấy phong vân. Ở đây sở hữu tu sĩ đều nhìn đã rơi lệ đẩy mặt lan ý. Hiện trường không khí có chút áp lực, làm người phá lệ khó chịu. Tộc của ta còn xuất lại nhân số. Căn bản không phải những cái đó ma tộc dư nghiệt đối thủ Bởi vì không có thiên tức tuyển che lấp trên người thần tức Bị giết sát Bị bắt bị bắt Không có người biết chúng ta tổ tiên là như thế nào sống sót Bọn họ cho rằng đã từng kia chi anh dũng vô địch đại quân Ở đại chiến sau khi thắng lợi Lại lần nữa lánh đời với người Nhưng là chúng ta biết Chúng ta tổ tiên khắp nơi trốn tránh Vô số lần sắt cùng bị giết Sinh tử đào vong Cuối cùng bọn họ lợi dụng ma tộc nguyên rủa tự phong huyết mạch thiên phú. Khi đó, tu tiên giới thực lực không đủ, úc còn không mang nổi mình úc, bọn họ tổ tiên căn bản dựa vào không được bọn họ. Chúng ta tổ tiên, chúng ta đời đời, chẳng những muốn thừa nhận thần tức cùng ma khí tương hướng khi đau đớn muốn chết, còn muốn tự phong huyết mạch thiên phú. Có bao nhiêu tư chất chắc tuyệt đệ tử, chúng ta muốn trơ mắt nhìn bọn họ phong ấn huyết mạch thiên phú sau biến thành bình thường tộc nhân. Chúng ta chỉ có thể khẩn cầu kia ti nhất nguyên thủy huyết mạch chi lực, dựa vào kia ti huyết mạch chi lực tu luyện. Chính là kia số phận. Ha ha. Mọi người không khỏi có chút gian nan nuốt xuống một ngụm nước bọn. Kỳ mong kia ti số phận. Chính là tu tiên giới số phận cũng xuất hiện vấn đề. Bọn họ này đó chiến đấu giả sông vào phía trước, mặt sau đạo hư tử bọn họ lại lợi dụng số phận đối phó dị tộc. Lan ý nhắm mắt. Các ngươi không cần dùng đồng tình ánh mắt nhìn chúng ta. Chúng ta không cần. Chúng ta tổ tiên cũng không cần. Nay đối với đã từng anh hùng mà nói, càng là một loại vũ nhục chúng ta ngã xuống hy sinh các tổ tiên những cái đó vì bảo hộ mà biến mất phủ không chín giới sinh linh nhóm những cái đó vì sinh linh mà hiến tế thần tộc hậu duệ nhóm lan ý nhìn về phía sở hữu tu sĩ bọn họ không cần các ngươi thương hại cùng đồng tình tu tiên giới hiện giờ phốn hoa vô số sinh linh bình an sung sướng đó là đã từng các tiền bối liều chết sở bắt tới sáu đại lãnh đời gia tộc ngập ngừng miệng trong tay ngọc giản tựa hồ có vạn cân trọng trọng bọn họ sắp kéo không dậy nổi cũng phỏng tay lợi hại Đã từng từng màn, bọn họ tổ tiên có chút ghi lại, nhưng là có chút lại tránh nặng tìm nhẹ. Các ngươi, nếu là không tin, ta tin tưởng chiến thiên các cũng là có ghi lại. Lan ý nhìn phía chiến thiên các thẩm bạch. Thẩm bạch thở dài một hơi. đích xác, lão phu thẩm bạch, đúng là hiện giờ chiến thiên các đệ nhất 1892 đại các chủ. Chiến thiên các tự thái cổ liền tồn với phụ không chín giới. Nhiều lần thay đổi. Còn sót lại đến nay. Chúng ta truyền thừa cũng từng tuyệt tự quá. Nhưng là chúng ta chiến thiên các tôn chỉ nhưng vẫn đều ở. Hộ phu không chín giới địa vực. Hộ phu không chín giới thương sinh. lan ý tiểu hữu theo như lời những cái đó sự tình, đích xác ở chiến thiên các bí tịch chung có ghi lại. Chỉ là, lão Phu, lại không biết, nguyên lai like lúc trước tham dự chiến đấu các tiền bối, thế nhưng, lão Phu hổ thẹn. Chiến thiên các hổ thẹn. Trước có tiền bối vì ngăn trở dị tộc phân chết tác chiến, sau có tiền bối vì phong ấn dị tộc mà tự mình phong ấn. Mà nay đó. bọn họ này đó tu sĩ lại không biết thẩm bạch đối với cực băng lưu vực một hàng tu sĩ không lưng lan ý vội vàng đỡ lấy thẩm bạch thẩm lao không cần như thế lúc trước sự tình ai cũng không nghĩ như thế chiến tranh vốn là vô tình tộc của ta đến một phương thiên địa ân huệ đều có bảo hộ một phương thiên địa một trách chỉ có thể nói bọn họ thật sự là không gặp may mắn bố cục đạo hư tử một hàng tu sĩ cũng không có dự đoán được lãnh đời gia tộc tổ tiên nhóm lâm trận bỏ chạy đi còn mang đi thiên tức tuyển Càng không nghĩ tới, không có bị hiến tế bọn họ, lại bởi vì không có thiên tức tuyển che lấp hơi thở, bị ma tộc dư nghiệt phản sát, khắp nơi chạy trốn. Càng không nghĩ tới, bọn họ rơi vào trọng nguyên giới, mà trọng nguyên giới lại ở vào chiến trường trung tâm, trực tiếp cùng thiên nguyên đại lục phụ không chín giới thoát ly. Bất quá cũng đúng là bởi vì bọn họ rơi và ở vào phong ấn địa mang trọng nguyên giới, mới dần dần được đến một tia sinh tồn không gian đi. Một bước sai, từng bước sai. Một bước loạn, từng bước loạn. Lan Ý cùng cực băng lưu vực tu sĩ bị nhắc tới chuyện xưa, tuy rằng trong lòng khó chịu, nhưng là Lan Ý chuyển biến tốt liền thu. Này đó phủ đầy bụi ký ức, hiện giờ tu tiên giới tu sĩ không có trải qua quá, tự nhiên không thể đủ đồng cảm như bản thân mình cũng bị. Hiện giờ cảm tình, chẳng qua là nhất thời cảm xúc, có thể bảo trì bao lâu. Duy nhất có thể không cho lịch sử dẫm lên vết xe đổ, chính là hiện giờ bọn họ cùng tương lai hậu bối. Biến cường, tu tiên liên minh chư vị nguyên lão đều hai mặt nhìn nhau. Những việc này hiện giờ nhắc tới, bọn họ tự nhiên không thể lại làm như không thấy. Bao gồm này nguyên bản chính là tới bảo hộ phụ không chính giới, lại gặp vô số cực khổ anh hùng hậu bối, đương nhiên còn có đồng dạng bảo hộ gia viên, cuối cùng bị phong ấn trọng nguyên giới. Hào đi, hiện giờ là kiểu nguyên đại lục. Tới rồi hiện tại, chúng tu sĩ cấp cao, cũng có chút phản ứng lại đây. Tuy rằng này lan ý theo như lời chi lời nói, 89 chín phần 10, là chân tướng. Chính là hiện giờ, hồi tưởng. Này kiểu nguyên đại lục quả nhiên sương cứng, cáo giả khắp nơi đều có. Từ lúc bắt đầu Lan Ý thả cá liêu, dù con cá, đến cái kia nhìn còn tính đôn hậu thành thật dẫn đức, cuối cùng này rút tuổi dưới đáy nổi. Không thể không nói, làm là cái kia xinh đẹp. Hiện giờ này Lan Ý lại chuyển biến tốt liền thu, càng là làm người chọn không ra cái gì tật xấu, muốn sinh ghét, đều có chút gượng ép. Người khác lại không có nói sai, hơn nữa những câu có lý. Một hàng phù không chín giới tu sĩ, sôi nổi đứng lên. chiến thiên các trước hết nói chuyện chư vị đạo hữu nay cửu nguyên đại lục chính là ta phủ không chín giới một bộ phận chư vị nếu là muốn khi dễ bọn họ sợ là muốn trước tử lao phu này thi thể thượng vượt qua đi mặt khác thế lực cũng sôi nổi tỏ thái độ sáu đại lãnh đời gia tộc sắc mặt khó coi tới rồi cực hạn trường hợp có một cái trước mắt cứng đờ lan ý biết lúc này lại là bọn họ lên sân khấu lúc trong tay tiếng lóng ý bảo phó thanh phong cùng lục tiêu bổ thượng phó thanh phong vẻ mặt nghiêm túc tiến lên Chư vị tiên bối, ta cửu nguyên đại lục tuy rằng gặp rất nhiều mưa gió chắc trở, quá gian khổ dị thường, chính là cũng biết, hiện giờ tu tiên giới thiên đạo viên mãn, cùng từ du 3.000 giới cũng mất đi liên hệ lâu lắm. Chương 610 luận bàn. Tiên đồ chưa biết hết sức, tự nhiên lấy bảo hộ phù không chín giới, bảo hộ thiên hạ thường sinh vì trước. Mọi người nhìn phó thanh phong kia vẻ mặt hiên ngang lẫm liệt bộ dáng. Tu tiên liên minh nguyên lao nhóm, cảm thấy, hàm răng lại có chút chua sót. Nếu là đổi một người tới. Bọn họ cảm thấy bọn họ có lẽ có thể càng thêm khiến cho cậu Minh. Sáu đại lãnh đời gia tộc sắc mặt không tốt, nhưng là minh bạch, giờ phút này chẳng sợ phía trước là cái hố, vì có thể đạt được lâu dài phát triển, bọn họ cũng đến đi phía trước ngày Bọn họ nói không có sai, phụ không chín giới cùng tử du ba nghìn giới mất đi liên hệ nhiều năm, hiện giờ còn không biết tử du ba nghìn giới rốt cuộc là cái tình huống như thế nào. Bọn họ này đó tu sĩ, lại là lấy đảo binh hậu đại thân phận tồn. Liền tính là cùng từ du 3.000 giới bổn ra lấy được liên hệ sau, cũng không thấy đến sẽ được đến bổn ra tán thành. Nói không chừng còn sẽ so này đó tu sĩ càng thêm bài xích. Đến lúc đó, bọn họ hai bên đều không có rơi vào chỗ tốt, ngược lại là sẽ càng thêm tiến thoái lương nan. Chi bằng ngay từ đầu liền cùng này Phương lấy được một cái hòa bình ở chung phương thức, sau này cũng không đến mức rơi vào cái không chỗ sống yên ổn nông nỗi. Phó Thanh Phong tự nhiên không có sai quá sáu đại lãnh đời gia tộc ánh mắt giao lưu. Nhìn phía sáu đại lánh đời gia tộc. Chư vị, nói vậy cũng là biết đến, ta phủ không chín giới cũng không phải như vậy hết ngồi đáy giếng tu sĩ. Thạch hưng hữu thở ra một hơi nhi, biết, đây là phủ không chín giới ở vứt ngồi. Hiện giờ bọn họ là không ăn cũng đến ăn. Tự nhiên, đạo hữu theo như lời cũng là có lý. Lúc trước sự tình, cũng không phải chúng ta mong muốn ý nhìn đến. Tiền bối. Các tiền bối làm những chuyện như vậy. Phó Thanh Phong hơi hơi mỉm cười. Tuy rằng các ngươi các tiền bối làm những chuyện như vậy, không thể toàn bộ trách tội đến các ngươi trên người, chính là Thạch Hưng Hữu không đợi Phó Thanh Phong nói cho hết lời, nay ta đương nhiên biết, thế tục giới đều có cha thiếu nợ thì con trả vừa nói, chúng ta thân là bọn họ hậu nhân, tự nhiên cũng có gánh vác một phần trách nhiệm đạo lý. Hai bên lại lần nữa hòa hoãn không khí, chẳng qua lúc này đây tranh đấu từ ngoài sáng đầu chuyển tới ngầm, hơn nữa trải qua cửu nguyên đại lục này một náo, từ nguyên bản hai bên có chút ngang hàng thế cục. biến thành hiện giờ phủ không chín giới ở vào phía trên thế cục đại gia mặt ngoài bắt đầu khôi phục hòa hòa khí khí chẳng qua phía dưới một ít tu sĩ cũng không phải ngốc tử hai bên thế cục đã xảy ra thay đổi hai bên tiểu bối chi gian tranh đấu cũng có chút biến vị tịch ly nhìn trong chốc lát cảm thấy không có gì mùi vị liền không hề quan khán hiện giờ này trận pháp thượng tranh đấu nàng đã học không được cái gì trừ phi làm hóa thần kỳ trận pháp sư xuất tay chính là hiện trường so đấu căn bản là không có hóa thần kỳ tu sĩ Cùng với ở chỗ này đợi, chi bằng trở lại tông môn sau, cùng nhà mình sư phó sư huynh các sư thuốc luật bàn. Tuy rằng sẽ bị giao huấn, nhưng là lại so với ở chỗ này hữu dụng tiết kiệm thời gian nhiều. Nghĩ đến cùng tâu ngự ước định giao lưu, tịch ly lấy ra truyền âm bửa chú, phát truyền âm cấp tâu ngự. Tâu ngự ở tông môn kia phương xem cũng không dễ chịu nhi. Đã chịu tịch ly truyền âm, lập tức đánh lên tới tinh thần nhi. Cấp sư phó báo bị lúc sau, liền đi tìm tịch ly. Hai người tìm một cái lôi đài. điền hảo tin tức lúc sau mới đi lên tịch đạo hữu tô mô thủy linh lực hiểu được đã tới rồi tầng thứ sáu tịch đạo hữu chú ý tịch ly chắc tay tô đạo hữu thỉnh tâu nữ cũng không hề vô nghĩa trong tay thủy linh lực lôi kéo từng đạo vằn nước xuất hiện trong suốt thủy nhìn ôn nhu thực chính là mặt trên lại mạo một tia hàn ý đi vằn nước bay ra ở không trung giống như một phen lợi kiếm xét qua hư không hình dạng từ ban đầu chất lỏng ngượt mà trạng biến thành từng cây ngân châm lóe hàn mang hô hô hô trên mặt đất xuất hiện một tầng tầng băng trên lôi đài không khí bỗng nhiên giảm xuống mấy cái số độ khí lạnh từ bốn phương tám hướng chuyển đến tịch ly từ này nhìn như ôn nhu không có sát ý thủy ý chung cảm nhận được sát ý đôi tay kết ấn một đóa hỏa liên xuất hiện phanh băng châm va chạm đến hỏa liên thượng một tầng tầng băng tinh muốn cắn nuốt rớt ngọn lửa chỉ là hỏa liên nháy mắt tràn ra vô số ngọn lửa vây quanh băng châm măng măng mắng mang mắng tịch ly tay xoay tròn hỏa liên quấy băng châm đôi tay đẩy hỏa liên hóa thành một đôi bàn tay to nháy mắt đem băng châm đẩy ra tâu ngự nhìn lại lần nữa phản hồi băng châm đôi tay linh lực kích động vô số thủy linh lực tụ tập tâu ngự đen như mực sợi tóc theo gió vũ động một chương tuyệt thế dung nhan ở ba quang lăng lăng chiếu dọi hạ càng hiện động lòng người đi phía sau thủy mạc hóa thành một cái lưới lớn hướng về tịch ly mà đến tịch ly hơi hơi mắt cảm giác được thủy mạc nơi đi qua Cường đại hấp lực, hai chân xoay tròn chuyển, vô số hỏa lăng xuất hiện, hướng về kinh rạch chẳng chịt mà đi. Phanh phanh phanh, hai người lại lần nữa giao thủ, một con thật lớn thủy phượng xuất hiện, cùng tịch ly hóa ra hỏa long chiến đấu ở bên nhau. Lôi đài phía trên, đánh nhau thanh âm hấp dẫn rất nhiều tu sĩ, rất nhiều tu sĩ đều ở bên ngoài vây xem. Nhìn hai người xuất sắc đánh nhau, hai người đều không có dùng mặt khác công pháp, liền đơn thuần đua nước lửa linh lực cùng đối với nước lửa ngộ tính. Thủy phượng cùng hỏa long chiến đấu, làm dưới đài tu sĩ xem hoa cả mắt một tiếng kịch liệt va chạm thanh lúc sau hai người đồng thời thu tay lại tịch ly cùng tâu ngự nhìn nhau thỉnh thỉnh chống chọi qua đi tự nhiên liền tới điểm mặt khác tâu ngự trong mắt ý cười hiện lên hai người vẫn là lão quý củ một người ra một đoàn hỏa một người ra một đoàn thủy nước lửa giao hòa hai người khoanh chân mà ngồi tịch ly cảm thụ trung thủy linh lực cùng hỏa linh lực chi gian và chạm giao hòa Này tâu ngự không hổ là tu tiên giới đối thủy nguyên tố cảm giác siêu con người, ở hắn thủy ý cảnh trung tịch ly cảm giác được chính mình chưa từng cảm giác quá thủy ý cảnh. Chí nhu chí cương. Tâu ngự đối với băng hỏa hai cực lĩnh ngộ lại không có giống tịch ly như vậy. Hắn là thiên thủy linh căn nhưng là lại không có giống như tịch ly như vậy, đối thủy linh lực âm nhu đồ vật cũng co hiểu được, hắn càng có rất nhiều chuyên tấn công cùng thủy linh lực này một phương. Hắn từ tịch ly băng hỏa hai cực trung lĩnh ngộ ra thủy ưu thế cùng thiếu thế. thiếu Nỗ lực hoàn thiện chính mình thủy linh lực phương diện không đủ cùng phát huy lớn hơn nữa ưu thế. Hai người ngồi ngay ngắn trung tâm chỗ, một thủy một hỏa, khi thì va chạm, khi thì giao hỏa. Phía dưới tu sĩ liền cảm giác được có chút nhàm chán. Đã không có ngay từ đầu hai người chiến đấu pháp thuật khi xuất sắc, bọn họ ở lôi đài ngoại, cũng hiểu được không được hai người làm cho cái gì băng hỏa hai cực, chỉ có thể làm trứng mắt. Nhìn hai người ngồi ngay ngắn trên mặt đất, nhắm mắt lại, trung gian kia đoàn nước lửa. Thời gian lâu rồi. tự nhiên cũng liền không có náo nhiệt xem sôi nổi tàn ra chỉ để lại một ít cảm thấy hứng thú tu sĩ vân triệt nhìn trung gian kia đoàn nước lửa nhíu như mày hai người kia đối với này nước lửa hiểu được thật sự là cường hãn chẳng sợ hắn có cực gâm thân thể thêm bảo cũng là đuổi không ít chỉ có thể đủ từ hai người nước lửa trông được ra một ít nước lửa chi ý sơ cảnh giới chẳng qua hai người so đấu nhưng thật ra làm hắn cũng có chút ngao ngoẹ dục dịch cũng muốn cùng hai người luận bàn luận bàn Chương 611 tin tức Trên lôi đài hai người, bị trông coi đệ tử người bảo vệ, ngầm cũng có từng người thế lực tu sĩ che chở, tự nhiên lĩnh ngộ an tâm vững chắc. Mà trên đài cao hai bên nhân mã, cũng ở lẫn nhau lôi kéo chung, được đến muốn đồ vật. lãnh đời gia tộc cao giai thực lực là phụ không chín giới không thể không để ý đồ vật. Bọn họ chẳng sợ không muốn, cũng không thể không vì phụ không chín giới chúng sinh linh làm tính toán. Có thể ích lợi lớn nhất hóa, đem thương tổn hàng đến thấp nhất, tự nhiên là tốt nhất, liền tính không thể. cũng không thể đem phủ không chín giới đặt ở vết đao tử mặt trên. Mà lánh đời gia tộc tu sĩ cũng là yêu cầu một cái lâu dài phát triển không gian. Chẳng qua, bọn họ tuy rằng có tu sĩ cấp cao, nhưng là cũng minh bạch, phù không chín giới tu sĩ chỉ là bận tâm trong đó đông đảo sinh linh, mà đều không phải là là chân chính đánh không lại hắn. Nếu là chọc nóng nảy đối phương, khả năng cuối cùng, đối phương cũng sẽ trực tiếp tới cái cá chết lưới rách, lương bại câu thường. Cái này kết cục không phải bọn họ muốn. cho nên thỏa hiệp cũng không phải như vậy khó có thể tiếp nhận rồi. Mà ngay từ đầu lánh đời gia tộc đánh liên hôn chủ ý, còn không có nói ra, đã bị phủ nhận. Tịch ly thân phận đặc thù, liền tính là phụ không chín giới bất luận cái gì một người liên hôn, cũng không phải là nàng đi liên hôn. Chúng lánh đời gia tộc cũng không thể nói cái gì nữa. Bọn họ ban đầu nhìn chúng tịch ly thân phận, trừ bỏ nàng cá nhân bản lĩnh ở ngoài quan trọng nhất chính là này là cựu nguyên đại lục trung tâm nhân vật còn liên lụy thiên nguyên đại lục tu sĩ, là một cái thực tốt ngôi giới. chính là hiện giờ lại không giống nhau. Hai bên đều đạt thành hiệp nghị, nên thỏa hiệp đều đã thỏa hiệp. Nếu là lại bởi vì một nữ nhân cùng bọn họ trở mặt, liền không quá đáng. Phù tư gõ gõ tịch Ly phương diện. "Mời vào." Nhìn ngồi ở bên cạnh bàn nghiên cứu thứ gì tịch Ly, phù tư có một ít tò mò. "19, ngươi đang xem cái gì a?" Tịch Ly móc ra một quả ngọc tiên, đưa cho phụ tư. "Đây là ta từ Tâu Ngự nơi đó mượn tới một ít về trận pháp ngọc tiên." Phù tư yên lặng đem ánh mắt phóng hướng một bên kia trồng chất thành tiểu sơn Ngọc Tiên, thực hiển nhiên, này đó Ngọc Tiên có thể là tịch ly xem qua Ngọc Tiên. Ta nói 19, ngươi này cũng quá phát rồi đi. Này giao lưu đại hội tới nay, ngươi trừ bỏ ban đầu mấy ngày nay đi ra ngoài lắc lư vài cái, cùng kia tô ngự chiến đấu luận bàn một phen, ngươi này mặt sau làm cái gì. Gì cũng chưa làm đi. Này hảo hảo một hồi giao lưu đại hội, lại cho nàng chỉnh trạch. Thích Ly không nhanh không chậm từ chữ vật trong không gian lại lần nữa móc ra mấy cái ngọc tiên. 14 ca này bên ngoài giao lưu đại hội ngươi muốn đi sao? Phù tư cũng không khỏi bĩu môi. Kiểu cái gì giao lưu đại hội, đều thay đổi mùi vị, hiện giờ khắp nơi thế lực đều ở cái cỏ, nào có cái gì công phu hướng giao lưu đại hội thượng phóng. Chỉ có một ít tu sĩ cấp thấp, còn xử tại phía trên. Như vậy so đấu, với người ta như vậy tu sĩ, đều không gì ý nghĩa. Không đi cũng thế. Thích Ly cười cười. Tất nhiên là đạo lý này. Ai, 19, bất quá ta hôm nay tới cùng ngươi giảng thật đúng là cùng bọn người kia cãi cỏ có chút quan hệ. Đầu tiên, ta có hai cái tin tức tốt, cùng một cái tin tức xấu, ngươi muốn nghe cái nào? Chức! Tịch Ly buông ngọc tiên. Vậy trước hết nghe tin tức tốt đi. Phù tư có chút đáng khinh cười cười. Này cái thứ nhất tin tức tốt, còn cùng ngươi có chút quan hệ. Ngươi biết những cái đó lánh đời gia tộc ban đầu đánh chủ ý đi. Tịch Ly gật đầu. Phù tư đắc ý cười đến. Bọn họ ngày đó thật sự không thực tế ý tưởng, còn không có nói ra đã bị chặt đứt. Muốn cưới ngươi. Quả thực kẻ điên nằm ngộng. Có mà đòi ăn thịt thiên nga. Hiện giờ ngộng cũng không có. Sảng. Nhà hắn 19 chính là có bọn họ phù ra che chở. Ai dám nhúc nít nàng. Thích ly trong mắt hiện lên ý cười. Những người đó đưa ra cái kia kiến nghị đương nhiên không có khả năng thực hiện. liền tính nàng không phải phù ra cùng vạn đạo tông người. Bọn họ muốn đánh vào kiểu nguyên đại lục bên trong, mặt khác tu sĩ cũng sẽ không đồng ý. Đặc biệt là cùng kiểu nguyên đại lục liền nhau mấy cái thế lực. kia cái thứ hai tin tức tốt đâu? Cái thứ hai tin tức tốt chính là, chúng ta phụ không chín giới thông thiên bia sáng. thực ly hơi hơi sửng sốt. Thông thiên bia, nàng có nghe nói qua. Thứ này kỳ thật cũng coi như là phụ không chín giới một cái giới môn, hơn nữa vẫn là liên thông tử du 3.000 giới giới môn. đã từng phù không chín giới còn dùng nó tới cùng tu tiên giới lấy được liên hệ hiện giờ này thông thiên bia sáng chứng minh hai giới thông đạo xem như thật sự hoàn toàn mở ra cũng có thể thu được hai bên tin tức nói đến cái này phù tư kỳ thật cũng là có chút khẩn trương rốt cuộc hai bên mất đi liên hệ nhiều năm như vậy hiện giờ phù không chín giới đột nhiên trở về cũng không biết đối phương là cái cái gì thái độ hiện giờ từ du ba nghìn giới là cái bộ dáng gì bọn họ đều ở thấp thỏm chờ đợi tin tức ai 19. ngươi nói lúc trước từ du ba giới rốt cuộc vì cái gì không có tới chi viện chúng ta bọn họ hiện tại sẽ là bộ dáng gì nên sẽ không lúc trước là bởi vì úc còn không mang nổi mình úc bị dị tộc vây công kia bọn họ ngần ấy năm đi qua sẽ không nơi đó từ lúc trước đã bị dị tộc chiếm lĩnh qua đi hiện tại nếu là chúng ta mậu mậu nhiên cấp này phát tin tức nói không chừng nhận được tin tức đối phương không phải cái gì từ du giới tu sĩ phù tư sức tưởng tượng thực phong phú Các tiền bối có nghĩ vậy chút vấn đề đi. Không biết. Ta chỉ biết bọn họ thương lượng muốn như thế nào chuẩn bị. Còn có một cái tin tức xấu là cái gì? Nga nga, đúng rồi, còn có một cái tin tức xấu. Nghe nói lánh đời gia tộc tuy rằng không hề chấp nhất ở phủ không chín giới cắm dễ, nhưng là bọn họ cái kia không gian cũng muốn hợp với phủ không chín giới. Này tính cái gì tin tức xấu? Này như thế nào không tính tin tức xấu? Bọn họ người như vậy hư, trước đó còn tính toán lừa gạt chúng ta. Hiện giờ bị chúng ta xuyên qua, thế nhưng còn muốn ở chỗ này sinh hoạt. Nếu là làm cho bọn họ cùng phủ không chín giới vẫn luôn bảo trì liên hệ, bảo không chuẩn ngày nào đó, liền lại muốn chiếm lĩnh phủ không chín giới. Thịch ly cấp phủ tư pha trà, Cái này ngươi liền không cần lo lắng. Vì cái gì? Ngươi trước đó không phải nói sao, hiện giờ chúng ta cùng từ du 3.000 giới liên hệ còn không có lấy được, cũng không biết từ du 3.000 giới rốt cuộc là cái bộ dáng gì. Mà hiện giờ, mặc kệ bọn họ là bởi vì cái gì? Cùng chúng ta cột vào cùng nhau, nhưng là ít nhất là cùng điều dây thường thượng châu chấu, thực lực của bọn họ cũng là một bộ phận không tồi bảo đảm. Đây là trước mặt tích lợi. Hơn nữa liền tính là sau này bọn họ muốn tiến vào phù không chín giới, cũng là muốn xem chúng ta này phương ý nguyện. Nếu là bọn họ thiệt tình muốn dung nhập, dần dà, tự nhiên không cần lại lo lắng này tâm bất lương. Nếu là bọn họ ôm cái gì không tốt mục đích muốn dung nhập, chúng ta đây này một phương cũng trước đó có phòng ngự chi tâm. Phu tư gật gật đầu. Cảm thấy tịch ly nói có chút đạo lý. Nghe ngươi như vậy vừa nói, giống như còn thật là như vậy cái lý. Bất quá trước mắt tới xem, những cái đó tu sĩ sợ là sẽ không có cái gì đại động tác. Bởi vì bọn họ vì giảm bất chúng ta bên này bài xích cùng cách nói, đã đem cái kia cái gì thiên tức tuyển cầm ra. Chương 612 Chủ ý tịch ly mặt mày nhiễm miệng cười. Đây là tự nhiên, hiện giờ tu tiên giới mỗi người đều biết năm đó đại chiến sự tình. hơn nữa trước đó lại có bọn họ giả tạo chứng cứ trước đây hiện giờ nếu là còn muốn nắm ngày đó tức tuyển dung nhập phụ không chín giới là không cần lại suy nghĩ như cũ sẽ trở thành phụ không chín giới mỗi người nhục mạ đối tượng hơn nữa tu tiên liên minh cũng sẽ không cho phép bọn họ nắm kia đồ vật tu tiên liên minh cũng là sĩ diện lúc trước xuống dưới trợ lực anh hùng hậu duệ bị như thế khinh nhục nếu là bọn họ một chút đều không làm như vậy chẳng phải là muốn rét lệnh phụ không chín giới sở hữu tu sĩ tâm trước đó có tịch ly một chuyện Tán tu vì này suốt đầu, nếu là phía sau lại nháo ra một chút sự tình, chỉ sợ này tu tiên giới thế cục liền phải phát sinh dung chuyển. Vì ổn định thế cục cùng nhân tâm, tu tiên liên minh cùng khắp nơi thế lực cần thiết có thành tựu. Phù tư một phen uống sạch ly trung rượu. Hiện giờ thông thiên bia đã khai, 19, ngươi có tính toán gì không sao? 14k là nói du lịch một chuyện sao? Đúng là, nếu là kia tử du 3.000 giới còn xem như an toàn, 19 chính là có muốn đi du lịch gì tứ? Thích ly gật đầu. Ta muốn đi xem. Không chỉ là rèn luyện, càng là muốn đi xem kia đã trợ giúp nàng vài lần vu tộc huyết mạch thân nhân. Phu tư gật gật đầu. Lao tổ cũng biết điểm này. Hắn làm ta để hiện nói cho ngươi một tiếng, nếu là muốn ở hai bên giới cửa mở khải thời điểm liền đi, phải động tác mau một chút. Đây là vì sao? Hiện giờ tu tiên giới mỗi người đều ngóng trông giới cửa mở khải kia một ngày, cho nên có chút an không chịu nổi xú lao thử, cũng muốn từ giữa quấy phong vân. Thịch ly ngước mắt xem hắn. Tu tiên giới dị tộc tuy rằng đã một lần nữa bị phong ấn tới rồi phong ấn địa, nhưng là thiên khe vực sâu ma tộc dư nghiệt rồi lại bởi vì thiên địa dung chuyển, có phải phá tan phong ấn tư thế. Ngươi cũng biết, từ xưa thủy đến thanh, thắc vô cá. Ma tu kia phương, cũng không phải mỗi người đều là cái vừa lòng với hiện trạng, tự nhiên cũng có giáp tâm hại người. Tịch ly như mày. Ma tu bên kia, muốn làm gì? Ai, chính là lần trước thiên hàn bí cảnh, không biết là ai, từ nơi nào được đến tin tức. Nói là viêm ma năm đó sở dĩ có thể quấy phong vân, tu vi cao siêu, là bởi vì đạt được năm đó ma tộc dư nghiệt căn nguyên ma khí. Mà một ít ma tu liền muốn tới một phen mạo hiểm. Hiện giờ tu tiên giới mạch nước ngầm mãnh liệt, nước đục tự nhiên hảo sơ cá, hơn nữa lại có thiên đạo sống lại, tu vi nâng cao một bước rụ hoặc ở phía trước. Đại gia, là lo lắng, có người tử ở giới cửa mở khải thời điểm, làm sự tình. Đúng là, giới cửa mở khải thời điểm. là phụ không chín giới không gian hàng rào nhất bạc ngược thời điểm phù tư lắc đầu từ xưa lợi ích động nhân tâm những người này đã không có dị tộc nhìn trộm kia đáy lòng âm ú tâm tư nhưng không phải đi lên còn muốn vận dụng ma tộc căn nguyên ma lực ha ha, thật sự là không biết sống chết năm đó ma tộc dư nghiệt quấy phong vân còn từng thai họa quá bọn họ trọng nguyên giới những người đó muốn thả ra ma tộc dư nghiệt bọn họ không biết là nào một chi nhưng là tổng không thể mặc kệ mặc kệ kia đồ vật nếu là khống chế không tốt Đối với những cái đó tu sĩ cấp thấp cùng phàm nhân tới giảng, lại sẽ là một hồi thai họa ngập đầu. Hơn nữa như thế kinh hãi, còn náo đến không nhỏ, hiển nhiên sau lưng khả năng không chỉ là một hai người đơn giản như vậy. Lúc trước thần ma đại chiến, thần tộc có hậu duệ đánh rơi nhân ra, khó bảo toàn ma tộc không có bảy ra chuẩn bị ở sau. Bọn họ cái này cấp thấp, phong ấn kia cái gì a miêu a cẩu lại quá nhiều, không cẩn thận cẩn thận, khó bảo toàn sẽ không trở thành họa mà. Thích ly gật đầu. Ta biết đến. Ta sẽ chú ý đúng mực. Phù tư gật đầu. Hiện giờ giao hữu đại hội tuy rằng không có gì lạc thú đáng nói, nhưng là ngươi có thể đi nhìn một cái, nơi này còn có chuyên môn hội trường đấu giá. Có thể đi nhìn xem có hay không yêu cầu đồ vật, muốn thêm vào. Không cần lo lắng, nếu là linh thạch không đủ, liền cho ta thông báo. Tốt, cảm ơn 14k. Phù tư xoa xoa tịch ly đầu. Nhiều cho chính mình chuẩn bị chút. Đan phủ trận khí, an mặc chi phí đều không thể thiếu. Ấn ơn. Giao hữu đại hội cộng tổ chức nửa tháng. Phía trước mấy ngày tịch ly còn đi nhìn so đấu, chính mình cũng cùng kia tô ngự tỉ thí một hồi. Mặt sau liền không có đi. Cuối cùng mấy ngày, tịch ly liền đi đấu giá hội đi dạo vài vòng, thu mua một ít chính mình yêu cầu đồ vật. Nàng không thiếu linh thạch. Chỉ là trên người dùng bảo mệnh đồ vật, tiêu hao thập phần mau, Cho nên yêu cầu rất nhiều bảo mệnh đồ vật. Chỉ là giống nhau bảo mệnh đồ vật, đối với trước tiên ở nàng đều không có cái gì tác dụng. những cái đó cao dai bảo mệnh đồ vật trừ bỏ tông môn có một chút ngoại giới giống nhau không có chảy ra nhiều ít bất quá cũng may lúc này đây giao hữu đại hội tổ chức thập phần dày đặc một ít đấu giá hội sở vì mượn sức khách hàng đem rất nhiều áp dương dư gốc đều đem ra hơn nữa tham gia giao hữu đại hội người bao quát toàn bộ phụ không chín giới nhưng thật ra làm tịch ly mua được rất nhiều hái mộ đồ vật trong đó liền có tu tiên giới nổi danh luyện khí đại sư tông vân sở luyện chế hộ mềm lòng giáp Đại giao hữu đại hội cuối cùng một ngày thời điểm, phù phong liền đem tịch ly buộc ở bên người. Hiện tại, ngươi chỉ có thể đủ ngốc tại ta phù ra bên này, không cần đi sư phó của ngươi bên kia thêm phiền. Tu tiên giới yêu tộc đông đảo, nhưng là bọn họ ích lợi đại bộ phận đều là thổ địa cùng một ít tài nguyên tranh đoạn. E. Mà nhân tu bên kia, lại ích lợi hỗn loạn, liên lụy đông đảo, hiện giờ đúng là khắp nơi cái cỏ thời điểm. Lúc này qua đi, vạn đạo tông bên kia cũng chưa định có thể che chở nàng. Biết đến. Lao tổ, quá chút thời gian, ta sẽ tiêu kia thượng linh trung tống ngũ tử cho ngươi làm một đôi phong trì ủng, ngươi nhớ rõ tường hảo, muốn cái gì yêu cầu. Lao tổ, 19 mua bảo mệnh đồ vật. Thung thung, xuẩn, ngày thường nói ngươi xuẩn ngươi còn chưa tin. Kia bảo mệnh đồ vật, ai sẽ ngại nhiều. Liên ngươi ngại nhiều. Kia phong trì ủng là người nào đều có thể có sao. Hơn nữa, liên ngươi này chọc phiền toái bản lĩnh, à... lão phu còn cảm thấy một đôi phong trì ủng không đủ ngươi sử dụng đâu tịch ly chừng mắt nhìn trừng mắt kia lão tổ dứt khoát lại nhiều cho ta mấy chương bảo mệnh đồ chú bái thùng thùng ngươi cho rằng bảo mệnh đồ vật là trên mặt đất thảo a một loát một đống còn mấy chương ngươi đi hỏi hỏi ngươi mấy cái ca ca tỉ tỉ ai trên người bảo mệnh đồ vật có ngươi nhiều như vậy đi hỏi một chút tịch ly sợ hãi cười lao tổ ta sai rồi hỏi những cái đó ca ca tỷ tỷ nàng là không dám, tại không thể để lộ ra sao, nàng còn có một cái tàng tư tiền thuê nhà tốt đẹp nguyện vọng đâu, mới không nghĩ nguyện vọng còn không có thực hiện, liền ngâm nước nóng. phù phong nhìn tịch ly kia bộ dáng, đương trường bật cười, như thế nào, còn không dám đi, chẳng lẽ là ẩn giấu tiền riêng, sợ ngươi những cái đó ca ca tỷ tỷ muốn đi, nào có, ta này không phải vì điệu thấp một chút sao, điệu thấp, điệu thấp, liền ngươi điệu thấp. Ràng ta một chút đều không quen biết ngươi a. Bọn họ phù gia, nhất không thấp điều hẳn là chính là nha đầu này. Bất quá, Lao phu có một cái chủ ý. Chương 613 một lần nữa khởi hành. Lao tổ, ngươi nói. Tịch Ly đột nhiên cảm giác được nhà mình lão tổ không có hảo ý. Ta nhớ rõ ngươi phủ thanh lão tổ nơi đó, còn có hai bộ phòng ngự phục sức. Phù Phong đôi mắt nhìn một chút bên cạnh. Ngươi nếu là đi theo hắn làm lũng cũng không phải không có khả năng được đến kia hai bộ phòng ngự phát bảo. nói xong người liền biến mất không trung còn quanh quần phù phong lão tổ cuối cùng lưu lại nói nhớ rõ đừng nói là lão phu nói tịch ly mặt mày nhiễm ý cười đại tịch ly cùng phù ra các trưởng bối trở lại thất mang sơn lúc sau tu tiên giới cũng thắng tới chân chính hỗn loạn chính như phù tư theo như lời những cái đó ma tộc dư nghiệt thừa lúc này đầy tu tiên giới biến động bắt đầu ở tu tiên giới gian lận chẳng qua bởi vì có một ít việc trước chuẩn bị tốt thế lực đè nặng cho nên tạm thời cũng còn thành không được khí hậu chẳng qua muốn hoàn toàn tiêu trừ này hai hoàng ẩm còn cần chút thời gian mà hiện giờ tu tiên giới nhất không thiếu chính là thời gian chờ những cái đó ngầm xú lao thử phát hiện sự tình không đúng thời điểm đã sớm bị mấy phương liên hợp bố trí thiên la địa võng năm đó những cái đó chạy ra ma tộc dư nghiệt cũng bởi vì tu tiên giới trận này bố cục bắt được không ít sắc trời ám trầm xa xôi phía chân trời còn không có xuất hiện sáng sớm kia ti ánh dạng đông chỉ là phù không chín giới lại tại đây phía chân trời sắp tảng sáng thời khắc Đã xảy ra biến hóa long trời lở đất. Thích thích thịch. Thiên âm từ xa xôi phía chân trời vang vọng toàn bộ phủ không chín giới. Vô số chim bay cá nhảy khắp nơi buôn đảo, thiên địa nổ vang. Theo thiên diêu địa chấn chính là từng mảnh ráng ổ, cùng với sớm nhất kia một mặt nắng sớm xuất hiện. Vô số tu sĩ bị kinh động, từ các nơi nhìn phía phía chân trời người chỗ nào cũng có. Thích ly cũng bị này động tinh bừng tỉnh. Từ chính mình động phủ ra tới thời điểm, chín thấy được phủ ra một chúng yêu tu, đã tụ tập tại chỗ Phù phong nhìn nhìn tịch ly, thở dài một hơi. Nên tới thời điểm, tổng hội tới. Nguyên bản bọn họ cũng đã sớm làm tốt chuẩn bị, chỉ là không tưởng tượng, nhiều ngày ở trung xuân dưới, thời gian nhìn như một ngày lại một ngày, nhưng là lại như vậy nhanh chóng, làm cho bọn họ lẫn nhau đều đột nhiên không kịp phòng ngừa, nên đón chia lịa thời gian. Ngươi, đều chuẩn bị tốt sao. Tịch ly lãnh đầu, lao tổ, hết thể đều chuẩn bị thỏa đáng. Nàng phải dùng đến đồ vật, đều thời khắc đặt ở bên người chữ vật trong không gian mặt. Tùy thời đều có thể dọn đi. Nhìn mắt lộ ra không tha phủ ra một hàng huynh đệ tỉ muội. Tịch Ly trong lòng cũng có chút không tha. Được rồi. Được rồi. Không cần ở chỗ này nước mắt che phủ. Có cái gì hảo không tha, hiện giờ phân biệt lại không phải vĩnh viễn. Nàng lại không phải sẽ không đã trở lại. Phù Phong nhìn về phía Tịch Ly. Ngươi nói đúng không? Tiểu 19. Tịch Ly không chút nghi ngờ, nếu là chính mình nói không phải, lão tổ nhóm cùng các ca ca tỉ tỉ nhất định sẽ đánh gãy nàng chân. Làm nàng biết cái gì gọi là không chân chạy. Thích ly vội vàng gật đầu. Đúng vậy. Lao tổ nói rất đúng. 19 chỉ là đi ra ngoài du lịch, lại không phải không trở lại. Hiện giờ ly biệt chỉ là tạm thời, cũng là vì tương lai càng tốt gặp lại. Phù linh nước mắt ở hốc mắt đảo quanh. Giữ chặt tịch ly đôi tay. 19, ta, ta luyến tiếp ngươi. Thích ly hồi nắm lấy phù linh tay. Phù hoang chán ghét loại này ly biệt thời khắc. Được rồi, được rồi, phóng nàng đi thôi. nàng nếu là không trở lại các ngươi liền đi tìm nàng sau đó đánh gãy nàng chân phù phong lại lần nữa móc ra một quả nhẫn chữ vật nơi này đồ vật đều là sư phụ ngươi sư thuốc cấp ngươi cầm nhớ nhà thời điểm cũng có thể nhìn một cái bên trong cũng có linh thạch cùng bảo mệnh đồ vật ra cửa bên ngoài không có linh thạch là một bước khó đi không có bảo mệnh đồ vật cũng là không được chúng ta cho ngươi đồ vật cũng à không nha luyến tiếp dùng bảo vật lại quý giá cũng không có tự thân tánh mạng quý giá Ta biết được lao tổ. Ngươi biết được liền hảo, chớ có lại xúc động hành sự, làm chúng ta này đó lao ra hỏa lo lắng. Phù hoàng xua tay. Được rồi. Được rồi. Không cần lại rong giải. Phải đi chạy nhanh đi. Chạy nhanh. Mên ngông vô bờ dây núi, xanh un tươi tốt cây cối, một con thỏ nhanh chóng từ cây cối trùng vụt ra. Hô hô. Một đạo linh quang xẹt qua tầng tầng lá cây, còn ở chạy vội con thỏ, còn không kịp phản ứng, chín ngã xuống đất không dậy nổi. một đôi giày xuất hiện ở trên cỏ, trắng non tay một phen bắt được kia con thỏ. Kaka, ca ca, ta bắt được tới rồi này con thỏ. nó thật đúng là giả hoạt. chúng ta đuổi theo nó lâu như vậy, lần này rốt cuộc bị ta bắt được tới rồi đi. thiếu nữ một thân màu hồng phấn yên la đàn, sau lưng có một phen tiến vũ. một thiếu niên từ đại thụ sau đi ra. được rồi, dọn dẹp một chút, chạy nhanh rời đi nơi này. này khối địa phương nhi, là kia bạo lực hùng địa bàn biên giới, chúng ta chạy nhanh đi. nói đến bạo lực hùng thiếu nữ rõ ràng là có chút sợ hãi vội vàng thu thập hảo trên mặt đất con thỏ hai người thân ảnh biến mất không lâu lúc sau tại chỗ chín xuất hiện một đầu hình thể cực đại bạo lực hùng túi đầu trên mặt đất nghe nghe khắp nơi người người, ý thức được chính mình con mùi bị ngoại lai xâm nhập sinh vật cướp đi lúc sau phẫn nộ tại chỗ rít đảo dung trời tiếng giống giận làm chung quanh cây cối lắc lư kinh khởi vô số chim bay chạm vào tịch ly còn không có đứng vững thân hình liền cảm giác được một đạo mãn hàm sát ý ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm nàng giống giống bạo lực hùng nhìn trống rỗng xuất hiện nhân loại một đôi mắt huyết hồng trong lỗ mũi phát ra hồng hộc thanh âm đối với mặt đất chính là một cái băng kỷ Thích ly thân hình nhanh chóng né tránh mở ra phanh phanh phanh liên kích tam trưởng mặt đất bắn khởi vô số hòn đá nhân thể một trốn tịch ly nhanh chóng triệu hồi ra thức hải hình vương nhất kiếm đánh ra kiếm khí quét ngang mà qua chỉ là dự đoán đến cỏ cây bay tán loạn không có kiếm khí đập ở cây cối thượng chỉ để lại từng đạo nhợt nhạt dấu vết, mà đả kích ở bạo lực hùng trên người kiếm khí càng là liền cái ấn ký đều không có lưu lại. Tịch ly đồng tử đột nhiên co rụt lại, nhanh chóng quyết định, xoay người liền chạy. lòng bàn chân phong chỉ ủng vừa động, Tịch ly thân hình chín biến mất tại chỗ, ở trong rừng rậm chỉ để lại một đạo tàn ảnh. Bạo lực hùng nhìn thấy, động thủ nhân loại cứ như vậy chạy, nơi nào chịu buông tha? giống giống giống, nghe Tịch ly tàn lưu xuống dưới khí vị nhi, hướng về Tịch ly biến mất địa phương chạy như điên mà đi. Dừng dầm lại lần nữa một trận thiên diêu địa chấn Tịch ly thở ra một hơi Cảm nhận được phía sau đuổi theo khổng lồ hùng Lại lần nữa nhanh hơn tốc độ Cách đó không xa huynh mỗi hai người Sắc mặt cũng đồng thời biến đổi Kaka, kia bạo lực hùng sẽ không phát hiện trách môn đi Nam tử bắt lấy thiếu nữ tay Chạy nhanh đi Đừng có ngừng lưu Bạo lực hùng khíu giác thập phân hảo Dọc theo đường đi đuổi theo tịch ly chạy như điên Kia chỉ hùng tu vi đại khái chính là kim đan hậu kỳ bộ dáng Chỉ là kia toàn thân da thịt lại là kết bạn thực. Hơn nữa chung quanh những cái đó cây cối cũng quỷ dị thực, đảo như là thạch thiết làm cây cối, cứng rắn dị thường. Tịch ly mới đến, tính toán trước tìm một chỗ, điều tức một chút, chờ khôi phục lại đi hỏi thăm hỏi thăm. Tịch ly một cái trở tay, một phen bừa chú ném qua đi. Chương 614 tử du 3.000 giới. phen Tiếng nổ mạnh vang lên, lại lần nữa kinh khởi quanh thân vô số động vật. Bạo lực hùng bị bừa chú tạc cái đột nhiên không kịp phòng ngừa mặt sáng mày cho đối với tịch ly càng thêm phẫn nộ rồi tiếng gầm gừ cơ hồ muốn chấn phá trời cao hợp với cách vách vài tòa núi non đều nghe được bên này động tĩnh bên kia đã xảy ra cái gì nghe thanh âm hẳn là bạo lực hùng thanh âm ai không có việc gì đi chọc tên kia a lại còn có ở kia phiến cây vạn tuế trong rừng nay ai biết đại khái là cái nào không sợ chết kia bạo lực hùng lại không có gì lợi nhuận hơn nữa ra dày thịt béo thực cũng liền thích ngốc tại kia phiến thiết lĩnh tử bên trong Cái gì lăng đầu thanh đi vào treo chọc kia hỏa đầu lĩnh? Ai nha, đừng động như vậy nhiều, hắn ấy treo chọc, chẳng lẽ, chúng ta còn muốn treo chọc không thành? Cũng là, hiện giờ kia Tử du ba nghìn giới vẫn không cái khe chỗ xuất hiện một cái tân đại Lục. Trách môn cảm giác nhiều tránh một ít linh thạch đi, đến lúc đó, nói không chừng còn có thể đủ đi vào nhìn một cái nơi đó đâu. Đối, nghe nói nơi đó hiện giờ chẳng những đã không có dị tộc, liền ma tộc dư nghiệt đều biến mất không thấy. Thật sự là cái thế ngoại đảo nguyên A. Nhưng còn không phải là, chúng ta sinh hoạt tại đây phía Tây Ngao Du Thương Thanh Giới, đều thường xuyên sẽ đã chịu này đó ma tộc dư nghiệt cùng dị tộc quấy dày, nếu không phải có mấy đại tông môn chân áp thật sự khó có thể tưởng tượng, Ngao Du Thương Thanh Giới sẽ là như thế nào trường hợp? Này con dùng nói, ngươi lại không phải không biết, hiện giờ nhất tới gần phía Tây Thịnh Đông Ngũ Hoa Châu, hiện giờ nơi đó cơ hồ đều sắp luôn hãm. Cũng là, hiện giờ nhớ tới đều là sợ hãi, kia địa phương đã từng phồn hoa. Hiện tại ta cũng không dám đi tu tiên liên minh quan vọng đài xem. Trước mắt vết thương. Cơ hồ không có một cái hảo địa phương. Những cái đó dị tộc, ma tộc cơ hồ đem nơi đó trở thành một cái đại bản doanh. Ai? Hiện giờ còn gắt gao thủ vững ở nơi đó chỉ còn lại có địa phương một ít dân bản xứ đi. Nhưng không. Vật ly hương quý, người ly hương tiện. kia địa phương hiện giờ còn có ai dám vào đi viện cầm. Cái nào không sợ chết? Cũng cũng chỉ dư lại những cái đó địa phương dân bản xứ còn ở đau khổ chống đỡ. Ai? Khổ A? Nơi đó sinh linh cơ hồ đều thành dị tộc cùng ma tộc nô lệ. Muốn cứu bọn họ, khó như lên trời. Ha ha ha ha. Huynh đại hảo sinh sẽ giảng chê cười. Hiện giờ tu tiên giới, ai còn sẽ đi cứu ai A? Có thể cứu chính ngươi đều là không tồi. Chính là, ai còn có cái kia thời gian rỗi, đi đương cái gì chúa cứu thế. Tự thân đều khó bảo toàn. Lao tử hiện tại liền thê tử cùng hài tử cũng không dám muốn, Sợ hãi nào một ngày xui xẻo, người một ngỏm cụ tỏi, liền cái gì đều không có. Còn liên lụy thê nhi già trẻ. Ha ha ha. ngươi liền không có cái kia lá gan. Muốn ta nói. Thừa con sống. Phong lưu khoái hoạt một trận là một trận. Chờ đến người đã chết, cái gì thì đều không dư thừa hạ. Còn có cái gì phong lưu khoái hoạt. Ha ha ha. Cũng là. Vẫn là Lao huynh đệ rộng rãi, xem đến khai. Bất quá lời nói như vậy vừa nói. Cái kia đại lục, trở về cũng là xui xẻo. Ở nơi đó quá chính mình sung sướng nhật tử không hảo sao. Muốn tới nơi này chịu khổ. Ai biết, nói không chừng, bọn họ cho rằng hiện giờ từ du 3.000 giới vẫn là trước kia 3.000 giới một phồn vinh hương thịnh. Người cho rằng bọn họ là có thể đủ cả đời, vĩnh viễn ngốc tại nơi đó. Nếu bọn họ trở về từ du 3.000 giới, liền chứng minh, bọn họ trước sau không có hoàn toàn cùng từ du 3.000 giới thoát ly. Nếu là không trở về về, làm không tốt, từ du 3.000 giới luôn hãm, bọn họ liền năng lực phản kháng đều không có, trực tiếp ngã xuống. Còn không biết sao lại thế này. Khó a Các ngươi liền thấy đủ đi. So với chúng ta nơi này, ở vào từ du 3.000 giới Tây Bộ Đại Lục kia mới là chiến trường hào đi. Cũng là, chúng ta cũng cũng chỉ có thể ở chỗ này nói nói, theo mới nhất tin tức nói a kia phương trên chiến trường lại tới nữa một cái dị tộc chi vương. Hiện giờ thịnh đông ngũ Hoa Châu mỗi ngày ngã xuống tu sĩ A, vô số kể. Tiêu chiếu như vậy phát triển đi xuống, ai còn dám đi Tây Bộ A, này vừa lên đi, còn không phải là chịu chết sao. Ha ha a ngươi cho rằng ngươi không đi lên, bọn họ liền không có biện pháp sao. Mỗi năm có bao nhiêu tu sĩ ngã xuống, không có người bổ khuyết chỗ trống, tự nhiên sẽ có tu sĩ xuống dưới mang nhập. Những cái đó đê tiện nô lệ, bao gồm ở vào mảnh đất giáp danh tu sĩ, đều đều là bổ khuyết chỗ trống hảo nguyên liệu. chính là tu vi không đủ a, tu vi không đủ, tiểu tử, ngươi vẫn là quá tuổi trẻ, tu vi không đủ, tu tiên giới, có rất nhiều tăng lên tu vi biện pháp, lao giả nuốt cả quả táo uống một ngụm rượu đủ, đi vào tu sĩ, bọn họ không cần có bao nhiêu đại bản lĩnh, chỉ cần ngoan ngoãn đương một cái vật chứa liền hảo, hiện giờ này thế đạo a, khó, được rồi đi, chạy nhanh, trách môn cách này chút còn xa đâu, liên tính là chiến trường muốn người cũng không tới phiên các ngươi. Một đám nhược muốn chết, chỉ sợ liền một tia bảo vật đều còn không có lây dính thượng, liền trực tiếp nổ tan xác mà chết. Tuy rằng giờ phút này tình huống không phải thực hảo, nhưng là muốn toàn bộ tu tiên giới hoàn toàn luân hãm, không có cái mấy chục và năm, căn bản không có khả năng hảo đi. Lâu như vậy, liền các ngươi điểm này tu vi, còn chưa đủ các ngươi sống sao. Trách môn liền thừa tồn tại, nhiều tránh một ít linh thạch, đến lúc đó đi những cái đó phát đạt địa phương nhìn xem. Cũng hưởng thụ một chút người khác trong miệng Thái Bình rốt cuộc là cái bộ dáng gì. Lời nói là nói như thế, nhưng là đoàn người ai cũng không có yên tâm để đi. Mỗi ngày sống ở lo lắng hãi hùng chung, sợ hãi một cái không chú ý, đã bị thịnh đông ngũ hoa châu mà tộc chó săn cấp cắt lấy đầu. Hoặc là bị xâm lấn dị tộc cấp đào tâm. Hoàn cảnh như vậy hạ, ai có thể đủ sống vui vẻ. Bạo lực hùng bị tịch ly mấy cái bữa chú tạc hoàn toàn không có tính tình. Ở mất đi tịch ly tung tích lúc sau, liền từ bỏ đuổi theo tịch ly. Đối với chính mình ngược đột nhiên chụp đánh vài cái. Dơ thẳng lên trời giống giận vài tiếng sau, rời đi. Thích ly ngốc tại một chỗ cao cao cây cối thượng. Từ du 3.000 tiểu thế giới cùng các nàng mọi người lường trước đều có điểm không giống nhau. Nơi này chẳng những không có gì khắp nơi linh thực linh dược, còn sinh thập phần cằn cối. Tịch ly ở giới môn mới mở ra trong nháy mắt kia liền chạy ra khỏi phủ không chín giới, hướng về thế giới này mà đến. Hơn nữa, thừa lần này cơ hội xông lên tu sĩ, tuyệt đối không ngừng nàng một người. Nhưng là thực bất hạnh, cũng thực may mắn. Nàng gặp lao đối thủ. Di tộc. Ở không gian đường hầm thời điểm, liền có một đạo móng nuốt tử hư không chỗ chụp vào bọn họ. Tịch Ly lúc ấy trở tay chính là một cái bàn tay chụp đi, mang theo không gian chi lực cảm giác các bách, làm kia chỉ dị tộc móng nuốt trực tiếp đương trường dập nát. Tịch Ly thậm chí còn nghe được một tiếng thảm thiết tiếng kêu, phảng phất từ nơi xa truyền đến. Cái này nàng nhưng quản không được nhiều như vậy. Từ đột phá nguyên anh kỳ lúc sau, thần tộc huyết mạch cùng côn bằng huyết mạch song trọng thêm vào. làm nàng ở rèn thể phương diện phá lệ có ưu thế. Hơn nữa vẫn là ở không gian truyền tống thời điểm, liên lụy đến không gian, nàng có côn bằng huyết mạch thêm vào, hơn nữa lĩnh ngộ nhất định không gian cùng thời gian lực lượng, quả thực không cần càng thêm như cá gặp nước. Đối phó vẫn là lao đối thủ, di tộc. Kia tịch ly càng thêm sẽ không mềm lòng. Bất quá, cũng đúng là bởi vì này một mong ước, làm nàng càng thêm xác định, từ du 3.000 giới khả năng không có bọn họ tưởng tượng như vậy tốt đẹp. Chương 615 tìm kiếm. ít nhất là tồn tại dị tộc, cho nên nàng càng thêm cẩn thận. Cho nên chờ nàng hai chân mới rơi xuống đất kia, nháy mắt phản ứng mới phá lệ nhanh chóng. Tịch Ly nhanh chóng điều tức hảo tự mình. Thế giới này tuy rằng trước mắt nơi đi qua thập phần cằn cối, nhưng là trong không khí linh lực lại là sung túc, đối với tu luyện vẫn là tốt. Tịch Ly bố trí một cái loại nhỏ tụ linh trận lúc sau, linh lực liền càng thêm dư thừa. Cách đó không xa tu sĩ nghe được kia rung trời động tĩnh dần dần bình ổn lúc sau, không khỏi hai mặt nhìn nhau. biến mất. Không biết có phải hay không kêu trêu chọc bạo lực hùng ra hỏa ngã xuống. Vẫn là kêu bạo lực hùng ngã xuống. Từ những người này ngôn ngữ nói chuyện với nhau chung, không khó coi ra, bọn họ đối với sinh tử Đà Mạc. Có thể là lưỡng bại câu thương. Nếu không chúng ta đi xem. Vạn nhất lưỡng bại câu thương, chúng ta chẳng phải là vừa lúc có thể nhặt một cái tiện nghi. Có đạo lý. Đi xem. Tịch ly điều tức hảo, an sư phó bọn họ cấp đồ ăn vặt, lô thai hơi hơi giật mình. Nơi này nàng bố trí trận pháp, ẩn nấp tung tích, chính là khó bảo toàn này từ du 3.000 giới có lợi hại tu sĩ, nhìn thấu nàng trận pháp. Thịch ly cảnh giác lên. Trong mắt kim sắc quang mang lưu chuyển. Xuyên thấu qua trận pháp, nhìn phía bên ngoài. Mấy người lén lút khắp nơi nhìn xung quanh. Lão đại, không thấy người à, nhưng thật ra có kia bạo lực hùng rời đi tung tích, chẳng lẽ là người nọ bị bạo lực hùng cấp sinh ướt. Không có khả năng, nơi này không có một chút vết máu, kia bạo lực hùng, nếu là ăn hắn không có khả năng một chút tung tích đều không có lưu lại nó lại không phải cự mãng một cái nhỏ gầy nam tử duỗi tay sờ soạng một phen trên mặt đất đốt trọi dấu vết lão đại nhưng thật ra nơi này có một ít đốt trọi dấu vết xem bộ dáng này không rất giống là pháp thuật tạo thành a kia cường tráng lão đại không lưng thấp hèn thân rỗi tay sờ soạng một phen rồi đến trước mắt nhìn nhìn lại phóng tới cái mũi phía dưới nghe nghe nháy mắt hít mắt trong mắt hiện lên một tia tinh quang Này có chút giống là bùa chú nổ mạnh sở tạo thành. Phía dưới tiểu đệ sôi nổi kinh ngạc. đùa chú. Nổ mạnh. Ta thảo. Ai hắn sao như vậy có tiền. Thế nhưng dùng đùa chú. Còn dùng đùa chú công kích bạo lực hùng. Này đừng không phải cái gì nhị thế tổ lưu lạc đến nơi đây đi. kia láo đại trong mắt hiện lên âm ngoan. Mặc kệ là nhị thế tổ cũng hảo. Một đời tổ cũng hảo. Tiến vào tới rồi chúng ta địa bàn. Chính là một con rồng cũng đến cho ta bàn. Một cái khác nam tu, cũng âm ngoan cười cười. Đúng vậy, đây chính là ông trời cấp cơm, nào có không ăn đạo lý. Các huynh đệ, cho ta đánh lên tinh thần. Kia tu sĩ nhất định là tìm một chỗ núp vào. Cho ta cẩn thận lục soát. Làm tới rồi này một đơn, trách môn liền có đoạn thanh nhàn sảng khoái nhật tử qua. Đến lúc đó, trách môn đi kia ngọc hương đền thờ làm hắn mấy cái buổi tối. Đối, Lao tử đã sớm mắt thèm kia tuyết phỉ tiên tử đã lâu. Hắc hắc. Tịch Ly tử cửa động trung, Nhìn đến một hàng kim đan tu sĩ ở nơi đó điều tra, như như mày. Ra cố hảo trận pháp sau, không hề để ý tới, nàng này trận pháp là hóa thần kỳ trận bàn. Cho dù là xuất khiếu kỳ tu sĩ, cũng là yêu cầu cẩn thận thăm dò, mới có thể phát hiện tung tích. Quả nhiên, bên ngoài mấy người, ở vài lần điều tra không có kết quả lúc sau, lúc này mới tức giận bất bình rời đi. Chỉ là rời đi không lâu lúc sau, lại lại lần nữa phản hồi. Ha ha, này đó tu sĩ si A, mặc kệ là tới nơi nào. Dùng chiêu số đều vẫn là giống nhau. Đi lại tới, tới lại đi, không thú vị thực. Thức hải âm dương song sinh hỏa nhịn không được phung tào Chủ nhân, hiện giờ nhìn từ du 3.000 giới bộ dáng sợ là còn tồn tại dị tộc. Chúng ta phải làm gì tính toán. Tịch ly ăn xong cuối cùng một khối bánh ngọn, dùng thủy linh lực tỉnh tay. Trước tìm được hỏi thăm tin tức địa phương, nói nói chuyện sự tình. Hiện giờ bọn họ mới đến, cũng không biết vu tộc huyết mạch rốt cuộc là ở nơi đó, ngủ quáng tìm kiếm. Giống như biển rộng tìm kim Vẫn là muốn căn cứ tình huống Sau đó chế định một cái kế hoạch Thương gia Thương diễn nhìn trong từ đường kia sáng sổ tên Trong mắt ý cười cùng vui sướng rốt cuộc tàng không được Thương Phong cũng không khỏi cười nói rốt cuộc tồn tại Thương diễn nhìn nhìn trong từ đường bức họa Cảm khái Đúng vậy, rốt cuộc còn sống Hơn nữa, nhìn cây đèn thiêu đốt bộ dáng Sợ là tiến vào ta tử du ba nghìn giới Thương Vân có chút lo lắng hiện giờ từ du 3.000 giới cùng kia phương thế giới chạy đường dây lâu lắm bọn họ không hiểu được từ du 3.000 giới tình huống nếu là rơi xuống phía đông nam bộ bắc bộ còn hảo nhưng nếu là rơi xuống tây bộ cùng trung bộ từ du 3.000 giới tây bộ là từ du 3.000 giới nhất loạn nơi đó đóng quân dị tộc cùng ma tộc dư nghiệt ma trung bộ tụ tập từ du 3.000 giới thế lực cường đại nhất trong đó liền bao gồm này thánh điện thế lực những người đó chưa từng có từ bỏ quá tìm kiếm thần tộc hậu duệ tung tích chỉ là không biết Nhiều năm như vậy xuống dưới, bọn họ sơ tông còn nhớ rõ. Bất quá có nhớ hay không, đều cùng bọn họ thần vu nhất tộc không có quan hệ. Bởi vì bọn họ đã không phải thế giới này thần minh. Thương diễn cũng là có chút lo lắng. Thứ du 3.000 giới địa giới như vậy quảng. Nguyên bản còn nghĩ, chờ kia phủ không chín giới hoàn toàn cùng vẫn không cái khe liên tiếp lúc sau. Hắn liền phái đệ tử đi xuống tìm kiếm nàng, đem nàng dẫn tới. Hiện giờ khen ngược, bọn họ người đều còn không có động thủ. Vị kia liền ở trước tiên vọt đi lên. Hắn cũng không biết nói cái gì hảo. Là tò mò, vẫn là gấp không chờ nổi muốn nhìn thấy bọn họ. Hiện giờ chỉ có thể đủ trước tìm được nàng mới là nhất quan trọng. Phái phía dưới đáng tin đệ tử, đi tìm. Nhớ do không cần lộ ra tin tức, vạn không thể rút dây động rừng. Mấy năm nay, thương gia vài lần hành động, động tĩnh đều không nhỏ, tự nhiên khiến cho một ít có chút tu sĩ chú ý. Giờ phút này còn không có tìm được vị kia, có thể không rút dây động rừng. Tốt nhất không rút dây động rừng. Hảo. Tịch ly một chân bước vào khách điếm đại môn. Mắt xác điếm tiểu nhị, lập tức nhiệt tình tiến lên dò hỏi. Khách quý, là muốn nghỉ chân nhi, vẫn là ăn cơm. Tịch ly hiện giờ hóa trang chính là một cái hắc gầy hắc gầy nam tử, an mặc cũng không phải hoa lệ. Sau lưng còn có một phen dùng phá mảnh vải bao vây lấy khoan kiếm. Như vậy một bước bộ dáng trong tiệm tiểu nhị cùng trưởng quậy lại không thấy một tia khinh miệt, còn thập phần nhiệt tình. Nguyên nhân rất đơn giản. Nơi này là ngao du thương thanh giới Trung bên cạnh bộ phận Đã có chút tới gần thịnh đông ngũ hoa châu biên giới Nơi này cũng hoàn toàn không phốn hoa Lui tới tu sĩ Cũng không nhiều lắm Mà trụ đến khởi khách điếm Ăn đến khởi khách điếm cơm tu sĩ lại không nhiều lắm Cho nên khách điếm đầu tu sĩ thập phần thưa thớt Nay thật vất vả lại tới nữa Một cái tu sĩ Trưởng quay cùng tiểu nhị tự nhiên nhiệt tình chiêu đãi Hai dạng Ai Ai Tốt Khách quan Ngài chờ một lát lại Phong tiểu nhân lập tức liền cho ngài chuẩn bị đồ ăn cũng lập tức thượng bàn, ngài bên này mời ngồi. Điếm tiểu nhị cùng trưởng quay nghe được tịch ly hai dạng đều tới, càng thêm nhiệt tình. Ở tịch ly điểm mấy cái thịt đồ ăn cùng tư liệu sống sau kia nhiệt tình liền càng thêm cung bố, trên mặt tràn đầy cười nếp gốc. Chương 616 sinh hoạt, cái này hành động tự nhiên cũng hấp dẫn khách điếm số lượng không nhiều lắm mấy cái khách nhân. Chẳng qua nhưng không ai đi lên dò hỏi. Thời buổi này trong thành đầu có lẽ không phải an toàn nhất. Nhưng là khách điếm đầu, tuyệt đối là an toàn nhất. Bởi vì thời buổi này, ở tu tiên giới khai đến khởi khách điếm, đều là có chỗ dựa, ai cũng sẽ không vì mấy cái cực nhỏ tiểu lợi đi đắc tội một cái thế lực. Đương nhiên người nọ đã vượt qua cực nhỏ tiểu lợi quá nhiều, làm người tàn nhẫn đến hạ tâm đi mạo cái kia hiểm. Chính là tịch ly hiện giờ trang điểm, hiển nhiên còn chưa tới cái kia nóng nỗi. Tịch ly điểm một bản đồ ăn, ngồi ở một cái rửa cửa sổ trên chỗ ngồi. Khách điếm chung quanh không có nói chuyện với nhau động tĩnh Chỉ có mấy người ăn cơm, ngẫu nhiên va chạm đến chén đua thanh âm. Nhưng là khách điếm bên ngoài lại không phải như thế. Tuy rằng ít người, mọi người đều ăn mặc có chút rách nát, lại vẫn là có một ít giao hàng tiểu bán hàng rong, bãi ở trên đường phố giao hàng. Ai? Đạo hữu, nhìn một cái, lại đây nhìn một cái. Ta này địch công báo ra chính là thượng đẳng khó tìm. Không quý. Không quý. Cũng liền 30 trung phẩm linh thạch. Lại đây nhìn xem A. Đi ngang qua dạo ngang qua ngàn vạn không cần bỏ lỡ. Tốt nhất binh khí. Đoạn công luyện chế tốt nhất binh khí. Đan dược A. Chưa thương đan dược A. Tịch ly vọng qua đi, trên đường phố, không có hoa hỏe loẹ loẹt đồ vật, cơ hồ đều là một ít tu sĩ ở trong rừng hoặc là địa phương khác được đến yêu thú thi cốt ra lông hoặc là vài cọng thưa thất linh thực linh dược. Sau đó chính là vũ khí nhiều nhất. Nhưng là so sánh với dưới kia vũ khí bán cũng thực chú ý. Cơ hồ chín thành trở lên. Đều là một ít công kích vũ khí, mà phòng ngự vũ khí rất ít, mà phòng ngự vũ khí lại tựa hồ càng được hoan nên, Mà đan dược liền càng thêm thưa thớt, kia mới thả ra đan dược, đặc biệt là chữa thương cùng hồi linh đan dược, cơ hồ một thả ra đã bị tu sĩ cấp tranh đoạt không còn một mảnh. Mà đan dược như thế chân quý, đùa chú cùng trận bản cũng đồng dạng như thế. Nhìn đủ loại hiện tượng, tịch ly đã suy đoán, nơi này nhật tử tuyệt đối không hảo quá, hơn nữa khả năng nguy hiểm không nhỏ. Bằng không như thế nào mọi người đều hướng bảo mệnh đồ vật tranh mua. Hơn nữa nơi này tu sĩ sinh hoạt phẩm chất hẳn là cũng không phải thực hảo, trừ bỏ này đó sinh hoạt chiến đấu nhu yếu phẩm ở ngoài, nơi này không có một chút giải trí đồ vật bán. liền tính là nữ tu dùng cây châm, cũng là một ít đơn giản cây châm, mặt trên nhiều lắm có khắc một chút phòng ngự hoặc là công kích phù văn hoặc là trận pháp. Mà tạo thành này hết thể chính là cái gì? Mọi người chỉ có vật chất sinh hoạt được đến bảo đảm lúc sau, mới có thể có được tinh thần sinh hoạt Nơi này tu sĩ đều còn ở vì vật chất sinh hoạt sở phân đấu. Tịch Ly đánh giá bên ngoài ánh mắt bất động thanh sắc. Phòng trong cũng có tu sĩ bất động thanh sắc đánh giá hắn. Tịch Ly tuy rằng dùng đồ vật che thay đổi tuổi, hơi thở cùng tu vi. Chính là không đến 500 tuổi kim đan tu sĩ, tại đây hẻo lánh địa phương, cũng không phải thực thường thấy. Hiện giờ từ du tam thất giới tu sĩ cấp cao, đại bộ phận đều sinh hoạt ở trung bộ rồi rào hòa bình địa phương. Mà mặt khác địa phương, có chút sẽ tồn tại một ít tu sĩ cấp cao. nhưng là giống bọn họ loại này biên giới địa phương lại là rất ít có tu sĩ cấp cao mà giống hợp thể kỳ lão tổ cơ bản đều ở trung bộ đại lục xuất khiếu kỳ cũng liền phía đông nam bộ bắc bộ còn có một ít hoặc là cực cá biệt trấn thủ ở các giới quan trọng mảnh đất bọn họ nơi này tối cao tu vi cũng liền nguyên anh cùng hóa thần kỳ càng có rất nhiều một ít bị đuổi đi tu sĩ cấp thấp tiểu nhị lại lần nữa cấp tịch ly thêm một bầu rượu khách quý ngài nếm thử đây là bổn tiệm nội độc đáo rượu mơ xanh Tịch ly liễm hạ trong mắt, kim quang chợt lóe mà qua, xác định rượu chung không có gì nguy hiểm lúc sau, lúc này mới cầm lấy một ly, nhấm nháp hạ. Rượu, tuy rằng là kêu rượu mơ xanh, nhưng là lại liệt thực. Theo lý thuyết như vậy liệt rượu, nếu là người bình thường uống lên tự nhiên sẽ cảm thấy không khỏe, cũng sẽ không đi uống, nhưng là này rượu lại thích hợp loại này bên cạnh địa phương, cấp vào sinh ra tử lưu lạc các du khách uống, bọn họ chính là thích loại này cương cừng rượu. Tịch ly trong tay trợt lóe. Trong tay xuất hiện một khối trung phẩm linh thạch, đưa cho điếm tiểu nhị. Này, này, khách quý! Thường ngươi! Ai u? Được rồi! Được rồi! Đa tạ khách quý! Đa tạ khách quý ân điển lặng! Điếm tiểu nhị vội vàng thu hồi linh thạch, đôi mắt đều cười mị. Ở loại địa phương này, được đến đánh thưởng nhưng quá không thường thấy. Linh thạch loại đồ vật này, chính là chiến đấu khi bổ sung linh lực thứ tốt. nay khách quý chẳng những đánh thưởng, còn dùng một lần cho nhiều như vậy. hắn kiếm lời! Kiếm quá độ. Cảm giác được vài đạo mịt mờ ánh mắt nhìn quét nàng liếc mắt một cái. Thích Ly đạm mạc thanh âm vang lên. Ta người này hỉ tĩnh, đừng làm người không liên quan tới gần ta phòng. Điếm tiểu nhị lập tức minh bạch tịch Ly nói có ý tứ gì. Ai ai ai. Khách quý, ngài yên tâm. Chúng ta này khách điếm. Cách âm cùng phòng ngự hiệu quả đều là này trong thành đỉnh đầu tốt. Mỗi một gian phòng đều có ngăn cách 10 mét khu vực. Trận pháp cùng phù văn đều có. Phương diện này. Ngài tuyệt đối có thể yên tâm. Thịch ly gật đầu. Ăn cơm xong thực lúc sau, thịch ly liền lên lầu. Phía dưới mấy cái tu sĩ, cũng từng người trở về từng người phòng. Ban đêm thời điểm, trong thành đầu yên tĩnh thực. Chỉ còn lại gió to thổi qua hô hô thanh, cùng với không nhà để về, lại trụ không dậy nổi khách điếm ngủ ở đầu đường các tu sĩ phát ra tiếng ấy. Thịch ly không ngủ, nàng ngày mai liền phải chạy tới tiếp theo tòa thành trì, ở nơi đó sẽ có một cái loại nhỏ truyền thống trận. có thể đưa hướng lớn hơn nữa một chút thành trì đi tới đó lúc sau nàng liền có thể nghe được càng nhiều hữu dụng đồ vật nơi này thật sự là quá hẻo lánh tịch ly chuẩn bị ngày mai đồ vật nhẫn chữ vật vài thứ kia đều bị tịch ly bỏ vào chính mình không gian trong vòng chỉ để lại một cái thoạt nhìn xám xịt túi chữ vật bên trong để phòng một ít không phải đặc biệt quý trọng đồ vật mà những cái đó bảo mệnh đồ vật trừ bỏ không gian nội dơ tay có thể với tới địa phương trên người cũng ẩn giấu một hai kiện nhìn tịch ly bộ dáng Âm dương song sinh hỏa nhịn không được cảm thán. Chủ nhân, không thể tưởng được, ngươi đã từng ở phụ không chín giới là cái phú bà, tới rồi này từ du ba nghìn giới, ngươi vẫn là cái phú bà. Hơn nữa giống như càng thêm giàu có. Nay từ du ba nghìn giới quả thực làm ta mở rộng tầm mắt. Này đó tu sĩ thế nhưng quá như vậy, như vậy gian nan. Âm dương song sinh cây đuốc trong miệng bất kham cấp sinh sôi nuốt đi xuống. Nguyên bản ta còn tưởng rằng, bọn họ gặp qua dễ chịu nhiều, cái gì linh chi đan dược đều không lo. Các loại truyền thừa công pháp, linh thạch, pháp y hiện tại xem ra, thật là, ngoài ý muốn thực. Bọn họ quả thực, quả thực quá còn không bằng phù không chín giới một ít tán tu A. Hơn nữa nhìn đến một ít tu sĩ kia xanh sao vàng vọt bộ dáng, hắn thật sự hoài nghi, bọn họ có phải hay không không có cơm ăn, đói thành như vậy. Trước kia, ý nghĩ như vậy hắn là tuyệt đối sẽ không tưởng. Bởi vì, ai sẽ nghĩ đến, đường đường người tu tiên, sẽ bị đói. Chính là... hiện tại hắn cảm thấy này có khả năng chính là chân tướng này đó tu sĩ tuy rằng đại bộ phận đều đã qua chúc cơ chương 617 trăm trá chính là nhìn bọn họ bộ dáng liền biết không có linh thạch không có linh thạch liền ý nghĩa không có bổ dưỡng những cái đó linh vật không có vài thứ kia ở bị thương thời điểm liền sẽ tiêu hao nguyên bản thân thể đồ vật lâu dài đi xuống thân thể tự nhiên yêu cầu dựa ngoại vật tới bổ sung mà này ăn chính là trong đó quan trọng nhất một cái nhưng là một khi không có linh thạch Lại như thế nào sẽ có ăn? Cho nên một vòng hợp với một vòng, lúc này mới tạo thành cuối cùng bộ dáng. Chủ nhân, ngươi nói, chúng ta nếu là lấy ra một ít đan dược đùa chú đi bán. Âm dương Song sinh hỏa nói còn không có nói xong, liền đã chịu thiên thương vô tình trào phúng. Ta khuyên ngươi vẫn là tưởng một ít thực tế, không cần cấp chủ nhân thêm phiền. Ta như thế nào liền không thực tế? Chúng ta như vậy chính là có thể kiếm lấy rất nhiều linh thạch. Ha ha, ta nói ngươi vụ về, ngươi ngày thường còn chưa tin. Chẳng sợ hiện tại chúng ta không có linh thạch, cũng không thể đi buôn bán. Vì cái gì? Nơi này là chỗ nào? Người ở loại địa phương này buôn bán. Đệ nhất, nơi này có hay không cái kia an toàn phòng đấu giá sở không nhất định, bọn họ đáng tin hay không, có thể hay không thấy hơi tiền nổi máu tham. Đệ nhị, nơi này có thể hay không có cái kia có tiền mua đi tu sĩ, không cần lộng tới cuối cùng, đồ vật không có bán ra giá tốt, còn muốn cho không mệt vốn ban đầu nhi. Đệ tam, nơi này vân long hôn tạp. làm đánh cướp hắc ăn hắc khẳng định có khối người làm không hảo còn tồn tại liên tục xuyến không nói được chúng ta mới đi ra đấu giá hội đã bị người cấp trùn bao tải đệ tứ cũng là quan trọng nhất một chút trách ra chủ người có tiền không đáng giống ngươi giống nhau kiến thức hạn hẹp đi mạo hiểm ai ai ai thiên thương ngươi có ý tứ gì cái gì kêu ta kiến thức hạn hẹp ngươi cho ta đem nói rõ ràng ta nói thật sự rõ ràng có thể nghĩ ra như vậy cái tao chủ ý cũng cũng chỉ có ngươi. Âm Dương Song Sinh Hỏa Khí ở tịch ly thức hải khắp nơi tán loạn. Ban Kỷ, một phen bị Hắc Bạch Căn Nguyên chi lực ấn trên mặt đất, cảm nhận được Hắc Bạch Căn Nguyên chi lực biểu đạt ra không kiên nhẫn, hắn biết, vị này tiểu tổ tông ở ghét bỏ hắn. Đến đến đến. Kiếm Linh ghê gớm Nga. Căn Nguyên chi lực ghê gớm Nga. Những lời này hắn không dám nói. Ngươi thông minh, ngươi lợi hại. Thiên Thương tỏ vẻ khinh thường. Âm Dương Song Sinh Hỏa cảm giác hắn đã chịu khinh độ. tức giận bất bình chính là lại không dám quá giới đặc biệt là quá cái kia hắc bạch căn nguyên chi lực giới tuyến tên kia trừ bỏ tịch ly thần hồn ngày thường cũng liền mặt khác hai cái căn nguyên chi lực tiểu đệ có thể thân cận một vài đến nỗi mặt khác ha hà đát kia hướng quang cùng kia viên kỳ quái hạt giống đại ở bên nhau hắn cũng không động đậy đến thiên thương đó chính là một cái bình xịt trừ bỏ chủ nhân ở ngoài thấy ai phun ai không có linh trí cũng không có gì ý tứ hiện giờ nghĩ đến Này chủ nhân thức hải to lớn, thế nhưng chỉ có hắn cùng Hồng Liên tiểu gia hỏa sống nương tựa lẫn nhau. Đáng thương bọn họ hai cái. Thiên thương nhìn bi thương thích thơm dương song sinh hỏa, không có chút nào mềm lòng, là biết gia hỏa này liệu tính. Cũng không biết, hắn trước kia chủ nhân rốt cuộc là ai, thế nhưng dưỡng ra như thế không biết xấu hổ hắn. Ta cảnh cáo ngươi, không cần đi thai hỏa tiểu Hồng Liên. Nếu không, ai ai ai. Thiên thương, ngươi không cần kỳ hỏa quá đáng. Ta cùng tiểu Hồng Liên đều là dị hỏa. Như thế nào còn không cho phép chúng ta hai cái báo đoàn sưởi ấm. Thiên thương trào Phúng trước nay đều không có ngừng lại. Yêu cầu ôm đoàn sưởi ấm không phải tiểu Hường Liên, là chính ngươi. Chỉ tiếp, không có ai cho ngươi ôm. Âm Dương Song Sinh Hỏa lại lần nữa khí tiết. Hắn phát hiện hắn là siêu bất quá hôm nay thương. Hắn không thể chơi vào, hắn còn trốn không nổi không thành. Lại cùng gia hỏa này xảo đi xuống, hắn liền phải buồn bực đã chết. Âm Dương Song Sinh Hỏa hoàn toàn an tĩnh xuống dưới. Thiên thương lúc này mới vừa lòng. Sửa sang lại đồ vật tịch ly, đã sớm ở hai gia hỏa nói những cái đó nhảm chán đấu chi đề tài thời điểm, liền tự động che chắn hai người. Nhắm mắt làm ngơ, bọn họ này đó làm ầm ý tiểu thí hải, vẫn là cùng tiểu thí hải chơi đùa hảo. Tịch ly thu thập hảo hết thể lúc sau, nhắm mắt điều tức tính chờ hừng đông. Chỉ tiếc, trời không chiều lòng người. Phanh. Khắc khắc. A. dị tộc xâm lấn. dị tộc giết người. Chạy mau Trên đường phố vang lên là to thanh âm. Trên đường phố một mảnh hỗn độn, ngủ ở trên đường phố tu sĩ, khắp nơi chạy tứ tán. Tịch Ly cảm giác được tới gần đường phố một chỗ cửa sổ, bị thứ gì mãnh liệt va chạm. Tịch Ly triệt hồi một góc cách âm trận pháp, tức khác ngoài phòng tiếng kêu thảm thiết truyền vào Tịch Ly lỗ tai trung. trừ bỏ mọi người kêu thảm thiết thanh âm, còn có dị tộc quái kêu. Thức mau, Tịch Ly cửa phòng bị góp vang, ngoài cửa truyền đến điếm tiểu nhị thanh âm. Khách quý, bên ngoài thành trì có dị tộc xâm lấn, ngươi nốc tại trong phòng. Khách điếm bốn phía cùng phòng đều có phòng ngự trận pháp, ngàn vạn không cần ra khách điếm. Thanh chủ cùng hộ thành binh thực mau liền sẽ ra tới. Nói xong, điếm tiểu nhị, tiếp tục gõ vang tiếp theo gian phòng môn, nói đồng dạng lời nói. Tịch ly đôi mắt xuyên thấu qua trận pháp, nhìn đến bên ngoài, mấy chục chỉ dị tộc. Mà trong đó tối cao tu vi một con dị tộc, rõ ràng là nguyên anh kỳ cao dài dị tộc. Mặt khác mấy chỉ, có ba con cũng là nguyên anh kỳ, còn lại đều là kim đăng kỳ. Tịch ly nghĩ đến. Tòa thành này thành chủ cũng là nguyên anh kỳ tu vi, chẳng qua lại so với này dị tộc muốn cao, là nguyên anh đại viên mãn tu vi. Quả nhiên, thành chủ cùng hộ thành binh thực mau liền đến. Thành chủ mang theo hộ thành binh phản sát dị tộc, mà những cái đó tu sĩ cũng bị còn lại hộ thành binh cấp hộ tống tới rồi một cái không có bị chiến tranh lan đến trong phòng. Ngoài phong tiếng đánh nhau, rất lớn. Đặc biệt là kia dị tộc trong miệng phát ra tiếng kê Kia dị tộc diện mạo kỳ quái, một đôi cánh, giống như giáp sắt trùng giống nhau thân xác. Nhưng là mặt trên lại che kín gai ngược nhì, mà càng khủng bố chính là, bọn họ kia giống người trên mặt có một cây giống như môi giống nhau thật dài gai nhọn. Mà kia đồ vật cũng thật là dùng để hút người huyết nục thế cho nên sinh cơ cùng thần hồn. Kia một châm đi xuống, tu sĩ lập tức máu tươi chảy dòng, nếu là không lo cơ quyết đoán chạy thoát khai, chẳng qua mấy tức thời gian, liền sẽ biến thành một khối thây khô. Thích ly không biết đó là cái gì dị tộc. Chỉ là xác định kia không phải đã từng cùng phụ không chín giới chiến đấu quá lưu tuyến sâu keo, trộn nguyên trùng, vương ngọng hồn tộc cùng thiên linh trùng. Ngoài phong chiến đấu vẫn luôn liên tục đến trưa, mới kết thúc. Kia mấy chỉ dị tộc tuy rằng bị bắt rồi, nhưng là thành chủ cùng mấy đại hộ thành binh đội trưởng, cũng bị lớn lớn bé bé thương. Trong đó, thành chủ cùng đệ tam đội đội trưởng trên tay nặng nhất. Đãi trong thành bảo vệ cửa thu thập hảo hết thẻ sau, thiên các thành mới tuyên bố. Muốn rời đi thành trì, cần thiết 3 ngày lúc sau. Bởi vì này ba ngày, hộ thành binh muốn kiểm tra gần nhất trong phạm vi có vô dị tộc tồn tại, lấy bảo đảm chung quanh cư dân an toàn. Mặt khác tu sĩ, tự nhiên không có ý kiến. Rốt cuộc nếu là nơi này thật sự còn tồn tại mặt khác dị tộc không có diện trừ sạch sẽ, bọn họ đi ra ngoài chính là cho người ta đưa đồ ăn. Chi bằng đái tại đây thành trì bên trong, còn an toàn chút. chương 618 trâm ngòi thổi gió. Đương tịch ly nghe thấy cái này tin tức thời điểm, mày theo bản năng hợp lại lên. chủ nhân. Làm sao vậy? Không có, ta chỉ là, tính toán thiên sáng ngợi liền rời đi nơi này, không có tưởng, sẽ phát sinh loại chuyện này. Nếu là chờ đợi ba ngày, nàng tổng cảm thấy trong lòng có chút loạn. Trận này tập kích tới không có đầu mối, lại quá mức trùng hợp, nàng lo lắng này ba ngày sẽ phát sinh cái gì biến cố. Chủ nhân, khả năng chính là trùng hợp. Chúng ta đi vào này từ du ba nghìn giới, trừ bỏ lão tổ, phụ ra một chúng yêu tu, còn có chính là sư phó sư thúc bọn họ đã biết. Bọn họ đi vào nơi này, cũng không có gì thù địch, không quá có thể là có người cố ý vì này. Tịch Ly thở ra một hơi. Nàng cũng hy vọng là nàng suy nghĩ nhiều. Chính là nàng càng lo lắng không phải nhân vi, mà là một ít cái gì vận mệnh trùng hợp. Cái loại này đồ vật, một khi gặp phải, muốn thoát thân, rất khó, lại đến là một phen lan lộn. Chẳng qua, hiện giờ tưởng này đó đều không có dùng, Tịch Ly chỉ có thể sống yên ổn ngốc tại khách điếm đầu. Dung đỡ tối thời điểm, Tịch Ly ngồi vào đại đường bên trong. Bên ngoài đường phố, hiển nhiên đã không có ngày hôm qua náo nhiệt kính nhi. Đại khái là trải qua đêm qua một hồi tập kích, làm các tu sĩ trở nên có chút khẩn trương, tinh thần cũng có chút vô dụng Đương nhiên cũng có một ít tính tình không tốt tu sĩ, ở bên ngoài ồn ào phát ra bực tức. Mẹ nó! Nay phi linh trùng tộc, quả thực hắn sao bệnh tâm thần? Hảo hảo, chơi cái gì đánh lén? Làm lao tử hiện tại nơi nào đều đi không được. Chỉ có thể ngốc tại này trong thành đầu. lao tử ở bên ngoài trên núi còn phóng bắt thú bây dập đâu hiện giờ ba ngày không thể đủ đi ra ngoài lão tử linh thạch liền như vậy bay cũng không biết muốn tiện nghi cái nào vương bắt đản một bên tu sĩ có chút mỏi mệt vương lão nhị được người kia đồ vật làm đến hảo đến mấy khối linh thạch làm không tốt đi ra ngoài gặp được dị tộc liền mệnh đều cấp đáp đi vào đến lúc đó chẳng những kia mấy khối linh thạch muốn tiện nghi người khác chính là trên người của người mặt khác linh thạch bao gồm ngươi trong phòng nhi nữ đều nhân tiện nghi cho người khác kia vương lão nhị phẫn nộ nắm tay trực tiếp cuồng đánh vào trên mặt đất mẹ nó này dị tộc thật mẹ nó phiền nhân Này năm rồi cũng không thấy bọn họ tập kích trách môn nơi này hôm nay nhưng thật ra vào tới mẹ nó như vậy nhật tử khi nào là cái cuối a cối đừng nói cười ai bất quá nói thật kia phi linh trùng vì cái gì sẽ tập kích trách môn nơi này a một hàng tu sĩ ngồi ở cùng nhau Khe khẽ nói nhỏ, thanh âm tuy nhỏ, lại toàn bộ rơi vào tịch ly lô thai chung. Đừng không phải, kia thịnh đông ngũ hoa châu lại luân hạ một thành, cho nên kia dị tộc hướng trách môn nơi này khuyết trương. Mọi người sắc mặt đồng thời biến đổi. Trần chân, chân nhị đầu, lời này, lời này cũng không thể nói bậy a, Này nói bậy chính là muốn trêu chọc mầm thai họa. Ta nói bậy cái gì? Các ngươi chẳng lẽ liền không kỳ quái sao? Chứ bỏ cái này khả năng, còn có cái gì khả năng? Làm cho bọn họ dị tộc trực tiếp vượt qua Vân Thương Hải, tới rồi trách môn nơi này. trừ bỏ mở rộng địa bàn, phái này đó dị tộc tiến đến dò đường, còn có thể là cái gì? Mọi người sắc mặt càng thêm tái nhật chút. Kia, kia nếu là thật sự, nên, nên làm cái gì bây giờ? Còn có thể làm sao bây giờ? Một bên người cười nhạo. Chúng ta trừ bỏ chờ chết, còn có thể làm sao bây giờ? Hiện giờ cửa thành lại đóng, trừ bỏ gặp gỡ dị tộc cũng là tử lộ một cái. trừ bỏ ở chỗ này chờ chết còn có thể làm sao bây giờ phía dưới một mảnh xúc động nhiên ta ta còn không muốn chết ta còn không có sống đủ một thiếu niên không khỏi ôm đầu khóc giống một bên mang hán, vỗ vô, vô đầu vai hắn được rồi khóc cái gì khóc liền ngươi muốn sống ngươi so với kia chút còn không có sinh ra thượng ở ta lót còn chỉ là vài tuổi hài tử nhưng mạnh hơn nhiều ít nhất ngươi còn sống đến mười mấy tuổi tiểu tử lòng tham không đủ a Phía dưới một mảnh cười văng thanh. tịch ly mày lại lần nữa nhăn lại. Chủ nhân, xem ra tình huống nơi này khả năng so với chúng ta ngay từ đầu lường trước còn muốn không xong một ít. Thế gian này có bao nhiêu người không sợ tử vong. Trong đó có như vậy mấy cái, có thể nói là siêu thoát tự nhiên, nhìn thấu sinh tử. Chính là này trong đó đại bộ phận đều là như thế, như vậy hiển nhiên liền có chút không giống bình thường. Đãi trở lại phòng sau, tịch ly phân phó điếm tiểu nhị có cái gì tin tức, liền thông chi nàng. Lại lần nữa cho điếm tiểu nhị hai khối linh thạch. Điếm tiểu nhị lập tức túi người gật đầu. Tịch ly nhẫn mại trong lòng táo ý, lẳng lặng chờ đợi ba ngày qua đi. Đồng thời, lại lần nữa đem chính mình một ít bảo mệnh đồ vật thu thập sửa sang lại hảo. Phong ngựa nguy hiểm thời điểm, vô pháp dùng đến mấy thứ này, liền trực tiếp bị người bóc chết, như vậy càng thêm thống khổ. Quả nhiên, ngoài ý muốn vẫn là ở tịch ly không nghĩ nhìn đến dưới tình huống đã xảy ra. Điếm tiểu nhị đi lên thời điểm, sắc mặt cũng không phải thực hảo. Khách quý. xin lỗi a này này cửa thành sợ là khai ngài ngươi cũng ra không được điếm tiểu nhị là biết tịch ly muốn ra khỏi thành đến nỗi là ra khỏi thành làm chuyện gì hắn cũng không hỏi cũng không muốn biết tịch ly mí mắt nhảy nhảy xin hỏi chủ quán là đã xảy ra sự tình gì sao điếm tiểu nhị lấy ra một quả ngọc giản đây là tu tiên giới mới nhất tin tức tịch ly tiếp nhận ngọc giản cảm tạ điếm tiểu nhị trở lại phòng lúc này mới nhìn về phía ngọc giản sau khi xem xong thịt ly nhăn mày càng thêm khẩn ngọc giản bên trong nói nội dung rất rõ ràng dị tộc sở dĩ công kích nơi này cũng không phải cái gì công phá thịnh đông ngũ hoa châu tiến vào mở rộng địa bàn mà là ở ngao du thương thanh giới cũng chính là tịch ly hiện tại ngốc cái này tiểu thế giới tịch ly hiện tại chỗ chính là ngao du thương thanh giới nam bộ nhất mảnh đất giáp danh ở bên này duyên mảnh đất cách vách chính là thịnh đông ngũ hoa châu Liên ở nửa tháng trước Thịnh Đông Ngũ Hoa Châu rửa gần nơi này một phương dị tộc phóng sinh bạo loạn. Tin tức tin tức nói là bởi vì có người phát hiện dị tộc một bí mật mà, còn làm sự tình gì, khiến cho phi linh trùng bạo động. Người nọ cũng là cái có bản lĩnh, trực tiếp từ dị tộc bụng, chạy trốn tới rồi ngao du trời cao giới. Chỉ là chẳng sợ như thế, kia dị tộc như cũ không có tính toán buông tha cái này tu sĩ, một đường đuổi theo mà đến. Mà người nọ, chính là ở mấy ngày phía trước, tiến vào tới rồi nơi này mang. hiện giờ không chỉ là tịch ly vị trí này phương thành trấn đã chịu dị tộc tập kích chính là mặt khác vài tòa tới gần thành trấn cũng đã chịu dị tộc công kích liên thông hướng mặt khác thành trấn truyền tống trận pháp cũng bị dị tộc phá hủy kia dị tộc hiển nhiên có không tìm đến kia tu sĩ thế không bỏ qua tư thế tịch ly lại lần nữa thở ra một hơi loại chuyện này thật là nhiều gặp được một lần liền bực bội một lần thu hảo ngọc giản hiện giờ liền như kia điếm tiểu nhị theo như lời này thành sợ là tạm thời chịu không ra thân Bên ngoài dị tộc, sợ là cũng không ít. Trên đường phố các tu sĩ tự nhiên cũng nghe tới rồi chuyện này, một ít tu sĩ sôi nổi thầm mắng xui xẻo. Cũng không biết này tu sĩ rốt cuộc làm sự tình gì, thế nhưng dẫn tới những cái đó dị tộc như thế đại động can qua. Thế nhưng còn từ thịnh đông ngũ hoa châu, đuổi tới ngao du Thương thành giới. Chương 619 diễn tinh. Đừng không phải đào nhân ra phần mộ tổ tiên đi. Dị tộc cũng có phần mộ tổ tiên. Ngươi hắn sao là tới khôi hài sao? Hắn sao chính là kẻ xâm lấn. Liên tính là có phần mộ tổ tiên, cũng không phải chôn giấu ở ta tử du giới đi. Tuy rằng thực xui xẻo, bất quá ta nhưng thật ra bội phục vị kia dám ở dị tộc xúc phạm người có quyền thế tu sĩ. Hắn sao, trực tiếp ở nhân ra bụng, phòng trừng là đào nhân ra hang ổ đi. Còn có thể đủ bình yên vô sự chạy ra tới, không đơn giản a một. Là không đơn giản. Bất quá này xui xẻo làm chúng ta cũng đi theo xui xẻo. Ai? Ta liền hy vọng. Chuyện này cảm giác bình ổn đi, bằng không, ta linh thạch đều sắp dùng hết, đến lúc đó đừng đói chết tại đây thành trì bên trong. Ngươi yên tâm, liền tính ngươi đói chết ở chỗ này đầu, cũng sẽ không có người cho ngươi nhặt xác, nhiều lắm là một cái hỏa cầu thuật đi xuống, trần về trần, thổ về thổ. Tịch ly nhìn thành trì trên không nhiều ra kết giới, cảm thấy có chút không cần thiết. Nàng đều nghe nói, một ít cao giai dị tộc, có thể ngụy trang chính mình, lẫn vào tu sĩ đàn. Tuy rằng tu tiên giới cũng có cái gì có thể phân rõ. nhưng là đạo cao một thước ma cao một trượng. Hôm nay hắn có loại này phương pháp, ngày mai hắn liền có cái loại này biện pháp. Trên đường phố, mấy ngày nay đợi người nhiều hết mức, bởi vì có rất nhiều không có linh thạch, chủ không dậy nổi động phủ cùng phòng tu sĩ bị đuổi ra tới. Nếu không phải này thành trì đợi người vốn là không nhiều lắm, bằng không, y đi theo nơi này tu sĩ trang thái, khả năng đường phố liền không thể nào đặt chân. Một ít tu sĩ, nhìn thấy tịch ly từ khách điếm đầu ra tới, trong mắt có một ít quang. Tịch ly cũng không mua đồ vật Liền đơn thuần ở thành trì lắc lư. thần thức âm dương song sinh hỏa chú ý tới quanh thân rất nhiều bất thiện ánh mắt. Chủ nhân, chúng ta vẫn là cảm giác trở về đi. Tuy rằng tịch ly thực lực, tại đây nhóm người chúng có tự bảo vệ mình chi lực, chính là bị nhiều như vậy đôi mắt nhìn, như là một khối thịt mỡ rớt vào bầy sói bên trong, có chút thấm người hoảng. Bọn họ đôi mắt đều mau niệm ở chủ nhân trên người. tịch ly làm lơ những cái đó nhìn chăm chú. ngươi còn sợ hãi những người này ánh mắt. Không không không. Sao có thể? Âm dương song sinh hỏa tưởng nói, hắn đi theo tịch ly bên người mấy ngày nay, cái dạng gì ánh mắt không có gặp qua. So này càng thêm ác độc gấp trăm lần ngàn lần, vạn lần ánh mắt, bọn họ cũng không phải không có nhìn thấy quá. Những người này nhiều lắm là trong ngày thường trên tay lây dính máu tươi, đầy người ác sát, trong mắt tham lam rõ ràng. Những cái đó tu sĩ đã có thể không phải như thế, tiếu lý tàng đao, cái gì nham hiểm ác độc, liền dùng cái gì tới, cái gì nhất chu tâm, liền dùng cái gì tới. Vì ta chỉ là không thích này đó ánh mắt. Đặc biệt là hắn trải qua quá vài lần lúc sau. Đặc biệt không thích loại này ánh mắt dừng lại ở tịch ly trên người. Tịch ly ở trên đường phố Lắc Lư. Ta tới nơi này là vì cha xét một chút này thành trì địa hình bố cục. Nếu tạm thời trốn không thoát nơi này, kia tự nhiên phải làm hảo nguyên vẹn chuẩn bị. Âm dương song sinh hỏa lây động hạ. Chủ nhân cảm thấy, nốc tại này thành trì bên trong, cũng có khả năng sẽ phát sinh nguy hiểm. Vạn sự đều có khả năng. Nàng này số phận. nên nói như thế nào đâu gần nhất liền gặp được loại chuyện này nàng thật đúng là cùng dị tộc có duyên đâu âm dương song sinh hỏa nghĩ đến cái gì chủ nhân đừng đừng không phải ngươi thức hải cái kia đổ vật dở trò quỷ đi thích ly bị như vậy vừa nhắc nhở cũng meo nhéo mắt yên lặng hồi lâu bị hắc bạch căn nguyên tri lực lăn lộn chỉ còn lại có một hơi nhi dị tộc căn nguyên tri lực tiểu hắc cầu nháy mắt cơ linh không phải ta không phải ta ta ta đều thành này phó đức hạnh như thế nào còn có khả năng xử thủ đoạn các ngươi phải tin tưởng ta âm dương song sinh hỏa hiển nhiên không để mình bị đẩy vòng vòng tin tưởng ngươi ngươi nhưng âm hiểm đâu dựa vào cái gì tin tưởng ngươi tiểu hắc cầu nhắm mắt lại hắn không nghĩ nhìn đến một đen một trắng đồ vật ta thật sự không có thật sự không có âm dương song sinh hỏa minh diệt lập loại hạ chuyển hướng hắc bạch căn nguyên chi lực huynh đệ ta cảm thấy này tiểu hắc cầu không thành thật đang nói dối nhìn đến âm dương song sinh hỏa trói lọi cáo trạng Âm dương căn nguyên chi lực khí cả người đều bắt đầu run rẩy. Vương bắt Đản, vô sỉ, đê tiện, hạ lưu, xấu xa. Nhưng là đầy người lửa giận, ở đối thượng kia hắc bạch giao nhau một đoàn đồ và khi, nó lại thành thật đi xuống. Lão đại, ta không có. Nhìn đối hắn cùng đối âm dương căn nguyên chi lực rõ ràng hai cái thái độ tiểu hắc cầu. Âm dương căn nguyên chi lực nháy mắt liền tới khí nhi. Chủ nhân, ngươi xem hắn, ngươi xem hắn. Hắn còn nói hắn thành thật. Ngươi xem hắn kia phó tường đầu thảo, kẻ hai mặt tác phong, hắn hiển nhiên liền không phải cái thành thật, hắn khẳng định đang nói dối. Chủ nhân, ngươi hẳn là giáo hấn một chút nó, cho hắn biết ai mới là nơi này chân chính lao đại. Dị tộc căn nguyên chi lực cả người cứng đờ hạ, nghĩ đến Hắc Bạch căn nguyên chi lực khủng bố, hiện giờ lại nhìn đến này Hắc Bạch giao nhau ngọn lửa như thế châm ngòi thổi gió, Tiểu Hắc cầu yên lặng hít sâu một hơi, hắn quả nhiên chán ghét Hắc Bạch sắc đồ vật, không gì sánh nổi. nhưng là vì giữ được mạng nhỏ vì có thể ở đồng dạng tàn nhẫn vô tình tịch ly trong tay lưu lại một cái tánh mạng tiểu hắc cầu dứt bỏ rồi cái gì hạ tuyến linh tinh đồ vật thứ đồ kia ở cánh mạng trước mặt cái gì đều không phải đại lão đại đại lão đại ta thật sự không có nói sai ta giảng hết thể đều là thật sự ta thật sự không có cái kia năng lượng làm chuyện như vậy ta hiện tại lại không phải toàn thịnh thời kỳ ai ai ai chủ nhân ngươi nhìn thấy sao ngươi nghe thấy được sao Hắn thế nhưng còn có này bản lĩnh nhi, chúng ta quá vãng chính là cũng không biết. Chủ nhân, hắn thế nhưng trộm giấu dếm ngươi lâu như vậy. Nếu không phải chúng ta lúc này đây tương bức, hắn còn không biết muốn cất giấu như vậy một chuyện lớn tới khi nào. Chủ nhân, ngươi suy nghĩ một chút. Nếu là hắn cứ như vậy lén lút, mà không lên tiếng cất giấu, chờ đến hắn dấu tài, kỳ mãn chúng ta, khôi phục đến toàn thắng thời kỳ thời điểm, kia còn phải. Hắn quả nhiên dắp tâm hại người, quả nhiên không có hảo ý. quả nhiên âm hiểm xảo trá tiểu hắc cầu khí cả người run rẩy cái này đáng chết hắc bạch sắc ngọn lửa tuy rằng hắn đích xác đánh như vậy chủ ý nhưng là hiện giờ bị này hắc bạch sắc ngọn lửa nói ra hắn còn có đường sống sao cầu đồ vật cái này châm ngòi thổi gió cầu đồ vật không cần chờ hắn khôi phục đến toàn thắng thời kỳ bằng không tiểu hắc cầu trong lòng sát ý nghiêm nghị a chủ nhân ngươi mau xem nay tiểu hắc cầu hắn vừa mới xem ta ánh mắt hảo rộng sợ Hòa hòa sợ hãi. Chủ nhân, ngươi nhìn xem, hắn ở ngươi cùng các huynh đệ trước mặt liền dám như vậy. Bảo không chuẩn không có người thời điểm, là như thế nào âm u? Như thế nào khủng bố? Hào rộng sợ. Tịch ly lông mày hơi hơi khơi màu, tuy rằng cảm thấy này âm dương song sinh hỏa bộ dáng cũng thức thiếu, nhưng là nàng cũng đích xác muốn từ này tiểu hắc cầu trong miệng bộ ra một chút đồ vật, tự nhiên cũng liền không ngăn cản. Bất quá không thể không nói, này âm dương song sinh hỏa, nếu là sinh tại thế tục giới trong triều đình, vì nam. Còn lại là lấy lòng A-dua gian thần Nếu là vì nữ Tắc có thể là mị hoặc quân vương yêu phi Chương 620 đưa tin Chẳng qua đang tiếc chính là Hắn không phải quân vương Nhưng thật ra đang tiếc hắn kiêm một cổ tử biểu diễn Xúc động cùng thiên phú Ở nàng nơi này, thực sự nhân tài không được trọng dụng chút Tiểu hắc cầu khí cả người run rẩy Cảm giác trong miệng khô khốc thực Hắn cảm thấy hắn cần thiết phản kháng Nếu không, liền phải bị cái này cẩu đồ vật cấp hại Đại lão đại Ta không có. Ta không có. Chỉ là khẩu thượng tất tất ai sẽ không. Ta còn nói ngươi liền có. Liền có. Ta không có. Tiểu hắc cầu kia trương khinh thường hình dáng mặt, nhất thời có chút dữ tợn. Chủ nhân, hắn làm ta sợ. Ô ô ô Hảo rộng sợ. Thích ly nhìn có chút cay đôi mắt. Nàng cảm thấy, nàng cần thiết muốn ngăn cản, nếu không, lại làm âm dương song sinh hỏa như vậy biểu diễn đi xuống, chính hắn đều đến chịu không nổi. Thích ly lạnh nhạt thanh âm vang lên. Lịch Sinh làm hắn nói thật ra, Lịch Sinh là Hắc Bạch Căn Nguyên tri lực có linh trí. Lúc sau, Tịch Ly cho nó lấy tên. Vừa nghe đến Tịch Ly kêu Hắc Bạch Căn Nguyên tri lực, Tiểu Hắc cầu nháy mắt liền cảnh giác. Không không không, các ngươi phải tin tưởng ta, a ta thật sự không có động tay chân, thật sự không có. Tiểu Hắc cầu thanh âm đều mang lên khóc nức nở. Đáng tiếc nó đối mặt chính là lạnh nhạt Tịch Ly, cùng một lòng muốn làm sự tình âm dương song sinh hỏa, một lòng muốn làm nó Hắc Bạch Căn Nguyên tri lực. Cùng với một đám một lòng xem náo nhiệt không chê sự đại, lạnh nhạt quan vọng chúng người xem. Tiểu hắc cầu có chút khóc nước nở thanh âm, giá trị là người nghe thương tâm người nghe rơi lệ. Mắt thấy nghịch sinh đi bước một tới gần, không có mang nửa điểm do dự, tiểu hắc cầu hoàn toàn tắt thanh. Ta không có, nhưng là ta biết, vì cái gì những cái đó dị tộc sẽ công kích nơi này. tịch ly nhúng mày. Thứ này thật đúng là biết một ít đồ vật. Âm dương song sinh hỏa hư phấn, nội tâm cũng có chút biến thái. Nịch sinh huynh đệ. Hắn cũng dám lừa gạt chủ nhân cùng ngươi lâu như vậy, mà không lên tiếng. Nhìn chủ nhân ở bên ngoài nôn nóng. Hắn cái này ăn cây táo, rào cây sung đồ vật. Làm hắn. Bàn hắn. Tiểu hắc cầu kia một đôi mắt đều mau chừng chết ở âm dương song sinh hỏa trên người. Cái này cầu đồ vật. Hắn khi nào là ăn cây táo, rào cây sung. Hắn vốn dĩ liền không phải bọn họ nơi này. Hắn chính là nhẫn nhục phụ trọ. Quả thực so với kia nhân gian đổ Nga còn muốn loan uổng. Tháng 6 tuyết bay. Đã đền bù không được hắn. Trong lòng chẳng sợ bi thương đến cực điểm. Nhưng là nội tâm cầu sinh dục lại là thật thật tại tại tồn tại. Đại lão đại. Ta không có. Ta không có. Ta chính là nhất thời quên mất. Ta chính là thực lực giảm xuống quá lợi hại. Nhất thời quên mất. Chủ nhân. Ngươi xem hắn còn ở chỉ cây dâu mà mắng cây hòe. Nói ngươi cùng nghịch sinh huynh đệ làm hại hắn tu vi giảm xuống. Cầu đô vật. Tiểu hắc cầu không tính toán lại làm âm dương nghịch sinh hoa nói chuyện. Một tiếng chống làm tinh thần hăng hái thêm. Đại lão đại, là thật sự. Ta cũng chính là gần nhất. Không. Vừa mới cảm giác đến. Những cái đó dị tộc. Những cái đó phi linh trùng. Bọn họ tới nơi này. Là bởi vì có người trộm bọn họ vương. Vương. Tiểu hắc cầu hít sâu một hơi. Hiện giờ nên nói không nên nói đều nói. Nói hay không xong còn có cái gì khác nhau. Đúng vậy, chính là bọn họ vương. Phi linh trùng tộc. Sinh sản hậu đại dễ dàng. nhưng là muốn dựng dục ra một vị vương giả lại là vạn phần gian nan muốn được đến một vị vương giả có khả năng là mười mấy mấy chục vạn tài bồi chỉ là như vậy còn không tính vương giả ra đời thời điểm chính là lao vương hậu tánh mạng đổi lấy nhưng là vương giả sinh ra thời điểm là nhất suy yếu thời điểm ở này trong lúc nếu là chiếu cô không lo thực dễ dàng chết non mà một khi vương giả trưởng thành lên như vậy tốc độ tuyệt đối là cùng thế hệ phi linh trùng mấy chục mấy trăm mấy ngàn lần hơn nữa cường đại vương giả muốn treo cổ nó càng là khó càng thêm khó Thích ly mày gắt gao bao trùm cho nên ngươi là nói kia phi linh trùng vương bị trộm tiểu hắc cầu thở dài một hơi chỉ có thể thế kia không biết sao xui xẻo đụng phải đi lên phi linh trùng yên lặng dựng thẳng lên tam căn hương chết bần đạo bất tử đúng vậy liền tính kia tu sĩ không phải trộm đi vương cũng vô cùng có khả năng là trộm đi đại sản vương hậu ta tại đây phương địa vực cảm giác được kia ti hơi thở nếu là người sau kia càng khủng bố Này vương sinh hạ còn không biết sinh tử, cho nên vẫn là cái không biết, nhưng là vương hậu. Kia cũng là dị tộc tâm đầu nhục Khả năng cảm giác đến cụ thể phương vị. Không thể. Âm dương song sinh hỏa đã sớm chờ. ngươi nói dối. Ta không có. Ta lần này là thật sự không có. Kia tu sĩ hẳn là dùng thứ gì đem vương hoặc là vương hậu cấp trang đi lên. Ta năng lượng lại không đủ, khẳng định cảm thụ không đến A. Lần này, hắn chính là thật sự không có nói sai. Kìa tu sĩ cũng là cái lợi hại. Chẳng những có thể từ dị tộc bụng trộm đi như vậy chí mạng đồ vật, còn có thể đủ che giấu dấu vết, không thể không làm dị tộc giống chống khua chiêng tới tìm. Nếu là làm từ du ba nghìn giới tu sĩ đã biết, như vậy những cái đó tu sĩ khẳng định là sẽ không cho phép vị này vương ra đời. Đồng thời cũng đem nguy cơ phân cho tu tiên giới mặt khác tu sĩ. Bất quá, tuy rằng như thế, nhưng là dị tộc hận hắn cũng là hận định rồi. Thích Ly nhìn thoáng qua tiểu hắc cầu. Âm dương Song sinh hỏa nháy mắt độc đã hiểu chủ nhân nhà mình trong ánh mắt ý tứ. Nghịch sinh huynh đệ. Hắn thế nhưng che giấu nhiều như vậy. Lần này nhất định phải cho hắn một cái giáo hấn. Bằng không, lần sau, hắn còn làm như vậy, hại trách môn làm sao bây giờ? Làm hắn. Bàn hắn. Tiểu Hắc Cầu hoàn toàn ngốc lăng ở. Hắn như thế nào có thể như vậy? Không. Không. Ta đều nói. Ta nên nói đều nói. Các ngươi không thể đủ như vậy. Không thể. Không thể như vậy nói không giữ lời. Như vậy vô tình. A, Hoa. Đừng đánh. Ngao ngao ngao. Tịch ly che chắn thức hải lang khóc quỷ đào Nghiêm túc tự hỏi vừa mới được đến tin tức. Nếu là này hết thảy đều là thật sự nói, như vậy dị tộc ở không có bắt được bọn họ muốn đổ vật phía trước, tuyệt đối sẽ không lui lại. Mà hiện giờ nơi này truyền tống trận cũng bị chặt lại, khắp nơi đều ở vào chặt đứt kết giao tồn tại. Đột nhiên nghĩ đến cái gì, Tịch ly nhanh chóng đi trở về khách điếm. Vừa vặn đụng vào đi ra ngoài điếm tiểu nhị Ai u, khách quý Ngài đã trở lại, ta đang muốn đi phố Tây mua sắm một ít thức ăn Ngài nhưng có muốn mang đồ vật Thích ly bình ổn hô hấp Chủ quán, ta vừa mới dùng truyền âm bữa chú Muốn liên hệ nhà ta người Đột nhiên phát hiện không dùng được Không biết có phải hay không ta truyền âm bữa chú hỏng rồi Vẫn là như thế nào, muốn hỏi một chút Điếm tiểu nhị nghe ngôn Cũng không khỏi nhữ như mày Truyền âm bữa chú, chính là có vết rách Vô, hào hào mà Chính là vô pháp thông tin. Điếm tiểu nhị cũng có chút nghi hoặc. Nay hảo hảo, như thế nào thông suốt không được tin đâu. Kỳ quái, ta nhìn xem ta. Nếu là ta có thể sử dụng, nhìn xem có thể hay không cấp khách quý ngươi mang cái lời nói nhi. Nhìn từ trong lòng ngực nhảy ra truyền âm ngọc giản điếm tiểu nhị, tịch ly mỉm cười. Cảm ơn ngươi, chủ quán. Không cần cảm tạ. Không cần cảm tạ, ta này. Ai? Ta này truyền âm bừa chú cũng không dùng được. Điếm tiểu nhị nghi hoặc lắc lư vài cái. Thử lại thí, vẫn là không được. Ai, sao lại thế này, như thế nào sẽ không dùng được đâu. Kỳ quái. Chương 621 chặn. Điếm tiểu nhị có chút xin lỗi nhìn về phía tịch ly. Xin lỗi a khách quý, ta này truyền âm bùa chú, nó giống như cũng xuất hiện vấn đề. Này. Tịch ly làm bộ thở dài lại khó hiểu hỏi. nay truyền âm bùa chú như thế nào hảo sinh sôi rồi lại truyền không được tin tức đâu. Ta còn tưởng rằng chỉ có ta cùng mấy cái huynh đệ là cái dạng này đâu. Điếm tiểu nhị người không nốc, nghe được tịch ly nói, lập tức đầu góc liền bắt được trọng điểm. Khách quý, ngài ý tứ là nói, này truyền âm bủa chú xuất hiện vấn đề không chỉ là ngươi cùng ta, còn có những người khác. Không chỉ một cái. Tịch ly gật đầu. Hai ngày trước ta còn cùng trong nhà cha mẹ liên hệ, không ngờ này lại lần nữa dùng, nó thế nhưng liền không có dùng. Điếm tiểu nhị trong đầu hiện lên cái gì? Chính là đã nhiều ngày sự tình, đã nhiều ngày đã xảy ra sự tình gì, tự nhiên là dị tộc vào thành sự tình. Mà này truyền âm bùa chú sự tình, lại phát sinh ở cái này thế gian mặt trên, nếu là nói, hết thể đều là trùng hợp, không khỏi cũng quá trùng hợp đi. Nếu có phải hay không trùng hợp, điếm tiểu nhị mặt mộ biến đổi. Đối với tịch ly chắp tay, khách quý, ta đột nhiên vang lên còn có một kiện chuyện quan trọng quên xử lý, này, có không trở về lại. Chủ quán, ngài đi trước vội đi, chuyện quan trọng tự nhiên phải làm trước xử lý. Đa tạ khách quý, chờ tiểu nhân vội xong trở về. Cho ngài mang cách vách đầu đường dầu vừng tô bánh. Hảo. Điếm tiểu nhị cáo biệt tịch ly sau, liền vội vàng rời đi. Tịch ly liễm hạ mặt mày, yên lặng đi trở về chính mình phòng. Hắn nào có cái gì ở từ du ba nghìn giới bạn bè thân thích a? Nàng thân nhân, có được nàng truyền âm đùa chú đều ở phụ không chín giới đâu? Nàng chẳng qua là vì chứng thực trong lòng suy nghĩ. Hiện giờ xem tiểu nhị bộ dáng, trong lòng đã có bảy tám phần khẳng định. Hiện giờ chỉ cần trở thành chủ phụ phát tin tức. Nếu là thật sự như nàng trong lòng suy nghĩ như vậy, kia gì tộc sở đồ cùng bố cục đã có thể không nhỏ a. Chuyện này không có tiêu phí bao lâu thời gian, thành chủ phủ liền đã phát minh xác tin tức. Bên trong thành các tu sĩ tựa hồ cũng nhận thấy được sự tình không đơn giản, nhìn đường phố có chút rối loạn cảnh tượng, tịch ly đem bên người cảnh tượng kiểm tra rồi tịch vài lần. Điếm tiểu nhị trở về thời điểm, cũng không có quên cấp tịch ly mang đồ vật. Khách quý, nhưng có nghe được thành chủ phủ phát hạ tin tức. Tịch ly gật đầu Điếm tiểu nhị mày nhăn. Không nghĩ tới, chuyện âm đùa chú mất đi liên hệ không chỉ là ngươi ta hai người. Nhìn tịch ly, nghĩ đến hắn tuổi tác không lớn, điếm tiểu nhị đối tịch ly ấn tượng không tồi. Khách quý, chuyện này, không biết kế tiếp, cho là phải cẩn thận chút. Nơi này ở vào thành trung tâm khách điếm, trận pháp bảo hộ tự nhiên là có, chỉ là, nếu là, có cái gì đặc thù tình huống. Khách quý, có thể từ nơi này hậu viện đi ra ngoài, bên kia hợp với thành chủ phủ một tòa sau núi, nơi đó địa thế hiểm trở. Bố cục phức tạp. Tuy rằng cũng có nguy hiểm, nhưng tổng so gặp gỡ dị tộc, đặc biệt là cao giai dị tộc, không có sức phản kháng hảo. Thịch ly hơi hơi sửng sốt, ngay sau đó cười cười. Đa tạ, chủ quán bao cho. Điếm tiểu nhị vẫy vây tay. Có thể đi vào nơi này, đều là chút cùng đường hàng người. Ta coi khách quý, có chút bản lĩnh nhi. Nếu là, nếu là lần này có thể từ này trong thành đầu đi ra ngoài, khách quý, tìm cái an toàn chút địa phương đi thôi, ngươi tuổi không lớn. thiên phú cũng cũng không tệ lắm chờ đến cái kia địa vực tông phái tuyển nhận đệ tử thời điểm tìm một cơ hội liền đi chẳng sợ có chút khó khăn nhưng là đương một cái tạp dịch đệ tử đều là so ở bên ngoài phiêu bạc hảo thời buổi này có cái tông phái bảo hộ chính là muốn so với bọn hắn này đó khắp nơi lưu lạc sinh hoạt tán tu hảo tịch ly lãnh đầu tỏ vẻ biết được kia đầu trưởng quay đã ở thúc dục, điếm tiểu nhị cùng tịch ly cáo biệt âm dương song sinh hỏa trong lòng có chút phức tạp chủ nhân Này đó tu sĩ, thật sự hảo kỳ quái. Rõ ràng đối với sinh tử đều không để bụng, đặc biệt là này thành trì, tự mình nhóm tiến vào đều thấy được nhiều ít khởi cướp bóc, cầm cường lâm nhược sự tình. Loại chuyện này phát sinh ở thành trì bên trong, ta liền không tin kia thành chủ không có nhìn đến, chính là thấy được cũng không để ý, đây là cớ gì. Hơn nữa, cái này điếm tiểu nhị, bọn họ khách điếm mỗi ngày, ngoài cửa, đều có người bị khi dễ, cũng không thấy bọn họ quan tâm. Hiện giờ nhưng thật ra hảo tâm nhắc nhở chủ nhân. chẳng lẽ là hắn bởi vì chủ nhân cấp chỗ tốt không thể tưởng được hắn cũng là một cái âm dương song sinh hỏa phàm tin vỉa hệ thả không tất ngọn nguồn là lúc chớ tự tiện trí bình luận chi nay thiên hạ có bao nhiêu người nguyện ý đi lưu lạc quá phiêu vô định sở lo lắng hại hùng nhật tử thích ly nhấc chân bước lên cầu thang khách điếm ở ngoài là ồn ào phân loạn đám người mà này thành trì ở ngoài ai lại biết là cái cái dạng gì thế giới cái dạng gì thế giới tạo thành cái dạng gì sinh linh đông dạng cái dạng gì sinh linh tạo thành cái dạng gì thế giới càng la luận thế liền càng là hát ám âm dương song sinh hỏa có chút không hiểu tuy rằng hắn sống thời gian thật lâu cũng là thiên địa dựng dục ra tới dị hỏa chính là có đôi khi hắn thật sự không hiểu nhân tộc kia phức tạp tư tưởng cảm tình từ cửa thành lại lần nữa bị đóng lại lúc sau thành trì ban đêm cũng thay đổi hình dáng có lẽ là trong lòng bất an có lẽ là quá quán sinh tử không khỏi chính mình nhật tử hiện giờ gặp được dị tộc rất nhiều tu sĩ cảm thấy chạy trời không khỏi nắng, ban đêm nhưng thật ra khác thường náo nhiệt lên. Chẳng sợ không có rượu ngon món ngon, chúng tu sĩ cũng tụ tập ở bên nhau vừa múa vừa hát. Ồn ào nhốn nháo, thét to thanh hết đợt này đến đợt khác. Bên ngoài thế giới, cùng khách điếm thế giới phảng phất không phải cùng cái thế giới, cách âm trận pháp một khai, bên ngoài đủ loại, chỉ để lại những cái đó các màu khuôn mặt tu sĩ, giống như cưỡi ngựa xem hoa, từng màn hiện lên. Tịch Ly nhắm mắt lại, nằm ở trên giường. Nửa đêm thời gian Một tiếng tiếng nổ mạnh tự nơi xa vang lên, nhiễm hồng này một mảnh khu vực không trung. Đêm tối đều bị chiếu sáng lên giống như ban ngày. Thích ly mở tròn mắt. triệt hạ cách âm trận pháp. Đây là làm sao vậy? Như thế nào hảo hảo, nổ mạnh. Kia địa phương, là đông đêm thành phương hướng đi. Này cách xa như vậy, đều có thể chuyển tới bên này, đừng không phải cái gì tu sĩ tự bạo đi. Một lao tu sĩ, mòi mòi chân. Không đúng không đúng. Đó là xuất khiếu kỳ bừa chú nổ mạnh. Ta thảo. Xuất khiếu kỳ bừa chú. mau, mau, mau dùng lưu ảnh ngọc ký lục xuống dưới. Lao tử lớn lên sao đại, đều còn không có gặp qua xuất khiếu kỳ bừa chú đâu. Ký lục xuống dưới, về sau cho ta kia còn không có bóng dáng nhi tử nhìn một cái. Này, chúng ta loại này tiểu địa phương, như thế nào sẽ có xuất khiếu kỳ bừa chú nổ mạnh? Đừng không phải kia địa phương, đã xảy ra sự tình gì đi. Hoảng cái gì? Hoảng cái gì? Chúng ta cách đông đêm thành như vậy xa. liền tính là bên kia đã xảy ra sự tình cũng tạm thời lan đến không đến chúng ta bên này uống rượu uống rượu ngày mai sự tình đều có ngày mai nói ha ha ha uống rượu uống rượu tịch ly nhìn nơi xa phía chân trời kia còn chưa tan đi ánh lửa chương 622 mưa gió liền xuất khiếu kỳ bùa chú đều dùng tới nàng trong tay tối cao cũng là xuất khiếu kỳ bùa chú đương nhiên cũng có thể nói là nửa bước hợp thể kỳ nhưng là thế giới này Là tồn tại hợp thể kỳ tu sĩ. Nếu là gặp được hợp thể kỳ dị tộc, kia phỏng trừng là hẳn phải chết cục. Bởi vì vài thứ kia, ở những cái đó tu sĩ trong mắt, căn bản là không có gì dùng, kém một bước liền phi thăng thành tiên người, năng lực là bọn họ những người này không dám tưởng tượng. Trong cơ thể âm dương song sinh hỏa cùng thiên thương đều không khỏi bắt đầu lo lắng. Nguyên bản nhìn những cái đó dị tộc chẳng qua là nguyên anh kỳ, bọn họ còn có tin tưởng. Nếu là là hóa thần kỳ, bọn họ cũng không phải đặc biệt sợ. Ít nhất đánh không lại, Tịch ly còn có thể đủ trốn. Nếu là là suất khiếu kỳ, kia có thể hay không sống sót, toàn bằng vận khí. Nếu là là hợp thể kỳ, vậy hoàn toàn là không có sinh lộ có thể đi. Bọn họ giờ phút này liền hy vọng, bọn họ vận khí không cần như vậy kém. Thiên đạo không cần như vậy tuyệt tình. Tịch ly đã trải qua quá quá nhiều khó khăn suy sụp, Thật vất vả có một tia chính mình tộc nhân tin tức. Đông đêm thành nổ mạnh, làm phụ cận mấy cái thành trì, đều tiến vào cảnh giác trạng thái. Các thành trì đều đem phòng hộ trận pháp cấp khai thượng. Cái này làm cho nhìn một ít tu sĩ, xem tắp lưới. Mẹ nó, cần thiết làm như vậy khẩn trương hề hề sao. nay hộ thành trận pháp đều mẹ nó mấy trăm năm không có mở ra qua đi, hiện giờ chính là bởi vì kia dị tộc, nhưng thật ra mở ra. Nhìn này Kim Quang lấp lánh hộ thành đại trận, ta liền đau lòng. Này đến muốn nhiều ít linh thạch ra. Từ trước cũng không có thấy thành chủ phủ như vậy rộng rãi a à? à, bên kia đông đêm thành. Chính là liền xuất khiếu kỳ bừa chú đều lấy ra tới, này thành chủ phủ có thể không cẩn thận đối phó sao? Ai? Thật hắn sao phiền nhân? Này nguyên bản nhật tử liền gian nan, này hắn sao lại tới làm cái gì tập kích, này mẹ nó còn làm người sống sao? Thiếu hán giận. Ngươi có thể ngốc tại này trong thành đầu đều xem như tốt, may mắn. Ta chính là nghe vừa mới vào thành kia hai cái tu sĩ nói, phi xích thành bên kia, hộ thành trận pháp chính là không bao gồm ngoại thành, nhưng cái đó ngốc tại ngoại thành tu sĩ. Đã có thể muốn tự sinh tự diệt. Ngươi, ngươi có thể ngốc tại này trận pháp, còn không giao linh thạch. Kia đều là may mắn. Còn có cái gì nhưng oán giận. Cái này, ta cũng nghe nói, đế cảnh thành bên kia, chính là ngươi ngốc một canh dở, liền phải nộp lên linh thạch. Nhưng còn không phải là, chúng ta nơi này xem như hảo. Bất quá, tiến vào nơi này người cũng càng ngày càng nhiều, lại quá hai ngày, cửa thành liền không cho phép người từ ngoài đến tiến vào. A, kia những cái đó còn không có tiến vào tu sĩ. kia phía tây từ Hà đối diện không phải còn có một cái Phạm Nhân Quốc gia đừng nói nữa kia Phạm Nhân Quốc gia cách từ Hà muốn toàn bộ người trong thời gian ngắn vượt qua từ Hà tới nơi này căn bản là không có khả năng chứ phi vứt bỏ những cái đó người già phụ nữ và trẻ em vốn là tại đây kẽ hở chỗ cầu sinh có thể duy trì đến bây giờ cũng là cái kỳ tích bất quá hiện giờ cái kia trúc cơ kỳ tướng quân sợ là cũng hộ không được nơi đó đáng tiếc đáng tiếc có cái gì đáng tiếc những cái đó phản nhân có thể tồn tại lâu như vậy đã sớm xem như may mắn người không thể quá lòng tham cũng là bọn họ tồn tại một ngày cũng là lo lắng hái hùng chi bằng sớm chết sớm siêu sinh sớm giải thoát rồi ai nay thế đạo a khi nào mới là cái đầu a trong thành đầu không khí việt việt trầm thấp những cái đó không khí đê mê tu sĩ mấy ngày này cũng không đánh cướp làm sự tình liền vây ở một chỗ trầm mặc nhìn cửa thành phương hướng Đây là âm dương song sinh hỏa lần đầu tiên, cảm nhận được phá lệ áp lực. Nơi này cùng bọn họ mọi người trước đó nghĩ đến thế giới đều không giống nhau. Bọn họ nguyên bản cho rằng, nếu là nơi này không bị dị tộc xâm chiếm, hẳn là tu tiên thánh địa, các nơi đều là tiên sơn linh điểu. Hoặc là, nơi này bị dị tộc xâm chiếm, khắp nơi đều là dị tộc. Nguyên bản cho rằng người sau, hẳn là nhất hư kết cục. Chính là hiện giờ nhìn thấy này phó cục diện. Rõ ràng tất cả mọi người còn sống. rồi lại giống như đều không phải là như thế. Kế tiếp một ngày đều thực bình tĩnh. Cuối cùng một ngày, cũng không có người đến nơi đây, thủ thành bảo vệ cửa, đóng lại giày nặng đại môn. Frank! Mọi người thu hồi ánh mắt, trên mặt không có bất luận cái gì biểu tình. Không bao lâu, mọi người lại khôi phục trước đoạn nhật tử náo nhiệt kinh nhi. Ngày thứ tư buổi tối, tịch ly rõ ràng cảm giác được ngoài thành tiếng gió lớn chút. Dạng sáng thời điểm, lại là một tiếng kinh thiên nổ mạnh, vang lên. lại là một trưởng xuất khiếu kỳ bừa chú nổ mạnh, đồng thời còn có nguyên anh cùng kim đan tu sĩ nổ mạnh lưu lại hơi thở. Mọi người đều cảm giác được trong không khí nguyên anh tan đi khi bị thương. Mọi người trên mặt cười đều không khỏi liếm hạ. bọn họ loại này nghèo sơn vùng đất hoang bên trong, nguyên anh cùng kim đan vốn là thưa thớt. Lưu lại một ít nguyên anh kim đan tu sĩ, một ít là vì ở chỗ này đường sơn đại vương, còn có thiếu bộ phận là vì nơi này vực mà này ngã xuống nguyên anh hơi thở, là tây hỏa thành thành chủ. Cái kia người hiền lành, làm việc không biết tự lượng sức mình, tự cho là đúng ra hỏa. Chính mình rõ ràng có lao bà hài tử, lại đem chính mình đổ vật đều bại hết. Cấp những cái đó vinh viễn đều uy không thân bạch nhãn lang nhóm, cuối cùng, hài tử cùng lao bà đều chạy. Rõ ràng có thể tại thế ra bên trong, thoải mái sinh hoạt, lại ngốc nghếch lưu tại loại địa phương này, cho rằng có thể cải thiện nơi đó, quả thực buồn cười ngu xuẩn đến cực điểm. Tự cho là trợ giúp bọn họ, bọn họ liền sẽ tiến tới, sẽ có sở làm. chết cười, bọn họ bất quá là một ít không có tư chất cùng thế lực dân du cư, hắn làm những cái đó sự tình, ai hắn sao sẽ nhớ rõ. Chỉ là ở cảm động chính hắn thôi. Ngã xuống hảo A, ngã xuống, liền không cần ngốc nghếch tồn tại. Đúng vậy, cũng có thể làm những cái đó bạch nhãn lang sớm một chút giải thoát. Tịch ly nghe đường phố những cái đó tu sĩ nói chuyện với nhau. Điếm tiểu nhị cấp tịch ly pha trà động tác hơi hơi cứng đờ hạ, nước trà tràn đầy, đảo ra ở trên mặt bàn. Điếm tiểu nhị bị bừng tỉnh. Vội vàng dùng ống tay áo đi lau. Xin lỗi. Xin lỗi. Khách quý, nhất thời không có chú ý. Không có việc gì, chủ quán. Điếm tiểu nhị sắc mặt không phải thực hảo, cấp tịch ly pha xong trà sau, cũng không có tâm tình lưu tại tại châu nghe khách điếm bên ngoài tu sĩ tán gẫu Hướng về khách điếm hậu viện đi đến. Chủ nhân, này đó tu sĩ, biểu tình hảo kỳ quái. Cái loại này trên mặt rõ ràng mang cười, nhưng là lại như là khóc biểu tình, thực sự khó coi đến cực điểm. tây hỏa thành thành chủ ngã xuống tin tức làm chung quanh thành trấn càng thêm nhân tâm hoảng sợ thức mau cùng bố cáo liền từ thành chủ phủ bên kia truyền đạt xuống dưới dị tộc vây quanh tắc sơn thông hà một thế hệ chặn sở hữu giao thông sở hữu tu sĩ làm tốt chiến đấu chuẩn bị các đại thành chủ phủ cũng đều đã phái tu sĩ hướng từ du ba nghìn giới mặt khác biên giới phát ra khẩu cứu tin tức chúng tu sĩ nhìn thông cáo thượng tin tức từng trương mặt không ngừng biến hóa chờ đợi nhiều ngày như vậy nhất hư tin tức vẫn là xuất hiện Chương 623 bắt đầu. Thông cáo thượng tuy rằng nói như vậy, nhưng là ai cũng không phải chân chính ngốc tử, đặc biệt là tại đây tu tiên giới mảnh đất dắp danh, trà trộn nhiều năm như vậy. Nay cầu cứu tin tức phát không phát ra đều vẫn là cái vấn đề đâu, huống chi chờ đến tu tiên giới cứu viện. Mà kia dị tộc hành động, thực hiển nhiên, có phong tỏa nơi này tính toán. Bọn họ muốn hướng bên ngoài phát ra cầu cứu cùng lộ ra tin tức. Khó. Mọi người, sắc mặt đều không phải thực hảo. ngồi ở trên đường phố khe khe nói nhỏ bọn họ vị trí nơi này mang quá mức hẻo lánh ngày thường lại hôn loạn thực những cái đó thế lực lớn cũng căn bản khinh thường độc nơi này tăng thêm chung giữ nói vẫn là một mảnh tu tiên mà kỳ thật đều là nói cao nói là lưu đầy mảnh đất càng thêm có thể tin tịch ly thở ra một hơi ngồi ở cửa sổ chỗ tinh tế trà lao hình vương thân kiếm không nghĩ tới này vừa lên tới liền phải động thủ chủ nhân chúng ta bồi ngươi tịch ly trong lòng ấm áp yên tâm đi Chỉ cần không gặp đến xuất khiếu kỳ hòa hợp thể kỳ tu sĩ, ngươi chủ nhân ta còn là có năm chắc chạy trốn. Ơ ơn ơn. Thích ly liễm hạ mặt mày.